Cúc Tú Phân còn muốn theo sau, mặt sau lập tức có trông cửa đại gia lại đây, kia đại gia ngăn cản Cúc Tú Phân đường đi, không Cúc Tú Phân đuổi theo Cúc Tú Cúc. Cúc Tú Cúc đi rồi, Cúc Tú Phân đã không có có thể trang đáng thương người, ở cổng trường đứng một hồi, nàng cũng đi rồi. Hai cái vai chính đi rồi, cổng trường tụ tập người không lớn sẽ liền tản ra. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông tới rồi vườn trường, hai người liền đi chính mình phòng học, đi học. Quý Thục Hiền bọn họ này tiết khóa thượng quốc nữ khóa, tới cấp quý thục hiền đi học người là quý thục hiền ngày hôm qua vừa mới gặp qua người hệ chủ nhiệm hệ chủ nhiệm đi học thời điểm thực quy củ cũ kỹ tới rồi trong phòng học trước điểm danh đem tên điểm hảo về sau bắt đầu đi học lúc này người đi học đều là thực nghiêm túc lao giáo thụ ở mặt trên giảng bài quý thục hiền bọn họ đều ở dưới thực nghiêm túc nghe giảng đại khái là bởi vì ngày hôm qua gặp qua quý thục hiền một mặt lao giáo thụ giảng bài thời điểm hướng quý thục hiền dò hỏi vài cái vấn đề quý thục hiền đứng lên đều nhất nhất trả lời Quý Thục Hiền đối quốc ngữ đặc biệt hiểu biết, hơn nữa nàng ở cổ đại sinh hoạt quá, nàng là sẽ nói cổ đại nói, nàng giải thích phi thường hảo, có mấy cái giáo thụ cũng chưa hiểu rõ từ, nàng cũng giải thích ra tới. Nghe xong Quý Thục Hiền giải thích, lao giáo thụ nhìn về phía nàng, nói không tồi, lén hạ công phu học tập đi. Quý Thục Hiền cười cười, nhìn một ít. Quý Thục Hiền thanh âm rất thấp, có chút ngượng ngùng, nàng lén liền nhìn một lần, thật đúng là không nghiêm túc xem. Lao giáo thụ xua xua tay, ngồi xuống đi. Chờ quý Thục Hiền ngồi xuống về sau, lao giáo thụ nhìn về phía trong phòng học người, quý Thục Hiền không tồi, các ngươi về sau phải hướng nàng nhiều học tập, quốc ngữ liền phải nhiều xem, nhiều buồn, nhiều lý giải, đi học trước muốn chuẩn bị bài bài khóa, khóa sau cũng nhiều xem nhiều ôn tập. Lao giáo thụ nói, lớp đại bộ phận người đều thực ngoan ngoan trả lời hắn nói, bất quá cũng có hai cái không thế nào nhận đồng lao giáo thụ nói, có người mắt lạnh quét quý Thục Hiền liếc mắt một cái. Quý Thục Hiền là một cái thực mẫn cả người, người nọ xem nàng thời điểm. Nàng liền cảm giác có người đang xem nàng, lập tức quay đầu xem qua đi, kết quả gì cũng không nhìn thấy. Quý Thục Hiền mày hơi hơi ngưng trụ, nàng vừa mới rõ ràng cảm giác có người đang xem nàng, như thế nào này sẽ không có. Quý Thục Hiền quay đầu tới tiếp tục nghe lão sư giảng bài, bất quá nghe lão sư giảng bài thời điểm, nàng trong lòng để lại một cái tâm nhãn, thời khắc chú ý này người chung quanh. Người nọ mãi cho đến tan học đều không có lại xem nàng, trung tan học tiếng vang, Quý Thục Hiền buổi sáng không khóa, nàng từ trong phòng học đi ra. Quý Thục Hiền vừa mới đi ra phòng học, lao giáo thụ liền nhìn về phía nàng. Quý Thục Hiền, ngươi tới ta văn phòng một chuyến. Hảo! Quý Thục Hiền đi theo hệ chủ nhiệm tới rồi hắn trong văn phòng. Hệ chủ nhiệm trong văn phòng, chờ Quý Thục Hiền tới rồi hắn văn phòng về sau. Hắn từ trong văn phòng móc ra tới hai quyển sách, cái này, ngươi về nhà thời điểm giúp ta mang cho ngươi ba. Đây là lần trước ở ngươi ba ba trong thư phòng lấy lại đây. Quý Thục Hiền cúi đầu nhìn thoáng qua, thế nhưng là máy móc phương diện thư. trong lòng nghi hoặc bọn họ quốc ngữ giáo thụ lấy máy móc phương diện thư làm gì bất quá quý thục hiền cũng không nghĩ nhiều nàng gật gật đầu hảo giáo thụ ta đi trước quý thục hiền cầm thư nói lao giáo thụ xua xua tay đi thôi quý thục hiền từ lao giáo thụ văn phòng ra tới nàng ra tới thời điểm vừa lúc gặp lớp một cái nữ đồng học nữ đồng học quét nàng liếc mắt một cái tiếp tục hướng trong văn phòng đi kia liếc mắt một cái làm quý thục hiền trong lòng cảnh giác nhắc tới, tới. cái loại cảm giác này Cùng nàng ở phòng học cảm giác giống nhau, phía trước ở phòng học có người xem nàng thời điểm nàng chính là cái loại cảm giác này, cho nên phía trước ở phòng học xem nàng là cái này nữ Hải Nàng vì cái gì muốn cái loại này âm lênh ánh mắt xem nàng. Bọn họ chi gian không quen biết, lại không có thủ, vì cái gì nàng từ này nữ Hải trong ánh mắt cảm giác được nàng đối nàng phiền chán. Quý thuộc Hiền yên lặng đi phía trước đi, bất quá đi đường bước chân chậm rất nhiều. Lương Thế Thông buổi sáng có hai tiết khóa, Quý thuộc Hiền từ phòng học rời đi về sau. cũng không có đi tìm lương thế thông, mà là đi ký túc xá, ở trong ký túc xá đọc sách. Quý thuộc Hiền bạn cùng phòng cũng ở trong ký túc xá, bọn họ nhìn đến Quý thuộc Hiền trở về, cho nhau chào hỏi, nói nói mấy câu. Đệ tứ tiết khóa mau tan học thời điểm, Quý thuộc Hiền bạn cùng phòng sợ tan học đi ăn cơm đường người nhiều muốn xếp hàng, bọn họ liền quyết định sớm một chút đi. Trong đó một cái nữ hài nhìn về phía Quý thuộc Hiền nói, Quý Đồng học, chúng ta muốn đi nhà ăn ăn cơm, ngươi muốn hay không cùng đi nha. Quý Thục Hiền khép lại sách vở nhìn về phía nàng, các ngươi đi thôi, ta một hồi cùng ta đối tượng về nhà ăn, bọn nhỏ ở nhà đâu. Kia nữ hài nghe xong Quý Thục Hiền nói, hâm mộ nói, có thể về nhà ăn cơm, thật tốt. Chúng ta đây không đợi ngươi, chúng ta đi trước ăn cơm. Ân, các ngươi mau đi đi. Chờ bọn họ đi rồi, Quý Thục Hiền đem thư thu hồi tới, cũng đứng lên, đi tìm Lương Thế Thông. Lương Thế Thông bên này, chúng ta học thành một vang, hắn liền bắt đầu thu thập sách giáo khoa từ trong phòng học ra tới. Vừa mới đi ra phòng học liền thấy đứng ở bên ngoài Quý Thục Hiền, Lương Thế Thông trên mặt tươi cười thông Bước đi đến Quý Thục Hiền bên người, Lương Thế Thông thực tự nhiên rỗi tay đem nàng trong tay sách vợ lấy qua đi, đi thôi, về nhà. ân Thế Thông, chúng ta về nhà thời điểm đi Đại học Khánh Hoa bên kia nhìn xem bái. Ta muốn đi hỏi một chút bên kia học sinh, bọn họ trường học có hay không mạo danh thay thế sự tình phát sinh. Không biết này sẽ ba cùng đại tỷ có hay không về nhà, nàng nghĩ tới đi hỏi thăm hỏi thăm. hảo Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cùng nhau tới rồi Đại học Khánh Hoa bên này, bọn họ lại đây thời điểm bên này học sinh cũng vừa lúc tan học, có chút học sinh không nghỉ ở trong trường học ăn cơm, bọn họ liền ra tới ăn cơm. Quý Thục Hiền nhìn về phía những cái đó từ trường học đi ra học sinh, bước đi hướng bọn họ, ngươi hảo, xin hỏi các ngươi là Khánh Đại học sinh sao? Chúng ta là, ngươi có việc sao? Hai cái nữ đồng học dừng lại nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền đốn một hồi nói, cũng không gì sự, ta là đối diện Đại học. Chúng ta trường học ngày hôm qua ra một kiện mạo danh thay thế sự tình, các ngươi nghe nói sao? Ngươi nói chính là tỷ tỷ cầm mội mội thư thông báo chúng tuyển mạo danh thay thế mội mội tới đi học sự tình sao? Việc này ta biết, ta nghe nói vẫn là nữ hài mụ mụ tự mình đem nàng thông chi đưa sách cho nàng tỷ tỉ, tỉ. ngươi nói sao có như vậy mẹ? Đại học Khánh Hoa nữ học sinh có chút tức giận nói. Quý Thục Hiền cũng thực tức giận, nàng thực tán đồng gật đầu, là thực làm giận, này làm tỷ tỷ cũng quá xấu rồi. Ta nghe nói các ngươi trường học cũng ra vừa ra chuyện như vậy, các ngươi trường học chính là sao hồi sự a Ai trộm ai thông chi thứ a Kia nữ Hải nghe xong quý Thục Hiền nói, lập tức nghi hoặc nói, chúng ta trường học. Chúng ta trường học không có loại chuyện này à? Ngươi có phải hay không nhớ lầm? Hoặc là nghe lầm? Chúng ta trường học học sinh đều thành thật đâu, mới sẽ không làm loại chuyện này đâu? Như vậy a kia có thể là ta nghe lầm, đồng học cảm ơn ngươi. Quý Thục Hiền đối với hai cái đồng học nói lời cảm tạ. theo sau cùng lương thế thông cùng nhau rời đi khoảng cách đại học khánh hoa xa một ít quý thục hiền mới nhìn về phía lương thế thông nói ba cùng đại tỷ buổi sáng tới bên này phỏng chừng không đem việc này nói khai cũng không biết có phải hay không thật sự có người mạo danh thay thế đại tỷ danh lệch chúng ta về nhà đi lương thế thông từ quý thục hiền bên người nắm lấy tay nàng thục hiền đại tỷ sự tình ba cùng đại tỷ sẽ xử lý quý thục hiền gật đầu ta biết ta chính là lo lắng nhịn không được muốn hỏi hỏi ân hỏi có thể Không cần tưởng quá nhiều, không nghĩ hao tổn tinh thần. Lương Thế Thông bình tĩnh nói, nhìn về phía Quý Thục Hiền thời điểm đôi mắt đều là ấm. Hán tức phụ, có thể tưởng người khác sự tình, nhưng là không cần thiết vì chuyện khác hao tổn tinh thần. Hán tức phụ, chỉ cần vẫn luôn khỏe mạnh, khoái hoạt vui sướng liền hảo. Lương Thế Thông quan tâm nói ra tới, Quý Thục Hiền nghe được trong lòng ấm áp, nàng nhẹ nhàng mở miệng, hảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau về nhà, bọn họ về đến nhà thời điểm. Quý phụ cùng quý thuộc bình đang ở phòng khách ngồi, không chỉ có bọn họ ở, thư lão gia tử cùng thư lão phu nhân cũng ở. Thư lão gia tử nhìn về phía quý phụ nói, "Việc này ngươi tính toán sao làm?" Tiêu nha đầu chính là trộm thuộc bình thông chi thư. Quý thuộc hiền vào cửa liền nghe được thư lão gia tử nói những lời này, nàng lập tức buông lỏng ra lương thế thông tay, bước nhanh đi tới, "Ông ngoại, thực sự có người trộm đi đại tỷ thông chi thư." "Là ai?" "Ai như vậy hư, trộm đi đại tỷ thông chi thư?" Đại học thông chi thư nhiều quan trọng đồ vật, phí tâm phí lực thi đại học, chính là vì đi học, vì về sau có thể có càng tốt tương lai. Này trộm đi đại tỷ đại học thông chi thư người là không nghĩ đại tỷ tốt, nhân phẩm hương, tâm tư cũng ác độc. Thư lão ra tử sắc mặt không phải thực hảo, mắt lạnh quét quý phụ liếc mắt một cái, người hỏi một chút người ba. Nhìn thư lão gia tử khó chịu bộ dáng, quý thuộc hiền trong lòng ẩn ẩn có chút suy đoán, nàng nhìn về phía quý phụ, ba, là ai nha? Ra ra như vậy sinh khí. Phòng trưng người này là cùng ba ba co quan tâm, lại hướng thâm tưởng khả năng chính là trong nhà người. Nàng cùng thắng hàng không có khả năng, kia chỉ có thể là. Khâu phương mẹ con hai cái. Quý Thục Hân. Quý Phụ nhìn về phía Quý Thục Hiền trực tiếp trả lời. Quý Thục Hiền trong lòng vừa mới suy đoán có thể là nàng, liền từ Quý Phụ trong miệng được đến trả lời. Thật là nàng nha. Ba, đại tỷ thông chi thư lấy về tới sao? Trước đem thông chi thư lấy về tới đưa đại tỷ đi đi học, đến nỗi Quý Thục Hân. chờ đại tỷ đi học sự tình xử lý tốt nên xử lý cũng là muốn xử lý cái kia quý thuộc hân, cần thiết muốn đã chịu giáo hấn. thông chi thư còn không có lấy về tới quý phụ trầm giọng trả lời nghe được quý phụ trả lời thư lão gia tử lại tức hắn hừ lệnh một tiếng người ba ba là hướng về kia nữ nhân đâu kia nữ nhân hiện tại là người ba ba tức phụ nàng nữ nhi người ba ba là làm trò nữ nhi dưỡng thư lão gia tử đối với quý phụ cưới khâu phương sự tình vẫn luôn canh cánh trong lòng Đã từng quý phụ là hắn nhất vừa lòng con rể, sau lại quý phụ cưới Khâu Phương, thư lão gia tử trong lòng đối con rể ấn tượng liền thay đổi. Mãi cho đến năm kia, thư lão gia tử từ ở nông thôn trở về, quý phụ vẫn luôn bận trước bận sau chiếu cố hai người, thư lão gia tử đối quý phụ ấn tượng mới lại khôi phục một ít. Nay sẽ nghe nói quý thuộc Bình Thông chi thư ném, lấy đi quý thuộc Bình Thông chi thư vẫn là quý phụ kế nữ, thư lão gia tử này trong lòng áp xuống đi một ít cảm xúc lại nổi lên. Hắn phi thường bất mãn quý phụ cười khâu phương, lúc này nhìn đến quý phụ liền muốn châm chọc niệm ai. Quý thuộc hiền biết quý phụ là rất thương yêu bọn họ huynh muội ba người, đối quý thuộc thân, kỳ thật là không có gì cảm tình. Nghe xong thư lão gia tử nói, quý thuộc hiền nhìn về phía hắn, "Ông ngoại, ba ba là đau đại tỷ, ba ba làm như vậy hẳn là có lý do." Thư lão phu nhân vừa mới vẫn luôn tùy ý thư lão gia tử nói quý phụ, nàng vẫn luôn ở một bên không nói chuyện, này sẽ quý thuộc hiền nói chuyện, nàng cười tủm tỉm chụp thư lão gia tử một chút. Người bao lớn tuổi, còn không bằng một cái hài tử tưởng thông thấu, quốc trung đứa nhỏ này vẫn luôn là cái hảo hài tử, hắn làm việc vẫn luôn đều tính toán của chính mình, hắn không đem thông chi thư lấy về tới, khẳng định là có nguyên nhân, ngươi nghe một chút quốc trung nói như thế nào, sao như vậy thiếu kiên nhẫn liền bắt đầu răn dậy hài tử. Thư lão phu nhân vừa mới xem thư lão gia tử giáo huấn quý phụ, xem trong lòng là vừa lòng, rốt cuộc nữ nhi đi rồi, con rể lại cưới, lại cưới người nữ nhi còn trộm đi nàng cháu ngoại gái thông chi thư. việc này gác ở ai trên người đều sẽ không dễ chịu thư lão phu nhân trong lòng cũng không chịu nổi nàng không mở miệng giáo hấn quý phụ nhưng là thư lão gia tử mở miệng giáo hấn, đang cùng nàng ý cho nên nàng không mở miệng ngăn cản thư lão gia tử Này sẽ ngoại tôn nữ đã trở lại ngoại tôn nữ thế nàng ba ba nói chuyện thư lão phu nhân cho chính mình ngoại tôn nữ mặt mũi làm bộ làm tịch bắt đầu răn dạy thư lão gia tử thư lão gia tử bị chính mình tức phụ răn dạy vài câu hắn nhàn nhạt nói ta nhưng không thiếu kiên nhẫn ngươi nói một chút ngươi tính toán như thế nào làm thư lão gia tử nhìn về phía quý phụ báo nguy làm cảnh sát trực tiếp đi đế đô đại học tra hồ sơ nghe xong quý phụ nói thư lão gia tử trên mặt vui vẻ bất quá thực mau lại nhìn về phía hắn nói báo nguy báo nguy sau ngươi kế nữ chính là phải bị mang đi ngươi bỏ được lần thứ nhất thi đại học mặt trên chính sự để ý thi đại học thời điểm hơn nữa gần nhất mặt trên dung chuyển rất lớn rất nhiều địa phương đều bắt đầu nghiêm đánh Muốn thật sự đem chuyện này thọc đến cục cảnh sát đi, cái kia nha đầu nhất định ăn không hết gói đem đi. Thục Bình là nữ nhi của ta, mà nàng trước nay đều không phải. Quý phụ không nhiều lời lời nói, nhìn về phía thư lão gia tử chỉ trả lời một câu. Nay một câu nói ra quý phụ đấy lòng sâu nhất ý tưởng, cũng cho thư lão gia tử thuốc can thần. Thư lão gia tử vỗ vô quý phụ bả vai, ngươi biết ai là ngươi nữ nhi liền hảo. Báo nguy, khi nào đi báo? Chuẩn bị nói như thế nào? thư lão gia tử nhìn về phía quý phụ nói tự nhiên là hướng nghiêm trọng nói trộm đồ vật phân nặng nhẹ này trộm thông chi thư cần thiết hướng nghiêm trọng nói quý thục hiền ở một bên khép cười luôn là muốn cho người xấu được đến giáo huấn quý thục hiền bọn họ nói quyết định đi báo nguy sự tình đại nhân nói tốt minh huy đứng ở ngoài cửa trộm hướng trong phòng nhìn thoang qua thấy phòng khách người không nói hắn mang theo đệ đệ mội mội từ bên ngoài đi đến bốn cái hài tử tiên phòng thư lão gia tử cũng không nói lời nào dối quý phụ nàng đối với mấy cái hải tử vây tay bọn nhỏ lại đây ông ngoại nơi này thư lão gia tử vây tay một cái duyệt duyệt liền lôi kéo hân hân chạy tới hạo hạo hướng thư lão gia tử bên kia nhìn thoáng qua chậm gì gì đi qua minh huy là đại hải tử nhìn ba cái đệ đệ mội mội đi qua đi hắn đốn một hồi cũng đi qua thư lão gia tử ngày hôm qua lại đây cấp chưa cho mấy cái hải tử mang lễ vật hôm nay là mang theo lễ vật lại đây bất quá tới rồi quý gia. lễ vật còn không có phát liền nghe nói quý thuộc bình thư thông báo chúng tuyển bị trộm đi sự tình bọn họ lễ vật liền không phát ra đi nay sẽ chính sự nói xong thư lão ra tử liền đem trong túi trang đồ vật lấy ra tới phân biệt cho mấy cái hải tử cấp duyệt duyệt cùng hạo hạo đều là bạc vòng tay duyệt duyệt nhìn đến trên tay cái bản vui vẻ dơ lên tay mụ mụ vòng tay đẹp sao duyệt duyệt dơ lên tay làm quý thuộc hiền xem trên tay nàng vòng tay vòng tay khá xinh đẹp nhưng là này vòng tay là bạc lúc này vòng bạc rất quý quý thục hiền nhìn về phía duyệt duyệt đối với nàng vây tay duyệt duyệt lại đây duyệt duyệt nghe lời chạy tới tới rồi quý thục hiền bên người duyệt duyệt ngửa đầu nói mụ mụ ông ngoại cấp vòng tay đẹp cấp mụ mụ mang duyệt duyệt rôi khai tay tưởng đem trên tay vòng tay bắt lấy tới cấp quý thục hiền mang như vậy tiểu nhân vòng tay quý thục hiền là không thể mang nàng đem vòng tay lấy lại đây ông ngoại này vòng tay qua quý không thể cấp hai đứa nhỏ mang ngài lưu trữ Quý Thục Hiền nói đem vòng tay đưa cho thư Lão Gia Tử. Nhìn Quý Thục Hiền đưa qua vòng tay, thư Lão Gia Tử sắc mặt không quá đẹp. Thục Hiền, ngươi là ghét bỏ ông ngoại sao? Ông ngoại, ta không có. Ông ngoại cấp vòng tay quá quý trọng. Lúc này bạc thực quý trọng, này một cái vòng tay nhưng không tiện nghi. Nếu không ghét bỏ liền thu đi. Ông ngoại chỉ có mụ mụ ngươi một cái hài tử, các ngươi mụ mụ đi rồi. Hiện tại ông ngoại cùng ngươi bà ngoại liền dư lại tỷ tỷ ngươi, ngươi đệ đệ mấy cái thân nhân. Thư Lão Gia Tử nói. Trên mặt thần sắc đau thương, nhìn lão nhân thương cảm biểu tình, quý thục hiền muốn đem vòng tay còn cấp lão nhân nói không ra, nàng lập tức ở một bên nói, ông ngoại, vòng tay chúng ta thu, ngài, ngài đừng khó chịu. Nhìn quý thục hiền đem vòng tay thu, lão nhân trên mặt đau thương biểu tình thu hồi tới, trên mặt hắn nhiều chút tươi cười, thu thì tốt rồi, thứ này vốn dĩ chính là cho các ngươi chuẩn bị. Thư lão gia tử nói xong, đối với hân hân cùng Minh Huy với tay, hai tử, các ngươi hai cái cũng lại đây. hân hân cùng minh huy đứng ở lão gia tử trước mặt lão gia tử từ trong túi móc ra hai cái ngọc phật trực tiếp treo ở hân hân cùng minh huy trên cổ ngọc phật giữa người các người hai cái mang minh huy là đại hải tử biết có chút đồ vật là không thể muốn, nhìn thư lão gia tử mang ở hắn trên cổ ngọc phật hắn lập tức dỗi tay muốn bắt lấy tới ông ngoại chúng ta không thể muốn. nhìn minh huy muốn đem ngọc phật bắt lấy tới thư lão gia tử lập tức để lại hắn tay ngoan chính là cho các người các ngươi kêu ta một tiếng ông ngoại Ta chính là các ngươi ông ngoại, ông ngoại cấp lễ vật không thể không thu, muốn nhận lấy, các ngươi không thu hạ, có phải hay không không lấy ta đường thân nhân." Thư lão gia tử nói như vậy, Minh Huy có chút vô thố, này tay cầm hạ không phải, không bắt lấy cũng không phải. Minh Huy nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền đối với Minh Huy cười cười, "Ông ngoại cho các ngươi ngọc Phật, thu đi." Lễ vật thu, Minh Huy nhìn về phía thư lão gia tử, "Cảm ơn ông ngoại." Thư lão gia tử sờ sờ đầu của hắn, "Ngoan." Minh Huy nói xong, Hân Hân đứng ở Minh Huy bên người nhìn về phía Thư lão gia tử, không nói chuyện. Thư lão gia tử biết Hân Hân tình huống, hắn cười tủm tỉm nhìn về phía Hân Hân, Hân Hân không cảm ơn ông ngoại sao? Hân Hân nắm chặt trong tay ngọc Phật, đối với Thư lão gia tử hơi há mồm, nhưng là rốt cuộc không phát ra âm thanh tới. Bất quá tuy rằng không phát ra âm thanh tới, nhưng là có thể há mồm nói chuyện, đối với quý thuộc hiền bọn họ tới nói đã là thực tốt hiện tượng, quý thuộc hiền sờ sờ Hân Hân đầu khen nói, chúng ta duyệt duyệt giỏi quá, có thể mở miệng Về sau nhiều hơn nói chuyện được không? Duyệt Duyệt không trả lời, nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, đối với nàng gật gật đầu, theo sau có chút thẹn thùng đi tới Quý Thục Hiền phía sau ở nàng phía sau đứng. Quý Thục Bình ở phòng khách nói hai câu lời nói, Lương Mẫu còn ở phòng bếp nấu cơm, nàng nói xong chính sự, lại làm Lương Mẫu một người ở phòng bếp bận rộn liền không tốt lắm, nàng đứng lên cũng đi phòng bếp. Trong phòng bếp, Quý Thục Bình đứng ở Lương Mẫu bên người nói, "Thiếp, ta giúp ngươi trợ thủ." Lương Mẫu thói quen nấu cơm, Nàng ngày thường liền làm làm cơm mang mang hài tử, ở nông thôn thời điểm không nấu cơm thời điểm còn có thể tại trong thôn đi một chút, nhưng là tới rồi lấy đô, nếu là không nấu cơm liền thật sự không biết làm gì. Nghe xong quý thục bình nói, lương mẫu quay đầu lại nhìn về phía nàng, không cần, ta chính mình làm là được, ngươi đi ra ngoài cùng thục hiền bọn họ nói chuyện đi, ta nghe được các ngươi thuyết phục biết thư sự tình, ngươi thông chi thư tìm được rồi sao. Lương mẫu ngày hôm qua nghe quý thục hiền bọn họ nói qua quý thục bình thông chi thư sự tình. Bất quá nàng biết đến không được đầy đủ, mơ hồ minh bạch có người trộm đi quý thuộc bình thông chi thư. Tìm được rồi. Lương mẫu gật đầu, tìm được rồi thì tốt rồi, tìm được rồi ngươi là có thể đi đi học, này đi học chính là chuyện tốt, tốt nhất học về sau đều hưởng phúc. Quý thuộc bình gật đầu, là cái này lý. Lương mẫu cùng quý thuộc bình nói hai câu lời nói, thấy quý thuộc bình cầm lấy trên bàn đồ ăn bắt đầu hái rau, nàng lập tức đẩy nàng một chút, này phong bếp ta tới bận việc thì tốt rồi, không cần ngươi làm việc. Người chạy nhanh đi ra ngoài cùng bọn họ nói chuyện đi. Quý Thục Bình bị Lương Mẫu đẩy đi ra ngoài, nàng chỉ có thể đi ra ngoài cùng Quý Thục Hiền bọn họ nói chuyện. Lương Mẫu nấu cơm mau, ước chừng nửa giờ sau, cơm làm tốt, Quý Thục Hiền bọn họ lại đây đoan chén, người một nhà bắt đầu ăn cơm. Ăn cơm xong về sau, Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền cũng không có lập tức đi đi học, bọn họ đi theo Quý Phụ cùng đi Cục Cảnh sát. Cục Cảnh sát bên này, Cục Cảnh sát Cục trưởng nhìn đến Thư lão ra tử lái xe lại đây. cùng nhau xuống xe còn có không ít người một đám ăn mặc đều rất thể diện hắn tưởng gì đại nhân vật lại đây tự mình từ cục cảnh sát ra tới lại đây chiêu đãi bọn họ cục trưởng ra cục cảnh sát nhìn về phía đứng ở ngoài cửa thư lão gia tử đám người ngài hảo ngài là thư lão gia tử không nói chuyện hắn bên cạnh quý phụ đã đi tới đối với cục trưởng vươn tay ngươi hảo ta là quý quốc trung chúng ta là lại đây báo án lúc này cục cảnh sát không giống đời sau cục cảnh sát tác dụng rất lớn lúc này rất nhiều người thích tìm Hồng Tiểu binh, đã xảy ra chuyện không quá thói quen tìm cục cảnh sát còn rất ít có người tới cục cảnh sát báo án nghe xong quý phụ nói cục trưởng lập tức nói các người muốn báo cái gì án cùng nhau trộm cướp án nhà của chúng ta ra trộm cướp tặc trộm đi ta khuê nữ giấy báo chúng tuyển đại học bởi vì nàng trộm đi ta ta khuê nữ thông chi thư ta khuê nữ thiếu chút nữa có đại sự xảy ra cố quý phụ nghiêm trang nói rất nhiều lời nói dựa theo quý phụ cách nói bởi vì quý thuộc hân trộm đi quý thuộc bình thông chi thư Quý thuộc Bình thiếu chút nữa ra ngoài ý muốn bị chết. Việc này liền rất nghiêm trọng, trộm người khác thông chi thư còn cố ý chơi xấu chen ép người, làm người thiếu chút nữa tự sát, đây là tưởng trộm đi người khác đồ vật, ở cố ý chen ép người, làm người tự sát, này cần thiết nghiêm trị. Cục trưởng nghiêm túc rất nhiều, đem Quý Phụ mời vào Cục Cảnh sát, cùng Quý Phụ đơn độc thảo luận lên. Quý Phụ này tiến Cục Cảnh sát, liền một giờ mới ra tới, chờ hắn ra tới thời điểm, hắn cùng Cục Cảnh sát Cục trưởng đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Cục trưởng tự mình từ hắn từ cục cảnh sát ra tới, đem người đưa đến cục cảnh sát bên ngoài, hắn còn một cái kính đối với quý phụ nói, quý sướng trưởng, ngươi yên tâm, việc này chúng ta lập tức bắt đầu xử lý, bảo đảm thực mau liền đem ngươi khuê nữ thông chi thư lấy về tới, đến nỗi trộm đi ngươi khuê nữ thông chi thư người kia, nàng phạm vào rất lớn sai lầm, khẳng định là phải bị giáo dục. Dương cục trưởng, vậy phiền thoái ngài." Quý phụ nhìn về phía Dương cục trưởng nói lời cảm tạ, không phiền thoái, vì nhân dân phục vụ Dương cục trưởng lại cùng quý phụ nói nói mấy câu, khóa hầu quý phụ bọn họ liền cùng nhau từ cục cảnh sát rời đi. Từ cục cảnh sát rời đi về sau, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ đi đế đô đại học. Đến đế đô đại học thời điểm, bọn họ gặp đang muốn đi đi học quý Thắng Hàng. Quý Thắng Hàng nhìn quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ bên ngoài đi tới, hắn ánh mắt ở bọn họ trên người dạo qua một vòng, các ngươi về nhà ăn cơm. Ân. Quý Thục Hiền gật đầu! Không kêu ta! Quý Thắng Hàng mắt lạnh ngắm quý Thục hiền. Chúng ta buổi sáng chỉ có một tiết khóa, lên lớp xong liền về nhà, ngươi buổi sáng không phải không đi tìm chúng ta sao? Quý Thục Hiền nghiêm trang nói. Nàng về nhà liền nhớ tới kêu nhà nàng Thế Thông cùng nhau về nhà, quên còn có cái đệ đệ ở trong trường học đi học. Quý Thắng Hàng yên lặng nhìn Quý Thục Hiền nghiêm trang giải thích, chờ Quý Thục Hiền nói xong, hắn mới nhàn nhạt nói, buổi tối về nhà kêu ta cùng nhau trở về. Hảo! Quý Thục Hiền trả lời Quý Thắng Hàng nói liền tính toán hướng trong trường học đi. Bất quá đi rồi hai bước vang lên Quý thuộc Bình sự tình, nàng nhìn về phía Quý Thắng Hàng nói, Thắng Hàng, buổi tối cùng nhau về nhà cùng ngươi nói sự kiện, về đại tỷ hỷ sự. di hỷ sự? Nghe được có hỷ sự, Quý Thắng Hàng lập tức quay đầu lại nhìn về phía Quý thuộc Hiền. Chờ buổi tối về nhà lại cùng ngươi nói. Quý thuộc Hiền nói xong cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi rồi. Quý thuộc Hiền rốt cuộc không chờ đến buổi tối về nhà, bọn họ tan học từ trong trường học ra tới thời điểm, Quý thuộc Hiền thấy đối diện có không ít cảnh sát. Đại học Khánh Hoa cổng trường bị cảnh sát vây quanh, bên trong có hai cảnh sát mang theo một người ra tới, người nọ là Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng bọn họ đều nhận thức Quý Thục Hân. Nhìn Quý Thục Hân từ bên trong ra tới, Quý Thắng Hàng cười nói, bao ứng à, làm như vậy nhiều chuyện xấu rốt cuộc bị bắt đi, bất quá nàng lần này làm gì chuyện xấu bị chảo. Quý Thục Hiền yên lặng nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái. Không nói chuyện. Này Quý Thục Hân bị mang đi, phỏng chừng là bởi vì trộm dùng nàng đại tỷ thông chi thư. quý thục hân bị cảnh sát mang đi thời điểm nàng dư quang vừa lúc thấy đứng ở đám người bên ngoài quý thục hiền cùng quý thắng hàng nàng lập tức hô to thục hiền thục hiền ngươi mau tới giúp ta cùng cảnh sát nói nói ta không phạm sai lầm quý thục hân này một e, rất nhiều người hướng quý thục hiền bọn họ bên này nhìn qua cảnh sát cũng theo quý thục hân ánh mắt nhìn lại đây cảnh sát nhìn về phía quý thục hiền vị này đồng chí ngươi nhận thức nàng quý thục hiền thực lãnh đạm quét quý thục hân liếc mắt một cái nhận thức Nàng trộm đi ta đại tỷ thư thông báo trúng tuyển. Ta đại tỷ bị rất lớn đả kích. Thiếu chút nữa liền. Câu nói kế tiếp quý thục hiền chưa nói xong, nhưng là cảnh sát chính mình ná bổ. Hắn nghe cục trưởng nói. Người này trộm người nữ hải tử giấy báo trung tuyển đại học. Còn cố ý chào phúng người nữ hải không thi đậu đại học, kia nữ hải thiếu chút nữa bị đả kích tự sát. Loại người này quá xấu rồi. Cần thiết muốn nghiêm trị. Đồng chí, ngươi yên tâm. Chúng ta này liền đem nàng mang đi. khẳng định sẽ hảo hảo giáo dục nàng. Đúng rồi, thông tri thư chúng ta cũng tìm được rồi. Cái này muốn trước mang về cục cảnh sát, thực mau liền sẽ trả lại cho ngươi tỷ tỷ, mặt khác trường học bên này chúng ta cũng câu thông. Thực mau tỷ tỷ ngươi là có thể trở về đi học. Quý thuộc hiền không quan tâm quý thuộc hân ở cục cảnh sát sẽ đã chịu cái dạng gì trừng phạt, nàng nhất quan tâm chính là quý thuộc bình đi học sự tình. Nghe được cảnh sát nói quý thuộc bình thực mau là có thể trở về đi học. Quý thuộc hiền trong lòng vui vẻ, đồng chí cảm ơn ngài. Ta về nhà liền nói cho ta tỉ tỉ tin tức tốt này. Hành, chúng ta đây liền trước đem người mang đi. Cảnh sát nói xong mang theo Quý Thục Hân liền phải rời đi. Quý Thục Hân bị mang theo đi phía trước đi, nàng ngạnh cổ quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền, ta, ta là ngươi muội muội. hai ta cùng nhau lớn lên, ta trước kia đối với ngươi thật tốt ta, ngươi không thể làm cho bọn họ đem ta mang đi. Quý Thục Hân nói từng câu từng chữ truyền tới Quý Thục Hiền lỗ thai, nàng không để ý tới. Lặng lặng nhìn cảnh sát đem Quý thuộc Hân mang đi. Chờ cảnh sát đem nàng mang đi, thưa Quý thuộc Hiền quay đầu lại, thế thông, chúng ta đi thôi. Lúc này pháp luật cũng không nghiêm cẩn, Quý thuộc Hân tới rồi cục cảnh sát, phòng trừng bị phê bình giáo dục lại bị kéo đi lao động cải tạo một đoạn thời gian liền sẽ thả lại tới, như vậy quá tiện nghi nàng. Phạm sai lầm người, không thể chỉ đã chịu điểm này giáo hấn, nàng làm chuyện như vậy, đến làm người chung quanh đều biết, đến làm trong nhà phụ cận người đều biết nàng là cái dạng gì người. Quý thuộc Hân người này nàng tuy rằng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là từ nguyên chủ trong trí nhớ có thể biết được đây là một cái ái mộ hư vinh, thích bị người khen tặng, thích trang, nhưng thực tế không có gì đầu góc nữ nhân. Cứ như vậy một cái bị dưỡng có chút phế nữ nhân, thế nhưng cùng nàng mụ mụ cùng nhau đem nguyên chủ lống xoay quanh, nguyên chủ trước kia bị ba ba cùng tỷ tỷ sủng quá ngây thơ rồi. Quý thuộc Hiền nghĩ cùng Lương Thế Thông cùng nhau đi phía trước đi, hai người đi phía trước đi rồi một hồi, nàng phía sau chuyển đến Quý Thắng Hàng có chút tức giận thanh âm. Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền tựa hồ lúc này mới nhớ tới, nàng còn có cái đệ đệ cùng bọn họ ở bên nhau, nàng quay đầu lại nhìn về phía Quý Thắng Hàng, có việc. Nhìn Quý Thục Hiền bình tĩnh bộ dáng, Quý Thắng Hàng trong lòng càng thêm tức giận, hắn bước đi tới rồi Quý Thục Hiền bên người, đứng ở Quý Thục Hiền đối diện do hỏi, ngươi có phải hay không đã sớm biết Quý Thục Hân cầm đi đại tỷ thông chi thư, con dùng đại tỷ thân phận lại đây đi học. Quý Thục Hân, kia nữ nhân, quả nhiên trước sau như một lại xuẩn lại hư. Xuân đến trong xương cốt cũng hư đến tận xương thủy Cũng không phải rất sớm biết đến Hôm qua mới biết đến Quý thuộc Hiền bình tĩnh nói Trong lòng có chút chột dạ Ngày hôm qua sẽ biết Ngươi vì sao không nói cho ta Hắn thế nhưng là từ người khác trong miệng biết việc này Cái kia tưởng hôm nay trở về nói cho ngươi tới Ngươi không nghĩ nhanh lên về nhà sao Đại tỷ phỏng chừng còn không biết Quý thuộc Hân bị mang đi sự tình Chúng ta mau về nhà đi Đem chuyện này nói cho đại tỷ Quý thuộc Hiền nói xong không hề xem quý thắng hàng Lôi kéo Lương Thế Thông bước nhanh đi phía trước đi. Quý Thắng Hàng đứng ở mặt sau còn muốn nói cái gì, Quý Thục Hiền bên người Lương Thế Thông quay đầu lại nhìn hắn một cái, còn muốn biết cái gì, về nhà nói. Lương Thế Thông nói xong, tay bảo vệ Quý Thục Hiền, tiên lặng kéo ra nàng cùng Quý Thắng Hàng chi gian khoảng cách. Nhìn Lương Thế Thông bao che cho con giống nhau che chở Quý Thục Hiền, Quý Thắng Hàng đứa môi, đó là hắn tỉ, hắn còn có thể đối nàng thế nào không thành. Quý ra, hôm nay bầu không khí tựa hồ phá lệ hảo. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông về đến nhà thời điểm, Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo ở trong sân chơi, hai đứa nhỏ tựa hồ ở ném bao cát chơi, người truy ta đuổi, chơi còn rất sung sướng. Hân Hân đứng ở một bên nhìn bọn họ chơi, Minh Huy không ở trong viện. Khó được thấy Hạo Hạo như vậy hoạt bát thời điểm, Quý Thục Hiền đến gần Hân Hân, "Hân Hân, Hạo Hạo bọn họ hôm nay như thế nào như vậy vui vẻ?" Hân Hân kéo lại Quý Thục Hiền tay, mang theo Quý Thục Hiền hướng trong phòng đi, chỉ vào phòng khách trên bàn một đại bao đồ vật. Nhìn kia một đại bao đồ vật, Quý Thục Hiền trong lòng có chút suy đoán, nàng gật đầu nhìn về phía Hân Hân, "Các ngươi đi ra ngoài mua đồ vật." Nàng trước kia cấp duyệt duyệt cùng Hạo Hạo cũng mua không ít đồ vật a, cũng không gặp mua đồ vật trở về thời điểm Hạo Hạo như vậy cao hứng. Hân Hân nhìn về phía phòng bếp, chỉ vào phòng bếp phương hướng ý bảo Quý Thục Hiền xem qua đi. Quý Thục Hiền theo Hân Hân tay xem qua đi, thấy được Quý Thục Bình ở trong phòng bếp bận việc, lương mẫu cùng Minh Huy tự cấp nàng trợ thủ. "Là gì cả cho các ngươi mua đồ vật?" Quý Thục Hiền nhìn về phía kia bao đồ vật dò hỏi. hơn gần đầu, quý thuộc hiền hướng cái bàn bên kia đi qua đi, mở ra kia bao đồ vật, liếc mắt một cái thấy rõ ràng bên trong đồ vật, quần áo dày còn có không ít món đồ chơi, kia món đồ chơi không mở ra, nhưng là xem một cái là có thể biết đây là Nam Hải Tử chơi món đồ chơi. nay nhà nàng Hạo Hạo là bởi vì mua món đồ chơi mới cao hứng, nàng trước kia như thế nào không phát hiện Hạo Hạo thích món đồ chơi? cũng là trước kia ở tại quê quán thời điểm, quê quán cung tiêu xã cơ hồ không có bán món đồ chơi. Nàng cũng chưa cho hạo hạo mua quá món đồ chơi. Quý Thục Hiền yên lặng đem túi khép lại, vỗ vỗ hân hân tay, ngon, người đi chơi đi. Hân hân hướng về phía Quý Thục Hiền thực vui vẻ cười cười, xoay người hướng bên ngoài đi đến. Bên ngoài, Lương Thế Thông cùng Quý Thắng Hàng đang nhìn hai đứa nhỏ chơi, nhìn đến Duyệt Duyệt từ trong phòng ra tới, Quý Thắng Hàng trực tiếp hướng phòng khách đi đến. Lương Thế Thông nhìn Quý Thắng Hàng hướng trong phòng nhảy một màn, yên lặng xoay người, tiếp tục xem hai đứa nhỏ chơi. Quý Thắng Hàng vào phòng. Liên bắt đầu tả hữu nhìn xung quanh chú ý tới quý thục bình ở trong phòng bếp hắn bước đi qua đi trong phòng bếp quý thục hiền đang ở cùng quý thục bình nói chuyện đại tỷ ngươi như thế nào cấp mấy cái hải tử mua như vậy nhiều đồ vật nhiều như vậy quần áo nếu không thiếu tiền đi chính ngươi có hay không mua một thân đại tỷ thực sắp đi đế đô đại học đi học nàng chính mình cũng nên mua một bộ quần áo ta là bọn nhỏ gì cho bọn hắn tới điểm quần áo là hẳn là ta chính mình quần áo có không ít liền không mua ngươi mau đi rửa tay Một hồi có thể ăn cơm. Quý Thục Bình nói, đem xào tốt đồ ăn thịnh ở cái đĩa. Quý Thắng Hàng từ bên ngoài tiến vào, hắn rửa vào khung cửa thượng nhìn về phía Quý Thục Bình, đại tỷ, nghe nói ngươi thi đậu đại học, chúc mừng. Ân, đã trở lại, rửa tay ăn cơm. Quý Thục Bình cũng quay đầu lại nhìn chính mình đệ đệ liếc mắt một cái, khỏe miệng tươi cười đều che giấu không được. Nàng rất vui vẻ, nàng không có thi rớt, nàng cũng thi đậu. Về sau, nàng cũng có thể vào đại học. cơm triều là quý thục bình làm bị trộm đi đại học thông chi thư thực mau là có thể lấy về tới nàng này hội tâm tình hảo đặc biệt hảo hôm nay cô ý đi cung tiêu xã mua thịt buổi tối làm một đốn phong phú bữa tối cơm chiều lý thục bình thiêu một cái thịt kho tàu một cái thịt kho tàu gà khối còn làm một cái siêu cấp trứng xào một cái rau xanh thiêu một cái canh cơm chiều làm phong phú quý thục hiền bọn họ ăn cơm thời điểm một đám đều ăn thực vui vẻ quý thục hiền nhìn về phía quý thục bình nói đại tỷ ngươi nấu cơm ăn ngon thật ăn ngon ăn nhiều một chút. Quý thuộc bình này hội tâm tình đặc biệt hảo, nhìn cái gì đều vui vẻ. Vội cầm chiếc đua cấp quý thuộc hiền gấp một khối thịt kho tàu. Quý thắng hàng xem quý thuộc bình cấp quý thuộc hiền gấp đồ ăn, hắn lập tức đem chính mình chén bắt được quý thuộc bình trước mặt. Ta cũng muốn. Nhìn quý thắng hàng liếc mắt một cái, quý thuộc bình bình tĩnh nói, chính mình kẹp. Quý thắng hàng, hắn không phải đại tỷ đệ đệ sao? Mỗi lần đều như vậy, chỉ cấp quý thuộc hiền gấp đồ ăn không cho hắn kẹp. Được, không cho hắn gấp đồ ăn. chính hắn gấp đồ ăn, quý thắng hàng chỉ có thể cầm chiếc đũa chính mình gấp đồ ăn. Hạo Hạo ngồi ở quý thuộc hiền bên người, không biết có phải hay không bởi vì quý thuộc bình cho hắn mua món đồ chơi. Ngày thường ăn cơm cơ hồ không nói lời nào hắn, này sẽ thế nhưng chủ động dơ lên chính mình chén, đưa tới quý thuộc bình trước mặt. gì thịt? Quý thuộc bình nhìn Hạo Hạo đưa qua chén liền cười, lập tức cho hắn gấp một khối thịt kho tàu. tới, Hạo Hạo ăn nhiều một chút. gì hôm nay làm rất nhiều thịt. Hạo Hạo cầm chén đoan trở về, đem thịt ăn. ăn ngon cảm ơn gì duyệt duyệt ngồi ở quý thục hiền bên người nhìn xem quý thục bình lại nhìn xem hạ hạo nàng trực tiếp đứng lên chạy tới quý thục bình bên người gì ta cũng ăn muốn ăn thịt thịt duyệt duyệt đứa nhỏ này đặc biệt đáng yêu đặc biệt chọc người đau nhìn duyệt duyệt lại đây quý thục bình lập tức cho nàng cũng gắp một miếng thịt hảo gì cho ngươi kẹp thịt ăn quý thục bình gắp một miếng thịt đặt ở duyệt duyệt trong chén duyệt duyệt đem thịt ăn nàng cũng không có đi ở quý thục bình bên cạnh không trên ghế ngồi xuống gì ngươi cho ta gấp đồ ăn được không tiểu hai tử đều là lòng hiếu kỳ xem ca ca ăn quý thục bình cho hắn kẹp đồ ăn duyệt duyệt này sẽ dứt khoát trực tiếp ngồi ở quý thục bình bên người muốn ăn quý thục bình cho nàng kẹp đồ ăn quý thục bình thích duyệt duyệt nhìn chính mình cháu ngoại gái đáng yêu bộ dáng nàng tự nhiên là sẽ không cự tuyệt nàng cười cười hành cho ngươi gấp đồ ăn ăn quý thục bình không ngừng cấp duyệt duyệt gấp đồ ăn duyệt duyệt thực vui vẻ đem nàng kẹp đồ ăn đều ăn ăn đồ ăn nàng còn không quên nhìn về phía chính mình. Kaka, Kaka, gì cho ta gấp đồ ăn? Hạo Hạo ngẩng đầu nhìn Duyệt Duyệt liếc mắt một cái. Theo sau Phi Thường bình tĩnh cúi đầu, cầm chén đặt ở quý Thục Hiền trước mặt. Mụ mụ dùng nữa. Quý Thục Hiền nhìn hai đứa nhỏ hô động, nàng cười cười cho chính mình Nhi Tử gắp rau xanh. Hạo Hạo trực tiếp đem rau xanh ăn. Duyệt Duyệt nhìn ca, ca cùng mụ mụ ở chung một màn, cảm thấy trong chén thịt không thơm, nghĩ tới đi, tưởng hồi mụ mụ bên người. Duyệt Duyệt đang muốn trở về. Bên ngoài quý phụ từ bên ngoài đã trở lại. Ba, đã trở lại. Đại tỷ xào đồ ăn, ngươi mau đi rửa tay ăn cơm. Hảo. Quý phụ trả lời một tiếng, nhanh chóng đi phòng bếp, tẩy hảo thủ về sau từ phòng bếp đi ra. Quý phụ tẩy hảo thủ về sau liền từ phòng bếp ra tới, ra tới về sau hắn ở quý thuộc hiền bên cạnh vị trí ngồi xuống. Duyệt duyệt tiên lặng nhìn ông ngoại, mụ mụ bên người không địa phương ngồi, nàng chỉ có thể tiếp tục ở gì bên cạnh ngồi. Quý phụ đã trở lại Trên bàn cơm càng thêm náo nhiệt, Quý Thắng Hàng nhìn về phía Quý Phụ nói, Ba, Quý thuộc Hân trộm đại tỷ thư thông báo trúng tuyển, Ngươi còn làm kia nữ nhân hồi nhà của chúng ta sao? Kia nữ nhân chính là Quý Thục Hân mụ mụ dựa vào cái gì còn hồi nhà bọn họ? Nàng không nhiều ít tự do thời gian. Quý Phụ bình tĩnh trả lời, trong giọng nói không có một chút cảm tình. Quý Thắng Hàng túi đầu, rõ ràng không gặp ngươi cùng nàng có bao nhiêu cảm tình, cũng không biết vì sao, nàng ở tại trong nhà ngài vẫn luôn không đuổi nàng đi quý thắng hàng lẩm bẩm nói một câu túi đầu tiếp tục tán cơm quý phụ nghe thấy quý thắng hàng lời nói hắn túi đầu lùa cơm trầm mặc bởi vì quý thắng hàng cùng quý phụ đối thoại trên bàn cơm ăn tĩnh rất nhiều chờ cơm nước xong về sau lương mẫu đi hỗ trợ soát nổi soát chén quý phụ đem quý thục hiền cùng quý thắng hàng quý thục bình giữ lại Tiêu các ngươi lưu lại là có một số việc tưởng cùng các ngươi nói quý phụ trước mặt nghiêm túc nhìn về phía ba cái nhi nữ quý thục hiền ngồi nghiêm chỉnh ba. Ngài tưởng nói gì ngài nói thẳng là được Ba ba tưởng nói gì nói thẳng là được Nàng nghiêm túc nghe Quý Thắng Hàng cũng nhìn về phía quý phụ Ba ba, ngươi nói chính là Quý thuộc Bình nhìn về phía quý phụ Ba, ngươi là muốn nói chuyện của ta Thông Chi Thư lấy về tới sao Thông Chi Thư còn ở cục cảnh sát Ngày mai cục trưởng sẽ đưa lại đây Ta tưởng cùng các ngươi nói mặt khác một sự kiện Quý phụ nói Trên mặt thần sắc có chút nghiêm túc Lương Thế Thông ngồi ở phòng khách một chỗ khác Tiên lặng nhìn quý phụ liếc mắt một cái, ba, các ngươi liêu, ta đi xem mấy cái hài tử. Lương Thế Thông nói xong, đứng lên phải rời khỏi. Nhìn Lương Thế Thông phải rời khỏi, quý phụ lập tức gọi lại hắn, Thế Thông, ngươi lưu lại cùng nhau nghe. Quý phụ nói như vậy, Lương Thế Thông liền không có lại rời đi, hắn ngồi trở lại nguyên lai like vị trí, hảo. Tiểu hài tử đều đi ra ngoài chơi, trong phòng khách chỉ có mấy cái đại nhân, quý phụ trầm mặc một hồi nói, tìm các ngươi nói hai cái sự, khoảng thời gian trước thuộc hiền mua phòng ở. Ta bên này ra 2000 đồng tiền. Việc này Quý Thục Bình, Quý Thắng Hàng đều biết, bọn họ hai cái đều không có ý kiến, nghe xong Quý phụ nói, bọn họ hai cái gật gật đầu, "Ba, việc này chúng ta biết đến. Nay số tiền đâu? Xem như Thục Hiền mua phòng ở ta ra, liền không cần bọn họ lại cho ta." Cấp Thục Hiền ra tiền mua phòng ở, Thục Bình cùng Thắng Hàng hai cái không thể gì đều không có, ta đỉnh đầu còn có chút tiền, Thục Hiền phía trước xem cái kia sân, ta mua tới, cái kia sân về sau sẽ để lại cho Thục Bình. Thục Hiền, Thắng Hàng, hai ngươi có ý kiến không? Quý Phụ nói nhìn về phía Quý Thục Hiền cùng Quý Thắng Hàng. Quý Phụ là dùng chính mình tiền cấp Quý Thục Bình mua phòng ở, Quý Thục Hiền tự nhiên là không ý kiến. Quý Phụ vừa mới nói xong, nàng liền ở bên kia nói, ba ba, ngươi cấp đại tỷ mua phòng ở ta là không ý kiến, bất quá kia hai ngàn đồng tiền là ta cùng thế thông từ ngài này lấy, là phải trả lại, chờ ta cùng thế thông đỉnh đầu có tiền liền còn cho ngài. Ba đối nàng thực hảo. Trước kia bọn họ ở nông thôn sinh hoạt thời điểm khó khăn, ba ba liền thường xuyên cho nàng tiền, hiện tại các nàng sinh hoạt tốt một chút, chính mình có thể kiếm tiền, không thể vẫn luôn lấy ba ba tiền. Nàng thích theo đồ vật, nàng đi bên này cùng Tiêu Xá xem qua, bên này cũng có bán thêu phẩm, bên này thêu phẩm so với bọn hắn trong thị trấn bán quý rất nhiều, nàng nhiều thêu điểm thêu phẩm lấy ra đi bán, khẳng định thực mong là có thể đem 2000 đồng tiền tránh trở về. Nhà nàng thế thông cũng thực có khả năng, thế thông hỗ trợ cùng nhau kiếm tiền. Bọn họ hai cái khẳng định thực mau liền lưu có thể đem 2.000 đồng tiền tránh trở về. Quý phụ nghe xong quý thuộc hiền nói, xua xua tay, kia tiền là ta trợ cấp ngươi mua phòng ở, không phải cho ngươi mượn, không cần ngươi còn. Ta đỉnh đầu còn có chút tiền, cấp thuộc bình mua phòng ở về sau, nàng phòng ở là 1.300 nhiều, ta sẽ lại lưu 700 đồng tiền lưu trữ nàng kết hôn thời điểm cho nàng mua của hồi môn. Đến nôi thắng hàng, về sau trong nhà trụ này căn hộ liền cấp tháng hàng, hắn kết hôn phòng trừng muốn chuẩn bị đồ vật nhiều. Đến lúc đó hoa tiền khả năng cũng sẽ càng nhiều, đến lúc đó này dùng nhiều tiền chính là dùng nhiều, về sau cũng sẽ không lại tiếp viện các ngươi hai cái, các ngươi xem có thể không. Quý Thục Hiền vẫn là tưởng đem Quý Phụ tiền còn cho hắn, nàng há mồm muốn nói cái gì, nàng đối diện Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Phụ, ba, ngài an bài liền hảo. Nay tiến ngài phải cho chúng ta, ta cùng Thục Hiền liền cẩm tháng hàng nơi này, ngài cấp lại nhiều chúng ta đều không có ý kiến, ta cùng Thục Hiền là làm tỉ tỉ. Tháng hàng về sau có muốn chúng ta hỗ trợ, chúng ta đều sẽ bằng. Bất quá ngài cấp chuẩn bị phòng ở ta thu, về sau của hồi môn ta cũng thu, nhưng là lại nhiều ngài cũng đừng chuẩn bị, ta chính mình có tay có chân, về sau có thể đi làm kiếm tiền. Về sau chúng ta hiếu thuận ngài, không thể vẫn luôn thu ngài tiền, Thục Hiền phỏng trừng cũng cùng ta giống nhau ý tưởng. Quý Thục Bình trầm giọng nói, nói xong nàng nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền lập tức gật đầu, ba, ta cùng đại tỷ là giống nhau, lần này tiền ta thu. Ta cùng thế thông đều vào đại học, về sau là có thể kiếm tiền, về sau ngài liền không cần lại cho chúng ta tiền, chính chúng ta có thể kiếm tiền. Nghe đại tỷ, nay tiền nàng cầm, về sau liền không lấy ba ba tiền, về sau nhiều đối ba ba tốt một chút. Quý phụ tựa hồ thực vừa lòng hai cái nữ nhi phản ứng, hắn cười cười, hành, các ngươi đều có thể làm, về sau ta tưởng giúp các ngươi phòng trừng cũng không giúp được nhiều ít. Thắng hàng, ngươi hai cái tỷ tỷ không ý kiến, ngươi sao tưởng. Quý Thắng Hàng ngẩng đầu nhìn về phía quý phụ, "Ta không cần tiền, ngươi đều phân cho đại tỷ cùng quý thuộc hiền đi." Quý phụ nghe vậy cười, "Hiện tại không cần, về sau liền không nhất định, thuộc về ngươi kia một phần cho ngươi lưu trữ. Đến nỗi thuộc hiền cùng thuộc bình, liền không cần ngươi nhọc lòng. Nhà hắn thuộc hiền trưởng thành, có thể chiếu cố chính mình có thể cho chính mình kiếm tiền, hắn về sau nhiều nhìn hài tử là được, vật chất thượng hài tử có thể thỏa mãn chính mình. Đến nỗi thuộc bình, đứa nhỏ này vẫn luôn đều thực hiểu chuyện, không cần hắn nhọc lòng gì." Quý Phụ nói là có hai việc muốn nói, mới nói một sự kiện, Quý thuộc Hiền nhìn về phía Quý Phụ nói, ba, ngươi muốn nói mặt khác một sự kiện là gì? Một khác sự kiện A. Quý Phụ ngữ khi có chút trầm mặc, một hồi lâu mới nói, đầu xuân, các ngươi mấy cái hảo chút năm cũng chưa đi xem qua các ngươi mụ mụ, ta muốn mang các ngươi đi xem nàng. Đi xem Quý thuộc Hiền mẫu thân, đó chính là muốn đi mổ. Đây là một cái thương tâm đề tài, trong phòng khách người đều có chút trầm mặc. Một hồi lâu về sau. Quý Thục Hiền trầm giọng trả lời, hảo. Quý Thục Bình ở một bên nhẹ nhàng gật đầu. Quý Thắng Hàng không trả lời, bất quá xem hắn như vậy, hắn cũng là đồng ý quá khứ. Quý Phụ nhắc tới Quý Thục Hiền thân sinh mẫu thân, cảm xúc tựa hồ có chút hạ xuống, nàng đứng lên hướng thư phòng đi, liền này hai việc, sự tình nói xong, ta đi trước thư phòng. Quý Phụ đi thư phòng, trong phòng khách có trông nháy mắt an tĩnh, bất quá thực mau Quý Thắng Hàng liền nhìn về phía Quý Thục Hiền, ngươi nói, ba... Hắn nghĩ như thế nào khởi mang chúng ta đi, đi xem mẹ. Quý Thắng Hàng tựa hồ không hô qua mẹ cái kia tự, đốn một hồi mới hô lên cái kia tự. Quý Thục Hiền cũng không biết Quý Phụ vì cái gì muốn dẫn bọn hắn qua đi. Nghe xong Quý Thắng Hàng nói, Quý Thục Hiền lắc đầu, không biết. Ngày mai chủ nhật, chúng ta lại ăn cơm sáng qua đi sao? Ăn cơm sáng qua đi đi, đã khuya, các ngươi đều trở về ngủ đi. Quý Thục Bình nói xong cũng đứng lên, hướng chính mình phòng đi đến. Quý Thục Bình đi rồi, Quý Thắng Hàng cũng đi rồi. Quý Thục Hiền đứng lên đi trong viện hô mấy cái hải tử trở về, mang theo hải tử về phòng, hân hân cùng Minh Huy cũng trở về phòng cho khách. Trở lại trong phòng, Quý Thục Hiền cấp hai đứa nhỏ rửa mặt hảo, làm hai đứa nhỏ nằm ở trên giường ngủ. Nàng quay đầu lại nhìn về phía lương thế thông, thế thông, ba này hai ngàn đồng tiền, chúng ta thật cầm. Nay tiên nàng cầm, trong lòng tổng cảm giác thực thua thiệt ba ba. Ba ngày thường đối bọn họ thực hảo, trước kia cũng trợ giúp bọn họ không ít, hai ngàn đồng tiền không ít. Phỏng chừng là ba tuần thật lâu. Lương Thế thông ở Quý Thục Hiền phía sau ôm lấy nàng, vòng tay ở nàng trên eo, ba cho ngươi, cầm đi, về sau, chúng ta nhiều đối ba ba tốt một chút. Quý Thục Hiền gật đầu, ân, tiền đều đã cho, ba ba cũng nói cho đại tỷ cùng thắng hàng cũng chuẩn bị, đại tỷ cũng thu phòng ở này tiền nàng muốn lại ngạnh nói phải cho ba ba, liền không hảo. Lương Thế thông tay đặt ở Quý Thục Hiền trên người, phóng phóng liền đổi vị trí trí, tay chậm rãi di động tới rồi nàng trước ngực. Đôi tay kia tựa hồ mang theo ma tính giống nhau, sẽ bậc lửa hỏa, không đi qua một chỗ, đều làm Quý Thục Hiền cảm giác thân mình có chút nhiệt. Có nghĩ? Lương Thế Thông túi đầu để sắt vào Quý Thục Hiền, thực mềm nhẹ nói ba chữ. Thường sao? Chính mình nam nhân liền tại bên người, đôi tay kia còn vẫn luôn hướng trên người nàng liêu, tự nhiên là tưởng. Quý Thục Hiền nhẹ nhàng gật đầu. Được đến Quý Thục Hiền đáp lại, Lương Thế Thông lập tức xoay người đem người bế lên tới, đi nhanh hướng mép giường đi đến. Màn đêm lên cao. trong nhà độ ấm cũng dần dần lên cao đêm dần dần biến mất sáng sớm tiến đến trời đã sáng trong lúc ngủ mơ người đều tỉnh lại trầm tĩnh một đêm thành thị cũng vang lên ầm ĩ thanh âm ở tia nắng ban mai ở mỹ chung quý thục hiền bị duyệt duyệt náo tỉnh duyệt duyệt buổi sáng tỉnh lại thấy mụ mụ còn không có tỉnh lại nàng liền ngồi ở quý thục hiền bên người dùng tay cào quý thục hiền mụ mụ mụ mụ trời đã sáng mau rời giường bị nữ nhi náo quý thục hiền cũng ngủ không được từ trong ngộng tỉnh lại quý thục hiền đã tỉnh duyệt duyệt lập tức cầm lấy quần áo của mình mụ mụ mặc quần áo xuống giường nay sẽ vẫn là mùa đông bên ngoài thiên còn rất lạnh. duyệt duyệt ngồi ở chăn bên ngoài quý thục hiền sợ nàng cảm lạnh lập tức đem nàng lôi trở lại trong chăn mụ mụ trước mặc quần áo mặc xong rồi cho ngươi mặc ngươi trong ổ chăn đợi đừng cảm lạnh quý thục hiền nói xong nhanh chóng cầm quần áo bắt đầu mặc quần áo quý thục hiền cùng duyệt duyệt hỗ động xảo tới rồi một bên hạo hạo hạo hạo tỉnh lại thấy quý thục hiền cùng duyệt duyệt đang nói chuyện Hắn cũng chậm rãi mở mắt ra, mở mắt ra ánh mắt đầu tiên liền thấy Duyệt Duyệt, nhìn Duyệt Duyệt liếc mắt một cái, hắn ngẩng đầu hướng Quý Thục Hiền trên mặt nhìn thoáng qua, theo sau lại nhắm hai mắt lại, bọc chăn đưa lưng về phía Quý Thục Hiền cùng Duyệt Duyệt, tiếp tục ngủ. Hạo hạo xem Duyệt Duyệt kia liếc mắt một cái, Duyệt Duyệt thấy, Duyệt Duyệt nhìn ca ca tỉnh lại lại đưa lưng về phía chính mình ngủ, nàng lập tức hô, ca ca, rời giường, mau rời giường, đi ra ngoài chơi. Hạo hạo, không nghĩ rời giường, không nghĩ đi chơi. Hắn liền tưởng ở trong phòng đợi. Không đi, ngủ, đừng xảo. Hạo Hạo đem chăn hướng lên trên lôi kéo, che đậy chính mình đầu. Quý Thục Hiền mặc tốt quần áo, nhìn Hạo Hạo liếc mắt một cái, cười cười. Nàng đem duyệt duyệt từ trong chăn lôi ra tới, giúp duyệt duyệt mặc tốt quần áo, theo sau đem nàng đặt ở trên giường, cho nàng xuyên giày, ôm nàng xuống giường. Đem duyệt duyệt đặt ở trên mặt đất, Quý Thục Hiền cũng không kêu Hạo Hạo, trực tiếp đem Hạo Hạo trên người chăn kéo ra, đem Hạo Hạo từ bên trong lôi ra tới, nên rời giường. một hồi muốn ăn cơm quý thục hiền nói xong giúp hạo hạo mặc quần áo quần áo mặc xong rồi quý thục hiền mang theo hạo hạo cùng duyệt duyệt ra cửa trong phòng khách lương thế thông đang ở cùng quý phụ nói chuyện quý thắng hàng không ở phòng chừng là còn không có rời giường quý thục bình cùng lương mâu ở trong phòng nấu cơm minh huy cùng hân hân hai đứa nhỏ cầm bao cắt ở trong sân chơi duyệt duyệt tới rồi trong phòng khách trước chạy tới quý phụ bên người ông ngoại quý phụ lập tức mở ra đôi tay ôm lấy hướng nàng trong lòng ngực chạy tới duyệt duyệt chúng ta duyệt duyệt rời giường khởi thật sớm ông ngoại cũng khởi thật sớm ông ngoại ta và ngươi nói ta muốn rời giường ca ca lười ca ca ngủ nướng không muốn rời giường duyệt duyệt khen chính mình còn không quên hướng quý phụ cáo trạng quý phụ hướng hạo hạo bên kia nhìn thoáng qua nhìn đến hạo hạo an an tĩnh tĩnh đứng ở quý thuộc hiền bên người hắn khét lời ca ca không phải lười ca ca ngươi đó là hưởng thụ mùa đông nằm trong ổ chăn có phải hay không thực cấm áp ngươi thích nằm trong ổ chăn sao duyệt duyệt nghe xong quý phụ nói Nàng suy nghĩ một hồi gật gật đầu, có đôi khi thích. Buổi sáng liền không nghĩ nằm, tỉnh ngủ liền nhớ tới giường. Quý thuộc hiền sờ sờ duyệt duyệt đầu, chúng ta duyệt duyệt là cần mẫn hải tử. Duyệt duyệt thực nghiêm túc gật đầu, ta là cần mẫn hải tử, kaka ca, ca là lười hải tử. Ông ngoại, ta muốn mang ca, ca đi ra ngoài chơi. Duyệt duyệt nói từ quý phụ trong lòng ngực ra tới, nàng chạy tới hạo hạo bên người, kéo lại hạo hạo tay, kaka đi ra ngoài chơi. Duyệt duyệt lôi kéo hạo hạo đi ra ngoài, quý phụ nhàn nhạt cười. Duyệt Duyệt đứa nhỏ này thông minh, so ngươi khi còn nhỏ thông minh. Quý Phụ vừa mới nói xong, Quý Thắng Hàng liền ở một bên nói tiếp, Duyệt Duyệt khẳng định so nàng thông minh, không chỉ có so nàng thông minh, còn so nàng biết tốt xấu. Quý Thục Hiền khi còn nhỏ chính là cùng khâu phương đặc biệt thân. Quý Thục Hiền. nay đệ đệ, thật đúng là không có lúc nào là không nghĩ tổn hại nàng hai câu. Quý Thục Hiền ngồi ở Quý Thắng Hàng liếc mắt nhìn hắn, Duyệt Duyệt là ta khuê nữ, lại thông minh cũng là cùng ta giống. Ngươi khi còn nhỏ ngốc niết, nàng nơi nào giống ngươi. Đều nói cháu ngoại giống cậu cứu, duyệt duyệt cùng hạo hạo đều giống ta. Quý Thắng Hàng thực nghiêm túc nói. Quý Phụ ở một bên quét chính mình nhi tử liếc mắt một cái, thực không khách khi nói. Ngươi khi còn nhỏ mới ngốc đầu, bọn họ hai cái cùng ngươi càng không giống. Lương Thế thông ngồi ở một bên nghe bọn họ nói chuyện, thực tự nhiên nói một câu, bọn họ giống ta. Ta khuê nữ, ta nhi tử, tự nhiên là giống ta. Quý thuộc Hiền không nói chuyện. Quý Thắng Hàng cùng Quý Phụ đều quay đầu lại nhìn Lương Thế Thông liếc mắt một cái, bọn họ đại lượng Lương Thế Thông một hồi, chưa nói phản đối nói. Nói thật, bọn họ hai cái không biết Lương Thế Thông khi còn nhỏ là gì bộ dáng, thật đúng là không biết Duyệt Duyệt cùng Hạo Hạo có phải hay không cùng Lương Thế Thông khi còn nhỏ giống, bất quá liền diện mạo mà nói, Lương Thế Thông lớn lên còn khá xinh đẹp, hai người nhan giá trị thượng thật đúng là có chút giống ba ba. Bất quá Quý thuộc Hiền lớn lên cũng thật xinh đẹp, hai người cũng rất giống mụ mụ, Quý Thục Bình cùng lương mẫu hai người cùng nhau làm cơm sáng, bọn họ hai cái làm mau, thực mau liền đem cơm sáng làm tốt. Cơm sáng làm tốt, người một nhà bắt đầu ăn cơm sáng, cơm sáng về sau, Quý Phụ muốn mang Quý Thục Hiền đi xem bọn họ thân sinh mẫu thân, kia địa phương đều là phân mộ, địa thế còn không phải thực bình thẳng. Quý Phụ nhìn về phía Quý Thục Hiền nói, làm hai đứa nhỏ lưu tại trong nhà đi, chờ lần sau lại dẫn bọn hắn qua đi. Hai đứa nhỏ còn quá nhỏ, lỗ bất bình thiên còn lãnh, vẫn là không mang theo hải tử đi qua. Quý Thuộc Hiền vốn đang nghĩ muốn hay không mang Hải Tử đi xem đâu, nghe xong Quý Phụ nói nàng gật gật đầu, hành, vậy đem Hải Tử lưu tại trong nhà đi. Muốn đem Hải Tử lưu tại trong nhà, kia trong nhà liền phải có đại nhân nhìn Hải Tử. Quý Thuộc Hiền nhìn về phía Lương Mẫu, nương, ngài ở nhà chăm sóc Hải Tử, ngài xem được không? Lương Mẫu cũng biết Quý Thuộc Hiền bọn họ muốn đi xem Quý Thuộc Hiền thân sinh mẫu thân, muốn đi mổ, nàng nghe xong Quý Thuộc Hiền nói, lập tức xua xua tay nói, các người đi vội đi, Hải Tử ta ở nhà nhìn. Hảo, tiên lương, chúng ta liền đi trước. Quý thuộc hiền cùng lương thế thông, quý phụ, quý thuộc bình cùng quý thắng hàng vài người cùng nhau ra cửa. Bọn họ ra cửa về sau cũng không có lập tức đi mổ bên kia, mà là đi trước cùng tiêu xã. Quý phụ mua một ít điểm tâm cùng quả táo, theo sau mang theo quý thuộc hiền bọn họ đi mổ bên kia. Thực hẻo lánh địa phương, ở đế đô vùng ngoại thành giữa sườn núi thượng. lên núi lộ thực bất bình thản. Quý thuộc hiền gắt gao nắm lương thế thông tay, sợ chính mình dẫm không cục đá, té ngã. quý thục bình cũng thật cẩn thận đi phía trước đi quý thắng hàng cùng quý phụ hai cái nam nhân đi đường muốn vững chắc một ít bọn họ hai cái như là thói quen đi đường núi giống nhau ở trên núi đi rồi hơn 10 phút bọn họ mới đến mục đích địa. không có mộ bia một khối cao điểm quý phụ nhìn trước mặt mồ nói hân duệ ta mang thục bình thục hân cùng thắng hàng lại đây xem ngươi bọn nhỏ đều trưởng thành bọn họ ba cái đều thi đậu đại học thục hiền cùng thắng hàng đều thi đậu đế đô đại học thục bình thi đậu đại học khánh hoa ba cái hài tử hiện tại đều thực hảo các nàng đều thực khỏe mạnh ngươi có thể yên tâm quý phụ nói khoe mắt có một giọt nước mắt chảy xuống trên mặt đất kia nước mắt rơi trên mặt đất cùng thổ địa hòa hợp nhất thể quý thục hiền lẳng lặng nghe nàng đối nguyên chủ mẫu thân không có ký ức nhưng là nghe quý phụ nói trong lòng mạc danh khó chịu quý phụ nói xong hắn nhìn về phía quý thục bình cùng các ngươi mụ mụ nói hai câu lời nói mẹ ta là thục bình ta thi đậu đại học khánh hoa thục hiền cùng thắng hàng đều lớn Tu Hiền đều kết hôn. Quý Thục Bình nói hội thoại, nói nàng khẽ mắt nước mắt liền rơi xuống. Nàng so Quý Thục Hiền hơn mấy tuổi, nàng có một chút về quý mẫu ký ức. Lý Thục Bình xoa xoa khóe mắt nước mắt, nhìn về phía Quý Thục Hiền, ngươi muốn hay không cùng mụ mụ nói nói mấy câu? Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông đứng chung một chỗ, nàng gật gật đầu, theo sau nắm lấy Lương Thế Thông tay, cúi đầu nhìn về phía mặt đất, hướng nguyên chủ Mẫu thân giới thiệu Lương Thế Thông, "Mẹ, ta là Thục Hiền, ta trưởng thành, cũng kết hôn, đây là ta đối tượng." Chúng ta có hai đứa nhỏ, hai tử là Long Phượng Thai năm nay ba tuổi, chờ bọn họ lại lớn hơn một chút, ta dẫn bọn hắn tới xem ngài. Quý Thục Hiền nói xong, Quý Thắng Hằng cũng lại đây nói nói mấy câu. Quý Thắng Hằng nói xong về sau, Quý Phụ nhìn về phía bọn họ nói, đi thôi, chúng ta trở về đi. Quý Phụ nói xong, hướng phía trước mộ địa nhìn lướt qua. Nơi này, có hắn thê, hắn thê cũng không phải khó sinh chết, là là bị người hại chết. Quý Phụ xoay người, nâng bước đi phía trước đi. Bất quá đi phía trước đi thời điểm, hắn bước chân gần đây thời điểm chậm rất nhiều. Quý Phụ trở về đi rồi, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ cũng không tại chỗ đợi, cũng cùng nhau xuống núi. Xuống núi thời điểm, bọn họ tâm tình tựa hồ so lên núi thời điểm trầm trọng rất nhiều. Xuống núi thời điểm, Quý Thục Hiền vẫn luôn an an tĩnh tinh đi theo Lương Thế Thông đi xuống, trong lúc không nói chuyện, nàng trong lòng có chút khó chịu. Bọn họ đi đến dưới chân núi thời điểm, thấy hai người đang ở hướng bên này đi tới. Xem bọn họ bộ dáng tựa hồ cũng là muốn lên núi Trên ngọn núi này có rất nhiều mộ địa Nhìn bọn họ lên núi phương hướng Quý Thục Hiền suy đoán bọn họ cũng là tới xem mất đi người Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ tiếp tục đi phía trước đi Mau đến kia hai người trước mặt thời điểm Quý Thục Hiền thấy kia hai người mặt Thế nhưng là người quen Chi mặc thấy từ nên diện đi tới quý phụ đám người cũng là sửng sốt Hắn chính đỡ một cái phụ nữ trung niên đi phía trước đi Kia phụ nữ sắc mặt tăng thường Ngũ quan cùng hắn có ba phần tương tự phỏng chừng là hắn mẫu thân hai bên người thấy đều là nhận thức người liền không thể không chào hỏi chỉ mặc túi đầu đối với hắn mẫu thân nói hai câu lời nói theo sau hướng bên này đi tới bá phụ quý thắng hàng đối chỉ mặc ấn tượng vẫn luôn thực hảo hắn vẫn luôn kêu chỉ mặc ca này sẽ thấy chỉ mặc lập tức nói chỉ đại ca các ngươi cũng lên núi ân mang ta mẹ đi xem ta ba các ngươi phải đi về chỉ mặc trầm giọng dò hỏi ân chúng ta đi xem ta mẹ xem xong rồi phải đi về vậy các ngươi đi về trước đi, bá phụ, chúng ta cũng trước lên núi. chi mặc nói, tưởng cùng hắn mẫu thân cùng nhau lên núi. hành, các ngươi đi vội. quý phụ nói xong, chuẩn bị tiếp tục đi phía trước đi. chi mẫu còn nghĩ chính mình nhi tử cùng nàng lời nói, nhìn quý phụ muốn đi phía trước đi, nàng đi tới, quý tiên sinh, cảm ơn ngài. nếu không phải quý tiên sinh, nàng khả năng liền không thể đứng ở chỗ này, cũng không thể nhìn nhi tử thi đậu đại học từ ở nông thôn trở về thành. một chút tiểu đội. Chỉ phu nhân khách khí. Quý phụ đối với chỉ Mặc nhàn nhạt cười cười. "Không phải tiểu đội, ngài giúp chiếu cố rất lớn, nếu không phải ngài, ta khả năng liền nhìn không thấy chỉ Mặc hồi đế đô. Quý tiên sinh, có thời gian ta cùng chỉ Mặc đi ngài ra bái phỏng, ngài xem phương tiện sao?" Chỉ Mẫu là một cái rất có giáo dưỡng người, nàng giơ tay nhấc chân gian tấn hiện lễ phép. "Hoan nên." Quý phụ thấp giọng trả lời. "Chúng ta đây ngày mai đi bái phỏng." "Hảo." Bên này chỉ Mẫu cùng quý phụ nói chuyện, bên kia Quý Thục Bình nhìn về phía Trì Mặc, "Trì đồng chí, thông chi thư sự tình cảm ơn ngươi. Đại học Khánh Hoa phát sinh sự tình, Trì Mặc đều nghe nói." Hắn đối với Quý Thục Bình cười cười, "Ta không giúp gì vội, bất quá trùng hợp thấy. Ít nhiều ngài xem thấy thông chi thư, ngươi nếu là không nhìn thấy kia thông chi thư, phỏng trừng ta còn không biết chính mình thi đậu đại học đâu." Quý Thục Bình nhẹ giọng nói, "Nếu không có Trì Mặc, nàng khả năng thật không biết chính mình thi đậu đại học, Trì Mặc thật sự giúp nàng chiếu cố rất lớn." Quý Thắng Hàng ở một bên nghe hai người nói, nhìn xem chỉ mặc lại nhìn xem quý Thục Bình, trong lòng có nghi vấn, bất quá không rác mặt hỏi ra tới. Bên kia quý phụ cùng chỉ mẫu nói xong lời nói đã trở lại, chỉ mặc hướng bên kia nhìn thoáng qua, thấp giọng nói, quý đồng chí, ta liền làm chuyện nên làm, ta đi trước. Chỉ mặc nói xong liền đi rồi. Chỉ mặc mang theo chỉ mẫu lên núi, quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ tiếp tục hướng trong thành đi đến. Đi ở về nhà trên đường, quý Thắng Hàng nhìn xem quý Thục Hiền lại nhìn xem quý Thục Bình. Quý Thắng Hàng xem nàng vài biến, Quý thuộc Hiền muốn bỏ qua đều bỏ qua không được, nhìn Quý Thắng Hàng lại hướng nàng bên này nhìn qua, Quý thuộc Hiền buồn cười nói, ngươi là có gì muốn hỏi sao? Trực tiếp hỏi thì tốt rồi, không cần một lần một lần nhìn lên ta. Nghe xong Quý thuộc Hiền nói, Quý Thắng Hàng cũng không khách khí, trực tiếp dò hỏi, ngươi, đại tỷ thông chi thư có thể tìm trở về, có phải hay không cùng trì đại ca có quan hệ a? Có phải hay không trì đại ca trợ giúp đại tỷ? Nói lên việc này. Thật đúng là ít nhiều chỉ mặc thấy quý thuộc hân thông chi thư, thấy kia mặt trên viết chính là nàng đại tỷ tên. Quý thuộc hiền gật đầu, việc này là ít nhiều chỉ đại ca, chỉ đại ca ở vườn trường thấy quý thuộc hân cầm thông chi viết chính là đại tỷ tên, hắn liền cùng ta nói. Lúc ấy chúng ta trường học không phải vừa lúc có người mạo danh thay thế sự tình sao. Ta liền hoài nghi đại tỷ thông chi thư khả năng cũng là bị người cầm đi, bị mạo danh thay thế, cho nên việc này liền cùng đại tỷ nói, quay đầu lại tra xét một chút. chính là quý thục hân cầm đi đại tỷ thông chi thư quý thục hiền lặng lặng nói quý thắng hàng nghe quý thục hiền nói xong trong lòng hỏa nghẹn phát không ra một hồi lâu hắn mới nói quý thục hân người nọ quá xấu rồi nàng lần này sẽ bị vĩnh viễn nhốt ở bên trong sao cái loại này người tốt nhất vĩnh viễn bị nhốt ở bên trong không cần lại bị thả ra thai hòa người quý thục hiền cũng rất muốn quý thục hân vẫn luôn bị nhốt ở bên trong nhưng là rất lớn xác suất là không quá khả năng nàng hẳn là bị giáo dục một đoạn thời gian đã bị thả ra Quý Thục Hiền lắc đầu, việc này chúng ta nói không tính, dựa theo hiện tại quy định, phòng chừng ở bên trong đái một đoạn thời gian, bị giáo dục giáo dục liền phải bị thả ra. Bất quá, cho dù bị thả ra, phòng chừng về sau cũng không ngày lành qua. Nàng về đến nhà, đi ra ngoài cùng chung quanh hàng xóm tâm sự, đem nên nói nói đều cùng bọn họ nói, cũng làm cho bọn họ biết biết Quý Thục Hân làm sự tình. Quý Thục Hiền nghĩ, đi theo Lương Thế Thông bọn họ tiếp tục về nhà. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ về đến nhà thời điểm. Liền thấy quý gia quay chung quanh một đám người, đều là bốn phía hàng xóm, chắn ở nhà bọn họ cửa. Quý phụ nhìn nhóm người này người, trầm khuôn mặt đi phía trước đi. Vây quanh ở quý gia người, thấy quý phụ từ bên ngoài đã trở lại, bọn họ lập tức tránh ra vị trí. Quý sướng trưởng, người rốt cuộc đã trở lại, nhà các ngươi vừa mới vào cảnh sát, cũng không biết là đi vào làm gì, các ngươi mau về nhà nhìn xem đi. Hảo! Quý phụ trả lời một tiếng, mang theo quý thuộc hiền bọn họ bước nhanh về nhà. Bất quá! Bọn họ còn chưa đi vào nhà, liền thấy khâu phương từ bên trong ra tới, nàng còn cười đưa cảnh sát ra cửa. Cảnh sát đồng chí, ngài yên tâm, này thông chi thư ta sẽ cho nữ nhi của ta, ta về sau sẽ hảo hảo chiếu cố nữ nhi, khẳng định sẽ không làm nàng tâm tình không hảo đi tự sát. Cảnh sát đồng chí, ta đại nữ nhi thông chi thư lấy về tới, ta tiểu nữ nhi gì thời điểm có thể bị thả lại tới a? Ta thiểu nữ nhi nàng chính là tuổi con nhỏ, thấy ta đại nữ nhi thông chi thư nàng trong lòng tò mò. Tưởng thể nghiệm thể nghiệm vào đại học cảm giác, cho nên mới đem nàng tỷ tỷ Thông Chi thư lấy đi, nàng không ý xấu, ngài xem, các ngài có phải hay không cũng nên đem ta tiểu nữ Nhi thả lại tới. Khâu Phương cầm Thông Chi thư, phi thường thành khẩn đối cảnh sát nói. Kia cảnh sát là nhận được cục trưởng nhiệm vụ lại đây đưa Thông Chi thư, hắn cũng không biết quý gia cụ thể là tình huống như thế nào. Chỉ nghe nói người này là quý thuộc Bình Mụ Mụ, hắn liền đem Thông Chi thư cho hắn. Hắn cũng không biết quý thuộc Hân cùng quý thuộc Bình là tỷ muội quan hệ. Nghe xong khâu phương nói, hắn trầm giọng nói, việc này không về ta quản, ngài nếu muốn làm ngài tiểu nữ nhi trở về, có thể cùng ngươi đại nữ nhi cùng đi cục cảnh sát hủy bỏ báo án, đem người mang về tới, thông chi thư đưa về tới, ta liền đi trước. Cục cảnh sát người ta nói xong liền đi ra ngoài. Quý phụ từ bên ngoài tiến vào, quét khâu phương liếc mắt một cái, theo sau nhìn về phía cảnh sát nói, đồng chí, ngươi hảo, ta là quý thuộc bình phụ thân, xin hỏi các ngươi là lại đây giao cho nữ nhi của ta đưa thông chi thư sao. Là, thông tri thư đã cho ngươi ái nhân. Cảnh sát nhìn về phía quý phụ nói. Quý phụ chỉ nhàn nhạt tới rồi khâu phương liếc mắt một cái. Đồng chí, ngài đại khái nhận sai, nàng không phải ta ái nhân, nàng liên hợp nàng nữ nhi trộm nữ nhi của ta thông tri thư. 62, đệ 62 chương Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Quý phụ nói cho hết lời. Đối diện cảnh sát hơi hơi lăng, hắn nhìn về phía quý phụ. Này, không phải ngài ái nhân A. Xin lỗi. ta đây liền đem thông chi thư lấy về tới cảnh sát đối với quý phụ nói xong quay đầu nhìn về phía khâu phương ngươi không phải quý thuộc bình đồng chí mâu thân vì cái gì muốn giả mạo nàng mâu thân đem thông chi thư trả lại cho ta cảnh sát từ khâu phương trong tay đem thông chi thư lấy đi theo sau cầm thông chi thư nhìn về phía quý thuộc hiền đám người vị nào là quý thuộc bình đồng chí quý thuộc bình từ trong đám người đi ra nhìn về phía cảnh sát đồng chí ngài hảo ta là quý thuộc bình Cảnh sát trịnh trọng đem thông chi thư còn cấp quý thuộc bình, đây là ngươi thông chi thư. Lấy hảo, về sau không cần lại bị người cầm đi. Mất mà tìm lại thư thông báo trúng tuyển, quý thuộc bình cầm thông chi thư, trong lòng chua sót. Đôi mắt cũng có chút chua sót, nàng gật đầu, ta sẽ cảm ơn các ngươi. Nàng thông chi thư đã trở lại, không cần cảm tạ, vì nhân dân phục vụ. Cảnh sát đối với quý thuộc bình kính một cái lễ, theo sau mang theo chính mình người rời đi. Cảnh sát đi rồi. Khâu phương lập tức nhìn về phía quý phụ, quốc trung. Ngươi, ngươi sao có thể nói ta không phải ngươi hái nhân đâu. Ta còn không phải là ngươi hái nhân sao. Khâu phương nhìn về phía quý phụ. Kia nước mắt tựa hồ muốn rơi xuống giống nhau. Ngày thường khâu phương trước mặt ngoại nhân bảo trì hình tượng vẫn luôn thực hảo. Trung quanh hộ gia đình không ít người đều cùng nàng giao hảo. Nhìn đến nàng bộ dáng này, có chút người liền không có nhìn. Chỉ vào quý phụ nói, quý sưởng trưởng, này khâu phương đi theo ngươi nhiều năm như vậy. giúp ngươi chiếu cố nhi nữ. Không có công lao cũng có khổ lao, ngươi sao có thể nói như vậy nàng không phải ngươi hái nhân đâu. Người chung quanh còn đang nói lời nói, quý phụ chỉ là lẳng lặng chờ, ở bọn họ nói chính kịch liệt thời điểm, hắn cũng không có nói phản bác nói. Chờ những người đó nói có chút mệt mỏi, nữ khí nhược xuống dưới thời điểm, quý phụ mới chậm gì gì quét một vòng những người đó, hại chết ta thê tử, liên hợp nàng thân sinh nữ nhi cầm đi nhà ta thuộc bình thông chi thư. Cô ý dẫn đường nữ nhi của ta xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, nàng công lao sát thật mang nhiều. Bất quá đều dùng để hại nhà ta người mặt trên. Quý phụ bình bình tĩnh tĩnh nói, như là ở kể ra một kiện thực bình thường sự tình giống nhau. Quý phụ là một cái thực nghiêm cẩn, rất có tu dưỡng người, ngày thường không nói nhàn thoại, không nói lời nói dối, người chung quanh cũng đều biết quý phụ là người, chưa bao giờ nói lời nói dối. Hắn nói khâu phương hại chết hắn thế tử, chung quanh người tuy rằng không quá dám tin tưởng. Nhưng là cũng không trực tiếp phản bác đưa ra nghi ngờ, bọn họ đều là có chút hổ nghi nhìn về phía khâu phương. Khâu phương nghe được quý phụ nói, trong lòng trực tiếp một đột, không có khả năng, đều hơn 20 năm sự tình, hắn không có khả năng biết đến. Khâu phương yên lặng lui về phía sau, quốc trung, ngươi có phải hay không nhớ lầm A? Ta nơi nào có hại quá ngươi phía trước Thế tử? Ta cũng chưa gặp quan nàng. Quý phụ cũng chưa nói vô nghĩa, chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ, thời gian cũng không sai biệt lắm. Phỏng chừng nên cha sự tình đều nên tra xét. Quý phụ không nói chuyện, Quý Thắng Hàng tính tình muốn táo bạo một ít, hắn trực tiếp nhìn về phía Khâu Phương, ta mẹ là ngươi hại chết. Độc nữ nhân. Quý Thắng Hàng túm chặt Khâu Phương tay, túm nàng hướng bên ngoài đi. Quý Thục Hiền ở một bên duỗi tay kéo lại Quý Thắng Hàng, "Thắng Hàng, đừng ô về tay." Quý Thục Hiền nói vẫn là có chút tác dụng, Quý Thắng Hàng nghe xong nàng lời nói, yên lặng buông lòng tay ra, sau này lui, đứng ở Quý Thục Hiền bên người. Quý Thục Hiền này sẽ thực nghi hoặc Nàng nhớ rõ phía trước ông ngoại bọn họ nói qua, nói mụ mụ là khó sinh chết, này sẽ ba lại nói mẹ là bị hại chết. Nàng ba ba, nàng hiểu biết, nếu nói như vậy nhất định là có chứng cứ. Quý thuộc hiền yên lặng nhìn quý phụ liếc mắt một cái, quý phụ còn ở túi đầu xem đồng hồ, hắn tựa hồ ở tính toán cái gì. Quý phụ trên tay kim đồng hồ dừng hình ảnh ở 11 giờ rưỡi thời điểm, hắn yên lặng ngầm đầu. Khâu da này sẽ hẳn là bị niêm phong, các ngươi cất dấu chứng cứ hẳn là cũng đều tìm được rồi, ngươi này sẽ trở về. Ngươi là chính mình đi cục cảnh sát, hoặc là chờ một lát người khác hai mang người đi. Quý phụ lời này ý tứ là khâu ra xác định phạm tội, đây là có chứng cứ chứng minh khâu phương hại chết người, người chung quanh đều thổn thức, một đám chỉ vào khâu phương bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Bất quá khâu phương ngày thường biểu hiện thật tốt quá, chung quanh vẫn là có chút người không quá tin tưởng. Khâu phương trong lòng hoang mang rối loạn, quý quốc chung người này ngày thường làm việc quá đáng tin cậy, hắn chưa bao giờ nói không nắm chắc sự tình. Khâu phương hiểu biết quý quốc chung. từ trong miệng hắn mặt nói ra sự tình tám chín phần mười là thật sự trong lòng hoang mang rối loạn khâu phương nhìn về phía quý quốc trung quốc trung người, ngươi có phải hay không hiểu lầm a ta chưa thấy qua tỷ tỷ a ta khẳng định sẽ không hại chết nàng ngươi có phải hay không đối ta có hiểu lầm ngươi nói nhà của chúng ta muốn xong rồi là gì sự a có phải hay không có người hãm hại ta đại ca khâu phương duỗi tay đi kéo quý quốc trung cánh tay quý quốc trung lui về phía sau Rời xa khâu phương rối lại đây cánh tay, không ai hãm hại, đại ca ngươi làm như vậy nhiều thương thiên hại lý sự tình, xứng đáng đến báo ứng. Thắng hàng, đóng cửa, về nhà. Quý phụ tựa hồ không muốn cùng khâu phương có dây dưa, hắn nâng bước hướng trong phòng đi đến, làm quý thắng hàng đem trong nhà đại môn đóng lại. Quý thắng hàng dùng sức đẩy, đem khâu phương đẩy đến ngoài cửa, theo sau đem trong nhà đại môn đóng lại. Quý thắng hàng từ bên trong đem trên cửa lớn khóa, khâu phương bị khóa ở ngoài cửa. Ngoài cửa còn có rất nhiều xem náo nhiệt người, có mấy cái cùng khâu phương quen thuộc phụ nữ nhìn khâu phương thiếu chút nữa bị đẩy đến, bọn họ lại đây đỡ khâu phương, khâu phương à, ngươi có phải hay không thật hại chết quý xưởng trưởng nguyên lai thê tử A Ta không có a ta cũng chưa gặp qua quốc trung nguyên lai thế tử, quốc trung hiểu lầm ta. Khâu phương đứng lên, nàng đầy mặt bất đắc dĩ nhìn về phía mọi người, trong mắt cũng tràn ngập vì khuất. Quý xưởng trưởng không phải sẽ nói bậy người, ngươi nếu là không làm chuyện đó, hắn sẽ nói như vậy sao? ngươi có phải hay không thật sự đem nhân ra nguyên lai thê tử hại chết nha còn có quý xưởng trưởng nói nhà hắn tiểu khuê nữ nguyên lai đi ở nông thôn sự tình là ngươi xối rụng. ta nhớ rõ mấy năm trước quý xưởng trưởng tiểu khuê nữ đều phải đi nhà máy đi làm công tác đều an bài hảo kết quả không đi làm thế nhưng báo danh đi làm thanh niên trí thức đi việc này chúng ta này một mảnh người còn thảo luận thật lâu đâu đều nói quý xưởng trưởng tiểu khuê nữ ngốc việc này thật là ngươi xối dục sao nhân ra tiểu khuê nữ trắng non sạch sẽ một cái kiểu nữ hài Ngươi sao khởi ý xấu xúi dục nhân ra đi ở nông thôn đâu? Còn có ngươi khuê nữ làm kia sự tình, ngươi khuê nữ sao đem thuộc bình thông chi thư cầm đi? Chúng ta còn ở nghi hoặc, quý ra ba cái hài tử, sao chỉ có một khuê nữ một cái nhi tử thượng đại học, đại khuê nữ như thế nào không thi đậu đại học? Nguyên lai là ngươi khuê nữ cầm đi nhân ra thông chi thư, còn mạo danh thay thế nhân ra đi đi học, các ngươi mẹ không lỗ tâm. Những người này vây quanh khâu phương ngươi một lời ta một ngữ nói, lời nói đều là thảo phạt khâu phương nói Khâu Phương nghe các nàng lời nói, đầy mặt bất đắc dĩ, ủy khuất, này, thuộc bình thông chi thư, việc này ta cũng là vừa mới biết đến. Quốc Trung không thích thuộc hân kia hài tử, không nghĩ muốn thuộc hân ở nhà trụ, thục hân trong khoảng thời gian này đều là ở nàng cứu cứu trong nhà trụ, ta chính mình cũng rất ít thấy thuộc hân. Ta nhìn không thấy hài tử, ta cũng không biết hài tử thế nhưng trộn cầm đi thuộc bình thông chi thư A, không giáo dục hảo thục hân là ta đối, ta này đương mụ mụ quá thất bại, thế nhưng chính mình hài tử đều chiếu cố không tốt. Thục Hân lấy đi thuộc Bình thông chi thư, cái này là ta sai, ta không thấy hảo hải tử, nhưng là Thục Hiền xuống nông thôn việc này thật không phải ta xúi rụ, Thục Hiền xuống nông thôn thời điểm đều là đại cô nương, nàng chính mình biết xuống nông thôn là tốt là xấu, nàng là đại nhân, làm việc khẳng định là chính mình làm quyết định. Ở nông thôn nhiều không hảo A, ở nông thôn sinh hoạt nhiều khổ, ta đều biết đến, mấy cái hải tử ta thương yêu nhất chính là Thục Hiền, ta sao có thể làm Thục Hiền xuống nông thôn. nhưng là thuộc hiền kia hải tử phi nói xuống nông thôn là vì xây dựng tổ quốc một cái kính muốn xuống nông thôn ta khuyên nói nàng đã lâu nàng vẫn là trộm báo danh xuống nông thôn nay sẽ thuộc hiền ba ba nói là ta làm nàng xuống nông thôn việc này khẳng định có hiểu lầm khâu phương nói kia nước mắt nước mắt liền hạ xuống ta đối quốc trung cùng mấy cái hải tử thật tốt ta bọn họ sao có thể hiểu lầm ta đâu còn có thuộc hiền thân sinh mụ mụ sự tình việc này thật sự cùng ta không quan hệ a ta không gả cho quốc chúng phía trước cũng chưa gặp qua thủ hiền bọn họ mụ mụ, ta sao có thể hại chết nàng đâu. Khâu phương bên này nói, lại không biết đã có một chiếc xe chính hướng bên này khai lại đây, kia xe là bộ đội xe. Tại đây chiếc xe mặt sau, một ít cảnh sát cũng chính cưỡi xe đạp chạy tới. Khâu phương ngày thường quá xe trang, nàng như vậy vừa nói, này phụ cận người thật là có mấy cái bị nàng nói động, cảm thấy nàng thật không phải người như vậy. Vậy ngươi cùng quý sưởng trưởng hiểu lầm, ngươi chạy nhanh nghĩ cách cùng hắn nói rõ ràng a. Quý sưởng trưởng người như vậy khẳng định không phải không nói lý người, ngươi không có làm sai sự, hắn khẳng định sẽ không oan uổng ngươi, hảo hảo nói, nói khai thì tốt rồi. Khâu phương gật đầu, hai mắt đấm lệ nói, ta sẽ, ta đứng ở cửa chờ Lão quý, Lão quý luôn có ra tới thời điểm, chờ hắn ra tới, ta nhất định hảo hảo cùng hắn giải thích, ta là bị oan uổng. Ta không hại quá thục hiền mụ mụ, ta gả tới thời điểm, thục hiền mụ mụ đều đi hảo chút năm, nàng chết sao có thể cùng ta có quan hệ đâu. Nhất định là quốc trung hiểu lầm ta, ta phải cùng hắn nói rõ ràng. Khâu Phương đang nói, một chiếc xe ở bọn họ phía trước cách đó không xa ngừng lại, xe đình ổn về sau, từ trên xe xuống dưới mấy cái ăn mặc lục quân trang người. Những người đó xuống xe về sau, tả hữu nhìn một vòng, thấy cửa phòng thượng bảng số xe, theo sau mấy người bước hướng quý phụ ra phương hướng đi tới. Đi đến quý phụ cửa nhà, nhìn đến nơi này vây quanh một đám người, dẫn đầu quân nhân dò hỏi, ngươi hảo, xin hỏi nơi này là quý quốc trung ra sao? Người chung quanh đều là lòng nhiệt tình, thích náo nhiệt người. Hơn nữa lúc này người đối quân nhân đều có một loại đặc biệt sùng bái tâm tình, nghe xong quân nhân hỏi chuyện, này lập tức có người ở một bên nói tiếp nói, đúng đúng đúng, nơi này chính là quý sưởng trưởng gia, đây là quý sưởng trưởng thế tử. Kia người nói chuyện ở trả lời kia quân nhân nói thời điểm, còn cố ý chỉ một chút khâu phương. Hỏi chuyện quân nhân nghe xong người nọ trước nửa đoạn thoại bản tới muốn gõ cửa, kết quả nghe thấy được hắn nửa câu sau lời nói, hắn tay điên lặng bông Hướng Khâu Phương bên kia xem qua đi, ngươi chính là Khâu Phương. Khâu Phương này sẽ trong lòng hoang mang rối loạn, nàng yên lặng lui về phía sau một bước, rất muốn nói chính mình không phải, nhưng là nơi này còn có rất nhiều người nhìn đâu, nơi này người đều biết nàng chính là Khâu Phương. Khâu Phương chỉ có thể căng ra đầu gật đầu, ta là Khâu Phương, đồng chí, các ngươi là. Hỏi chuyện quân nhân nhìn Khâu Phương liếc mắt một cái, không trả lời nàng lời nói, mà là nói, có việc yêu cầu ngươi xác nhận, theo chúng ta đi một chuyến sao? Tiêu quân nhân nói, đối hắn phía sau người đánh một cái thủ thế, theo sau hắn phía sau hai cái binh ca đã đi tới, trực tiếp giá ở khâu phương cánh tay, không cho nàng phản bác, trực tiếp liền đem người mang lên xe, mang đi. Khâu phương bị mang đi, đứng ở tại chỗ người còn ngơ ngác. Nàng, nàng sao đã bị mang đi? Sẽ không thật sự phạm tội đi. Mang đi nàng là quân đội người, nàng sẽ không làm gì bán đứng sự tình của quốc gia đi. Quân đội xe đi rồi, khâu phương bị mang đi. Quay trung quanh ở quý gia cửa người đứng ở tại chỗ thảo luận một hồi lâu, bầu trời thái dương càng ngày càng cao, nên làm cơm trưa, bọn họ nói thảo luận, chuẩn bị tan về nhà nấu cơm. Các nàng xoay người phải rời khỏi thời điểm, bọn họ phía sau xuất hiện không ít cảnh sát, kia mấy cái cảnh sát cơi xe đạp, trực tiếp đem xe ngừng ở quý gia cửa. Vốn dĩ đều phải tản ra đám người, đây là xem cảnh sát lại đây, một cái gan lớn dò hỏi, cảnh sát đồng chí, các ngươi muốn tìm ai nha? Khâu Phương, nàng là ở nơi này sao? Khâu Phương à, nàng vừa mới bị quân đội người mang đi, hình như là phạm tội, các ngươi sao cũng tới tìm nàng? Nàng làm gì sự nha?" Một cái phụ nữ trung niên tò mò dò hỏi. "Chúng ta hoài nghi nàng cùng một vụ án giết người có quan hệ." Kia cảnh sát nói xong, không hề xem trung nhân nhân, bắt đầu gõ cửa. Trong phòng, quý phụ ngồi ở phòng khách, vẫn luôn không nói chuyện. Quý thuộc hiền muốn hỏi một chút hắn nguyên chủ mẫu thân sự tình, nhưng nhìn quý phụ cảm xúc tựa hồ không phải thực hảo, nàng liền không mở miệng dò hỏi. Quý thắng hàng nhưng thật ra mở miệng hỏi vài câu, nhưng là quý phụ không trả lời. Quý thuộc bình này hội tâm tình tựa hồ cũng không tốt, vẫn luôn ngốc tại một bên không nói chuyện. Duyệt duyệt không biết đại nhân tri gian đã xảy ra gì sự tình, một buổi sáng không nhìn thấy mụ mụ, này sẽ thấy mụ mụ đã trở lại, nàng liền bái quý thuộc hiền chân, ở quý thuộc hiền bên người chơi. Hạo hạo cùng Minh Huy ở lay hắn món đồ chơi chơi, quý thuộc bình ngày hôm qua vừa mới cho hắn mua món đồ chơi, hắn hôm nay thế nhưng đem đồ chơi hủy đi. chính mình ở bên hướng kia một lần nữa lắp ráp chơi đâu minh huy giúp đỡ hắn cùng nhau lắp ráp hân hân an an tĩnh tinh đứng ở quý thục hơn phía sau đại nhân không nói lời nào nàng liền an tĩnh đứng nghe được tiếng đập cửa quý phụ đột nhiên đứng lên đi nhanh đi ra ngoài nhìn đến quý phụ đi ra ngoài quý thục hiền bọn họ cũng đi theo đi ra ngoài duyệt duyệt cầm quý thục hiền tay đi theo mụ mụ cùng nhau đi phía trước đi Cổng lớn bên này quý phụ đã mở ra môn bên ngoài cảnh sát thấy hắn đang ở cùng hắn nói chuyện Quý thuộc Hiền đi vào bọn họ thời điểm, liền nghe thấy kia hai cảnh sát đang nói, Quý Sướng trưởng, ngài nói hai người đều tìm được rồi, Khâu Phương ở chỗ này sao? Chúng ta muốn mang đi nàng. Quý Phụ ra bên ngoài nhìn chung quanh một vòng. Đứng ở ngoài cửa những người đó lập tức nói, Khâu Phương không ở, nàng bị mấy cái quân nhân mang đi. Quý Phụ nhìn về phía cảnh sát, nhàn nhạt nói, không ở. Kiếp hảo, chúng ta liền đi trước, nếu Khâu Phương trở về, thỉnh Quý Đồng Chí đến cục cảnh sát cho chúng ta biết. Chúng ta mau chóng đem người mang về kiểm tra đối chiếu sự thật tán tử. Hảo. Quý phụ trả lời xong, nhìn kia một đám cảnh sát lái xe rời đi. Chờ những cái đó cảnh sát cưỡi xe đạp đi rồi, quý phụ mới đóng cửa lại lại lần nữa hướng trong nhà đi đến. Quý thuộc hiền cùng lương thế thông bọn họ cũng đều đi theo hướng trong phòng khách đi đến. Tới rồi trong phòng khách, quý phụ lần này không lại trầm mặc, hắn ngẩng đầu nhìn về phía mấy cái hài tử, các ngươi mụ mụ cũng không phải khó sinh chết. Quý phụ nói xong Trong phòng khách có trông nháy mắt trầm mặc. Quý thuộc hiền lập tức buông lòng ra duyệt dưới tay, quay đầu lại nhìn về phía Hân Hân, "Hân Hân, ngươi mang muội muội đi người phòng chơi." Minh Huy ở bên kia cũng thực hiểu chuyện kéo Hạo Hạo mang theo Hạo Hạo về phòng. Bọn nhỏ đều đi rồi, Lương Ngẫu ở phòng bếp nấu cơm, trong phòng liền dư lại Quý thuộc hiền bọn họ vài người, Quý phụ trầm mặc một hồi nói, "Các ngươi mụ mụ sinh sản kia hội, nhà của chúng ta vừa lúc bị kẻ thù theo dõi, đặc biệt là ngươi bà ngoại cùng ông ngoại, người ông ngoại lúc ấy còn tại trước." hắn vị trí thăng thực mau chọc một ít người đến đố kỵ ông ngoại lúc ấy hẳn là có thể bảo hộ mụ mụ a mụ mụ không phải khó sinh chết kia ông ngoại hẳn là có thể bảo hộ nàng nàng sau lại như thế nào vẫn là đi rồi quý thắng hàng tính tình cấp không đợi quý phụ nói xong hắn liền ở một bên đưa ra nghi vấn quý phụ nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái theo sau yên lặng quay đầu ngươi ông ngoại bảo hộ không được mụ mụ ngươi hắn không ở đế đô hơn nữa hắn bên người có phản đồ chính hắn không biết Quý Thục Hiền kéo Quý Thắng Hàng một chút, làm Quý Thắng Hàng không cần nói chuyện, nàng nhìn về phía Quý Phụ, kia sau lại đâu? Sau lại đâu? Đã xảy ra sự tình gì? Ba vừa qua khỏi ở bên ngoài nói Khâu Phương hại chết nàng mẹ, kia hẳn là thật sự, Khâu Phương là như thế nào hại chết mụ mụ. Quý Thục Hiền này sẽ trong lòng có chút khó chịu, lẳng lặng ngồi, nghe Quý Phụ nói chuyện. Sau lại, mụ mụ ngươi, ngươi bà ngoại đều bị theo dõi, đặc biệt là mụ mụ ngươi. Khi đó các ngươi ông ngoại bởi vì chức vị cao. trong tay hắn quyền lợi đại có khả năng sự tình rất nhiều có chút người liền muốn lợi dụng mụ mụ ngươi tới uy hiếp ngươi ông ngoại làm ngươi ông ngoại làm một chút sự tình mụ mụ ngươi khi đó mang thai bụng đã bảy cái nhiều tháng có một lần nàng thiếu chút nữa bị người mang đi may mắn bị cứu mụ mụ ngươi bị người đưa đến bệnh viện ở bệnh viện sinh sản sinh hoạt nàng lôi kéo tay của ta nói có người yếu hại chuyện của nàng lúc ấy các ngươi già gian mãi mãi bên này cũng gặp phải rất lớn nguy hiểm mụ mụ ngươi lúc ấy là ở quân khu bệnh viện sinh sản Nơi đó bác sĩ là các ngươi mụ mụ đồng sự, vì bảo hộ mụ mụ ngươi, ta cùng bác sĩ cùng nhau gạt người ngoài, đem mụ mụ ngươi mang đi, vừa lúc có một cái khó sinh chết người, ta tìm kia người nhà, cùng bọn họ thương lượng làm mẹ ngươi mượn khó sinh chết phu nhân thân phận, đối ngoại nói là mụ mụ ngươi khó sinh. Nghe quý phụ nói, quý thuộc hiền trong lòng càng thêm khó chịu. Trước kia nàng mụ mụ là có thể sống sót, kia sau lại là như thế nào rời đi. Quý thuộc hiền tò mò, quý thắng hàng cũng rất tò mò, chỉ có quý thuộc bình. Tựa lưng vào ghế ngồi, cho nên ta nhớ không lầm, Mụ Mụ mang ta ở trong sân chơi qua, còn nói cho ta phải hảo hảo bảo hộ đệ đệ muội muội. Nàng có một chút ký ức, nàng nhớ rõ nàng đều sẽ chạy sẽ nhảy, Mụ Mụ ở trong sân thực ôn nhu vớt nàng tóc, nói cho nàng phải bảo vệ đệ đệ muội muội. Khi đó Mụ Mụ ôm Thục Hiền, ba ba ôm Thắng Hàng. Quý phụ gật đầu, các ngươi Mụ Mụ còn ở thời điểm, ta sẽ mang các ngươi đi xem nàng. Ước chừng ở Thục Hiền cùng Thắng Hàng một tuổi nửa thời điểm, Các ngươi mụ mụ ra cửa thời điểm nhận thức một nữ nhân, kia nữ nhân mặt ngoài thực thiện lương, mụ mụ ngươi cho rằng nàng là một cái người tốt, dần dần cùng nàng lui tới nhiều. Nghe quý phụ nói, quý thuộc hiền bọn họ cũng đều biết, người kia chính là Khâu Phương. Khâu Phương ca ca lúc ấy đã cùng một ít thế lực tiếp xúc, vì tranh công, bọn họ đem các ngươi mụ mụ tin tức tiết lộ cho những người đó. Quý phụ thanh em yếu đi rất nhiều, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước môn, ánh mắt có chút dại ra. Những người đó vẫn luôn muốn dùng các ngươi mụ mụ uy hiếp ngươi ông ngoại. Biết mụ mụ ngươi tin tức về sau, bọn họ liền muốn đi bắt các ngươi mụ mụ, các ngươi mụ mụ vì không bị chảo, đào tẩu thời điểm ra ngoài ý mớn. Hán tức phụ, vốn dĩ vẫn luôn ở vùng ngoại thành dưới chân núi nhà dân đợi, vốn dĩ có thể an an toàn toàn chờ đợi ánh dạng đông tiến đến, cùng bọn họ cùng nhau về nhà. Bởi vì khâu ra người, nàng đi rồi. Sự tình đại khái chính là như vậy. Quý phụ nói xong không nói nữa, tựa lưng vào ghế ngồi, hai mắt còn có chút vô thần. quý thục hiền này sẽ trong lòng cũng có chút hoang mang rối loạn cho nên hao hết tâm lực chạy đi cuối cùng vẫn là bị tìm được rồi khi đó phỏng chừng thực khổ đi khâu phương người này hại người rất nặng quý thục hiền trong lòng suy nghĩ rất nhiều quý thắng hàng cùng quý thục bình trong lòng đồng dạng không dễ chịu lương thế thông ngồi ở quý thục hiền bên người nhìn chính mình tức phụ có chút khó chịu vông xuống đầu hắn yên lặng dối tay cầm quý thục hiền tay lương thế thông tay giày rộng hữu lực bị chính mình trượng phu nắm quý thục hiền tựa hồ cảm giác dễ chịu một ít nàng ngửa đầu nhìn lương thế thông liếc mắt một cái, ta không có việc gì. lương thế thông gật đầu, thụy hiền, ta sẽ bồi ngươi. hắn tức phụ, vô luận khi nào, hắn đều sẽ bồi. quý thụy hiền gật đầu, ân, hảo. quý thụy hiền hồi nắm lấy lương thế thông tay, nàng cũng sẽ bồi nhà nàng thế thông. quý thụy hiền cùng lương thế thông đối thoại, trong phòng khách người đều nghe thấy được, bọn họ đối thoại hòa hoan trong phòng khách xấu hổ. quý Thục bình trầm mặc vài giây nhìn về phía quý phụ, ba, kia chuyện này ông ngoại không biết sao. Quý Phụ lắc đầu, không biết, không nói cho hắn. Quý thuộc Bình không quá tán đồng, ba, ngài hẳn là nói cho ông ngoại. Việc này cùng ông ngoại có rất lớn quan hệ, hẳn là nói cho ông ngoại, hơn nữa lúc ấy ông ngoại là năng lực, có thế lực, nếu nói cho ông ngoại có lẽ ông ngoại có thể bảo hộ mụ mụ. Quý Phụ lắc đầu, khi đó, người ông ngoại ở ra bí mật nhiệm vụ. Một câu, Quý thuộc Bình trầm mặc. Ông ngoại thân phận bọn họ cũng đều biết, một cái quân nhân bảo vệ quốc gia. Còn tuy thời sẽ đi ra ngoài làm một ít bí mật nhiệm vụ, những cái đó nhiệm vụ khả năng sẽ đề cập quốc gia cơ mật, lúc ấy phỏng chừng là không thể nói. Kia hiện tại đâu? Hiện tại là có thể nói. Kia nhiệm vụ kết thúc về sau đâu? Ông ngoại bọn họ nhiệm vụ kết thúc về sau, ngài vì cái gì không nói cho ông ngoại. Quý thuộc Hiền cũng nhìn về phía quý phụ, nàng cũng thực khó hiểu, vì cái gì không nói cho ông ngoại. Đến bây giờ ông ngoại cùng bà ngoại còn tưởng rằng mụ mụ là bởi vì khó sinh chết đâu. rõ ràng mụ mụ không phải ông ngoại cùng bà ngoại bọn họ liền mụ mụ cuối cùng một mặt cũng chưa thấy đối với lão nhân tới nói người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đã rất khó chịu bọn họ nữ nhi không phải bọn họ cho rằng khó sinh chết mà là do so khó sinh muốn vãn chết mấy năm bọn họ thế nhưng không nhìn thấy nữ nhi cuối cùng một mặt bọn họ nghe xong chuyện này khẳng định sẽ khó chịu quý phụ ngầm đầu nhìn về phía quý thục bình còn nhớ rõ các ngươi ông ngoại là mấy mấy năm bị hạ phong sao quý thuộc bình gật đầu nhớ rõ Ông ngoại là vận động bắt đầu năm thứ nhất đã bị hạ phóng đến ở nông thôn đi, bọn họ ở nông thôn đã gần 10 năm mới trở về. Các người ông ngoại nhiệm vụ vừa mới kết thúc, trở lại đế đô còn không có đãi một ngày đã bị hạ phóng. Quý phụ trầm giọng nói. Quý thuộc hiền bọn họ nháy mắt minh bạch, nếu ông ngoại vừa mới nhiệm vụ kết thúc trở về đã bị hạ phóng, kia xác thật là không cơ hội nói. Mặt sau chưa nói, phỏng chừng là bởi vì ông ngoại bọn họ ở nông thôn sinh hoạt không tốt, lại nói cho bọn họ loại chuyện này. Sợ ông ngoại còn bà ngoại chịu không nổi, hai người nhẫn không đi xuống, liền không nói cho bọn họ. Lại sau lại, ông ngoại bà ngoại bọn họ từ ở nông thôn đã trở lại, nhưng là vừa trở về kia đoạn thời gian, bà ngoại thân thể rất kém cỏi, thiếu chút nữa liền không cứu trở về tới. Phòng chừng là bởi vì này, ông ngoại bọn họ vừa mới từ ở nông thôn trở về kia đoạn thời gian ba ba liền không cùng bọn họ nói chuyện này tình. Quý thuộc Hiền đang nghĩ ngợi tới, liền nghe thấy Quý Phụ nói, các ngươi ông ngoại xuống nông thôn về sau. Việc này liền không cơ hội nói, chờ bọn họ trở về về sau, tưởng nói, người bà ngoại kia đoạn thời gian sinh bệnh, việc này lại trì hoan xuống dưới, chưa nói. Lại sau lại, thời gian lâu rồi, liền không không tiện mở miệng nói. Một sự kiện giấu dếm lâu lắm, người liền không biết nên như thế nào mở miệng nói. Hơn nữa hại chết quý thuộc hiền thân sinh mẫu thân, vẫn là khâu phương, khi đó khâu phương vẫn là quý phụ thế tử. Nếu hai cái lao nhân biết hải tử chính mình nữ nhi nữ nhân, đang cùng chính mình con rể ở bên nhau. Hai người khẳng định là chịu không nổi. Quý thuộc hiền trầm mặc, quý thuộc bình cũng không nói chuyện. Quý thắng hàng ngựa đầu nhìn về phía quý phụ, lần này, khâu phương đi vào về sau, hẳn là không cơ hội ra tới đi. Không có gì bất ngờ xảy ra là đã không có. Nếu nàng trở ra, kia hắn có thể động thủ. Hắn Hải tử đều trưởng thành, hắn hiện tại cũng không gì cố kỵ. Chính sự nói xong, phòng bếp bên kia lương mẫu cũng đem cơm làm tốt, nàng từ trong phòng bếp đi ra, hướng phòng khách nhìn thoáng qua, cơm làm tốt. Đều ăn cơm đi. Lương Mậu nói hỏa hoãn trong phòng khách lệnh người hít thở không thông bầu không khí, Quý Thục Hiền đứng lên, "Nương, ta đoan chén." Quý Thục Hiền qua đi đem đồ ăn đều đoan tới rồi trong phòng khách, theo sau đối với phòng cho khách hô một tiếng, "Duyệt, duyệt, Minh Huy ra tới ăn cơm." Hai đứa nhỏ nghe thấy Quý Thục Hiền nói, lôi kéo đệ đệ muội muội ra tới ăn cơm. Nghe quý phụ nói sự tình trước kia, vốn dĩ Quý Thục Hiền bọn họ cảm xúc đều là có chút tinh thần sa sút, nhưng là trên bàn cơm có mấy cái hài tử ở Hải tử hoan thanh tiếu ngữ mang đi một ít trầm mặc, mặt khác lương mẫu cũng không ngừng cấp quý thuộc bình gắp đồ ăn nói, Thu bình, ngươi thi đậu đại học, thông chi thư cũng lấy về tới, cùng đây là rất tốt sự tình, mau ăn nhiều một chút thịt. Duyệt Duyệt cũng ngồi ở quý thuộc hiền bên người, không ngừng kêu, "Mụ mụ, ăn thịt, mụ mụ, ăn trứng gà. Có hải tử cùng lương mẫu điều tiết, trên bàn cơm bầu không khí vui sướng rất nhiều, người một nhà ăn cơm thời điểm tâm tình đều hảo không ít. Ăn được cơm về sau. Quý Thục Hiền tới rồi phòng bếp cùng Lương Mẫu cùng nhau cầm chén đua xoát hảo, xoát hảo chén đũa về sau, nàng liền trở về phòng khách. Trong phòng khách, Quý Phụ đang cùng Lương Thế Thông bọn họ nói chuyện, nhìn đến Quý Thục Hiền từ phòng bếp ra tới, hắn đứng lên, các ngươi mấy cái cùng ta tới một chút. Quý Phụ nói xong liền hướng thư phòng đi đến, Quý Thục Hiền bọn họ mấy cái theo sau. Đi ngang qua Lương Thế Thông bên người thời điểm, Quý Thục Hiền kéo lại hắn tay, cùng đi. Hảo. Trong thư phòng. Quý phụ đi vào về sau lập tức hướng ngăn tủ bên kia đi đến, đứng ở ngăn tủ bên kia, hắn cầm chìa khóa mở ra ngăn tủ, từ bên trong móc ra một quyển sách, hồng thư, đây là cả nước nhân dân đều phải bối thư, thư thượng rất nhiều lời nói ở bên ngoài giao lưu thời điểm đều phải dùng đến, quyển sách này là thời đại này đặc sắc, mấy năm trước thời điểm mua đồ ăn đều phải dùng đến quyển sách này thượng nói, mấy năm nay rộng thùng thình một ít, mua đồ vật không cần dùng quyển sách này thượng nói, nay buồn cơ hồ từng nhà đều phải có thư, hẳn là không có gì đặc biệt. ba đem nó no khoa ở trong ngăn tủ vì cái gì quý thuộc hiền nghĩ hướng quý phụ bên kia đi đến quý phụ đã mở ra thư thư chung kẹp mấy chương ảnh chụp ảnh chụp đều ấu vàng vài bức ảnh này đó ảnh chụp đều có cùng cái đặc sắc bên trong có một cái thật xinh đẹp nữ nhân nữ nhân bên cạnh đứng một người tuổi trẻ soái khí nam nhân nhìn thoáng qua quý thuộc hiền liền nhận ra tới tuổi trẻ nam nhân là nàng ba ba kia hắn bên cạnh xinh đẹp nữ nhân hẳn là nàng mụ mụ quý thuộc hiền đang nghĩ ngợi tới Quý phụ liền cầm ảnh chụp cho quý thuộc bình một chương, Quý thuộc hiền cùng quý thắng hàng lương thế thông cũng một người bắt được một chương. Nay ảnh chụp là các ngươi mụ mụ còn ở thời điểm chiếu. Trên ảnh chụp đứng tiểu nữ hài là các ngươi mụ mụ. Ta các ngươi ôm chính là thuộc hiền cùng thắng hàng. Này mấy chương ảnh chụp đều bị bảo tồn thực hảo. Trên ảnh chụp thư hân duệ cùng quý quốc trung trên mặt đều mang theo cười. Từ bọn họ tươi cười chúng có thể cảm giác ra tới. Bọn họ khi đó thực vui vẻ, thực hạnh phúc. ảnh chụp có một trương quý quốc trung cùng thư hân duệ đơn độc chiếu. bọn họ hai người chiếu, quý phụ dư quang nhìn thư Hân Duệ, hắn trong ánh mắt đều là thư Hân Duệ thân ảnh, này ánh mắt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới hắn thực yêu thực yêu thư Hân Duệ. Trên ảnh chụp người đều hạnh phúc, hình ảnh đều là rất tốt đẹp, nhìn như vậy ảnh chụp làm người mạc danh khổ sở. Quý thuộc Hiền cùng quý thuộc Bình bọn họ mấy cái cho nhau đổi đem ảnh chụp xem xong rồi, xem xong về sau, quý thuộc Hiền đem ảnh chụp đưa cho quý phụ, "Ba ba, thu hảo." Quý phụ đem ảnh chụp thu hồi đi, lại thả lại sách vở chúng. Thực yêu quý đem sách vở khép lại, khóa ở trong ngăn tủ. Đây là các ngươi mụ mụ còn sót lại mấy chương ảnh chụp, ta phải giữ lại hảo. Ân. Quý thuộc hiền gật đầu. Ba ba, ngài có hay không nghĩ tới đem chuyện này nói cho ông ngoại cùng bà ngoại? Nay ảnh chụp cũng nên làm cho bọn họ nhìn xem. Nay ảnh chụp, ông ngoại cùng bà ngoại hẳn là muốn nhìn. Tuần sau, chờ các ngươi chủ nhật nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta cùng đi các ngươi ông ngoại ra một chuyến. Quý phụ nhìn về phía mấy cái hải tử nói, "Hảo." Quý Thục Hiền bọn họ chăm miệng một lời trả lời. Quý Phụ Tựa Hồ muốn chính mình một người ngồi một hồi, ảnh chụp cho bọn hắn xem trọng về sau, hắn xua xua tay, ta ở thư phòng ngồi một hồi, các ngươi đi ra ngoài đi. Quý Thục Hiền bọn họ cùng nhau từ trong phòng ra tới, ra phòng về sau, Quý Thục Bình cùng Quý Thắng Hàng đi hướng phòng khách, Quý Thục Hiền xem bọn hắn, cũng đi theo đi qua. Nếu không có khâu phương, mụ mụ có phải hay không sẽ không rời đi. Quý Thục Bình nhẹ nhàng do hỏi, ngữ khí có chút áp lực khó chịu. Có lẽ sẽ đi. Quý Thục Hiền thấp giọng nói. Quý Thắng Hàng ngồi ở ghế trên, hắn tựa hồ đang nghĩ sự tình, vẫn luôn thất thần. Quý Thục Bình hướng hắn bên kia nhìn thoáng qua, Thắng Hàng, ngươi suy nghĩ cái gì? Quý Thắng Hàng lập tức hoàn hồn, hắn nhìn về phía Quý Thục Bình, ngươi nói, ba có phải hay không vẫn luôn đều biết là Khâu Phương hại chết mụ mụ? Quý Thục Bình trầm mặc. Ba thật khả năng biết. kia hắn vì cái gì còn muốn cưới Khâu Phương? Vì báo thủ. Quý Thắng Hàng tiếp tục dò hỏi Quý Thục Hiền ở một bên tưởng liêu một hồi nói, hẳn là không ngừng là vì báo thủ, khả năng còn có khác nguyên nhân. Hôm nay bên ngoài người ta nói, Khâu Phương bị bộ đội người mang đi, có lẽ ba cùng Khâu Phương kết hôn không ngừng là vì báo thủ. Nếu chỉ là vì báo thủ nói, dựa theo ba ba hành sự tác phong kỳ thật có rất nhiều biện pháp khác, hắn có nhiều hơn biện pháp có thể cho Khâu Phương được đến giáo hấn. Hắn biết Khâu Phương là hại chết mụ mụ người, trong lòng khẳng định đặc biệt hận nàng, chỉ cần vì báo thủ cùng Khâu Phương kết hôn, không quá khả năng. Còn có cái gì nguyên nhân? Quý Thắng Hàng nhìn về phía Quý Thục Hiền dò hỏi. Quý Thục Hiền lắc đầu, không biết, quay đầu lại hỏi ba đi, bất quá hôm nay đừng hỏi nữa. Hôm nay, sự tình phát sinh quá nhiều, ba trong lòng hẳn là không dễ chịu, không cần ở đề loại chuyện này, làm ba tiếp tục không dễ chịu. Vậy quay đầu lại hỏi lại đi. Quý Thắng Hàng trả lời. Quý Thắng Hàng ở trong phòng khách ngồi một hồi, hắn giống như có chút đứng ngồi không yên, quay đầu nhìn về phía bên ngoài, nhìn đến duyệt duyệt cùng hạo hạo bọn họ ở trong sân chơi. hắn đứng lên đi trong viện chơi quý thục hiền cùng quý thục bình cũng không tiếp tục ở trong phòng ngồi chờ quý thắng hàng đi ra ngoài về sau bọn họ cũng đi theo tới rồi bên ngoài bồi mấy cái hải tử chơi tiểu hai tử đều là mang theo chứa khỏi năng lực hải tử cười cảm nhiễm đại nhân đại nhân trên mặt bi thương đều giảm bớt rất nhiều bởi vì duyệt duyệt lương ra trong viện nhiều chút hoan thanh thiếu ngữ hạo hạo ném bao cắt thời điểm bao cắt ném vào duyệt duyệt trên người duyệt duyệt lập tức quay đầu lại ôm lấy quý thục bình gì ca ca hư Ngươi ném, ném trở về, tạp ca, ca Trong tay bị tắc một cái bao cát, quý thục bình nhìn xem duyệt, duyệt, duyệt duyệt này sẽ chính mở to mắt to nhìn nàng, lòng tràn đầy chờ gì giúp nàng báo thủ, giúp nàng tạp ca, ca Hạo hạo thực bình tĩnh đứng ở một bên, yên lặng nhìn quý thục bình. Này, này trong tay bao cát ném cũng không phải không ném cũng không phải, hạo hạo một cái tiểu hải tử, nàng không có khả năng thật sự tạp hạo hạo. Quý thục bình đem bao cát nhét vào duyệt, duyệt trong tay, duyệt, duyệt, gì nhìn các ngươi chơi. Ngươi cùng ca ca chơi được không? Dì thích chơi bao cát, dì muốn chơi lên, một hồi ngươi liền sợ không tới bao cát chơi. Duyệt Duyệt gần nhất đặc biệt thích chơi bao cát, nghe được quý thục bình nói nàng chơi bao cát, nàng liền không có bao cát chơi. Duyệt Duyệt lập tức đem bao cát cầm lấy tới, dì, không cần ngươi ném, ta chính mình ném. Duyệt Duyệt đem bao cát lấy về đi, dùng sức hướng hạo hạo trên người ném đi. Duyệt Duyệt tay không cầm chắc, bao cát ném vào hạo hạo bên cạnh trên đất trống. Hạo hạo đem bao cát nhặt lên tới. Nhìn duyệt duyệt liếc mắt một cái, theo sau yên lặng đem bao cát hướng Quý Thục Bình trên người ném. Quý Thục Bình đột nhiên bị tạm một chút, nàng nhặt lên bao cát nhìn về phía Hạo Hạo, "Hạo Hạo, ngươi ném gì? Gì muốn tạm đi trở về?" Hạo Hạo nhìn xem một bên Duyệt Duyệt, lại nhìn xem Quý Thục Bình, gật đầu, "Nga, ngươi tạp đi." Quý Thục Bình, "Hành đi, đây là Hạo Hạo làm nàng tạt, kia nàng liền tạp. Trong thư phòng, Quý phụ đứng ở thư phòng cửa sổ trước, vừa lúc thấy một màn này. Nhìn bọn nhỏ ngoạn nhạt một màn, Hắn hơi hơi câu môi, trong mắt nhiều một ít ý cười. Trong viện, quý thuộc bình bọn họ mang theo hải tử ở chơi. Thư phòng bên này, quý phụ vẫn luôn đang nhìn bọn họ. Thái Dương chậm rãi lên cao, Đế đô Bắc Thành chỉ ra, chỉ mẫu rửa sạch hảo liền từ phòng bếp ra tới, nàng vô vô trên người không tồn tại cho bụi, nhìn về phía ở trong sân đứng chỉ mặc, làm ngươi mang đồ vật đều mang theo sao? Chỉ mặc trong tay xách theo quà tặng, gật đầu, đều mang theo. Chỉ mẫu dùng tay sửa sang lại một ít chính mình đầu tóc. Cảm giác quần áo trình tề, tóc không rối loạn, nàng đến gần nhi tử, chúng ta đây đi thôi. Quý gia trợ giúp chúng ta rất nhiều, hiện tại ngươi rốt cuộc đã trở lại, về sau ngươi rảnh rôi đi nhiều đi nhà bọn họ nhìn xem. Quý gia tuy rằng sinh hoạt hảo, không gì yêu cầu nhà ta hỗ trợ, nhưng là người đến hiểu được cảm ơn, quý gia trợ giúp chúng ta, bọn họ là ta ân nhân cứu mạng, này ân tình nhà ta đến nhớ kỹ cả đời. Chi mẫu lại nhảy nói, cùng nhi tử cùng nhau đi phía trước đi. Chi mặc gật đầu trả lời, ân, ta sẽ... Chí mẫu cùng Trì mặc nói chuyện, thực mau tới rồi quý gia. Quý gia đại môn đóng lại, bọn họ sân bên ngoài có không ít người tụ ở bọn họ sân đối diện đại thụ hạ nói chuyện. Nhìn đến có người dẫn theo quà tặng hướng quý gia bên này lại đây, trong đó một cái phụ nữ chỉ chỉ chính mình bên người phụ nữ nói, các ngươi xem bên kia, có phải hay không đi quý gia. Ta xem như là, quý gia từ ngày hôm qua cho tới hôm nay cũng chưa mở cửa, trong nhà tới khách nhân, này sẽ khẳng định muốn mở cửa, đi chúng ta qua đi đi xem một chút. kia phụ nữ nói, đứng lên liền phải đi phía trước đi. nàng phía sau phụ nữ duỗi tay giữ nàng lại, vẫn là đường đi đi. quý gia đã xảy ra những cái đó sự, phỏng chừng này sẽ đều không dễ chịu, chúng ta vẫn là đường đi qua. kia phụ nữ nghe xong nàng lời nói, yên lặng ngồi trở lại đi. kia hành, liền không đi. ai, tưởng tượng không đến. các ngươi nói này khâu phương sao có thể làm ra như vậy sự tình đâu? sao có thể hại người đâu? này ai biết được? chi nhân chi diện bất chi tấm a. Quý gia cổng lớn bên này, Trì Mặc đứng ở cửa bắt đầu gõ cửa. Trì Mặc gõ một hồi, trong phòng mới có người lại đây mở cửa. Lại đây mở cửa chính là Minh Huy. Minh Huy nhìn bên ngoài Trì Mặc hô một tiếng. Trì thanh niên trí thức. Chi Mặc đối hắn gật gật đầu. Ân, Minh Huy, người ông ngoại bọn họ ở nhà sao? Minh Huy đem đại môn rộng mở, làm Trì Mặc cùng Trì Mẫu tiến vào. Ở, ta thẩm thẩm cùng ông ngoại bọn họ đều ở nhà, tiểu cứu cũng ở. Minh Huy biết Trì Mặc cùng quý thắng hàng chơi hảo. cho rằng hắn là tới tìm quý thắng hàng ân chị mẫu mang theo chỉ mặc vào nhà quý gia trong viện quý thục hiền hôm nay không có việc gì làm không cần đi trường học nàng liền ngồi ở một bên theo hoa quý thục bình bồi hạo hạo cùng duyệt duyệt chơi quý thắng hàng cùng quý phụ còn có lương thế thông ở trong phòng bếp không ra tới cũng không biết vài người ở trong phòng làm gì quý thục bình dẫn đầu thấy chì mặc thấy hắn nàng đối với hắn gật gật đầu chỉ thanh niên trí thức các ngươi lại đây mau tiến bảo quý thục bình qua đi đem chỉ mặc trong tay quả tặng tiếp nhận đi Chỉ mẫu đối với quý thục bình cười cười quý tiểu thư chúng ta lại đây nhìn xem phụ thân ngươi ở nhà sao quý thục bình cười cười ta ba ba ở nhà trong nhà tới khách nhân quý thục hiền liền không tiếp tục theo hoa nàng đem kim chỉ thu hồi tới đặt ở một bên ghế nhỏ thượng nhìn về phía Chỉ mẫu chỉ thanh niên trí thức bá mẫu Chỉ mẫu đã nghe nhi tử nói qua quý gia sự tình nhìn quý thục hiền nàng liền đoán được cái này là quý gia xuống nông thôn tiểu nữ nhi Nàng đối với nàng gật gật đầu, quý tiểu thư, chị mặc đi vào quý thuộc hiền, nhìn đến một bên rổ kim chỉ, nàng cho rằng quý thuộc hiền chính là ở may vá quần áo, đến gần quý thuộc hiền nàng mới thấy kia theo phẩm, nàng hơi hơi kinh ngạc. Người là ở theo hoa, này hoa giống như còn theo không tồi. Quý thuộc hiền gật đầu, nhàn rỗi không có việc gì theo điểm đồ vật. chị mẫu thủ công sống cũng là phi thường tốt, trước kia chỉ ra là nổi danh gia đình giàu có, chị mẫu là tiêu chuẩn thiên kim đại tiểu thư, nàng đối theo phẩm là thực hiểu biết. Nghe xong Quý Thục Hiền nói nàng dò hỏi nói, "Ta có thể nhìn xem sao?" "Đương nhiên có thể." Quý Thục Hiền đem thêu phẩm từ rổ kim chỉ lấy ra tới, đưa cho Trí Mẫu. Trí Mẫu nhìn trong tay thêu phẩm, trong mắt mang theo ra kinh ngạc, "Đây là người thêu?" "Thêu thật tốt, nàng có bao nhiêu năm chưa thấy qua tốt như vậy thêu phẩm." "Này thế nhưng là một cái hai mươi mấy tuổi tiểu cô nương thêu ra tới." Trí Mẫu túi đầu yêu thích không buông tay thưởng thức trong tay thêu phẩm, nàng chính cầm thêu phẩm xem thời điểm, Quý Phụ đã nghe được động tinh từ thư phòng ra tới. Quý Phụ ra tới, chị Mẫu liền không hảo lại cầm thêu phẩm tiếp tục nhìn, nàng đem thêu phẩm đưa cho Quý Thục Hiền, theo thật tốt. Chị Mẫu đối với Quý Thục Hiền nói xong, nàng ngâng bước hướng Quý Phụ bên kia đi đến, Quý Đồng Chí, Ngài Hảo, mạo muội tới bái phòng. Ngươi khách khí, chúng ta đi trong phòng liêu. Quý Phụ đem người thỉnh tới rồi trong phòng. Quý Thục Bình cũng đi theo vào nhà, tới rồi trong phòng, Quý Thục Bình đi phòng bếp hướng nước đường. cho chỉ mẫu cùng chỉ mặc một người một ly nước đường theo sau nàng ngồi ở quý phụ bên người cùng bọn họ nói chuyện trong viện duyệt duyệt này sẽ cũng không nghĩ chơi trong nhà tới xa lạ người nàng trong lòng tò mò liền ném xuống bao các hướng trong phòng chạy tới tới rồi trong phòng duyệt duyệt trực tiếp vọt vào quý thục hiền trong lòng ngực ôm lấy quý thục hiền trì mẫu ở một bên nhìn một màn này trên mặt tươi cười ôn nhu từ ái đây là ngươi nữ nhi đi lớn lên thật xinh đẹp này nữ hoa hoa lớn lên thật là đẹp mắt Quý gia tiểu cô nương còn không có nhà nàng trì mặc đại đâu, nữ nhi đều lớn như vậy, nàng nhi tử khi nào có thể kết hôn. Trì mẫu nghĩ, nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. 63, đệ 63 chương Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Quý thuộc hiền ôm lấy duyệt duyệt. Đem nàng cố định ở nàng trong lòng lực, không cho nàng lộn xộn nhìn về phía trì mẫu cười nói, đứa nhỏ này thực ra. Nhà nàng duyệt duyệt ngoan ngoãn thời điểm thực ngoan. Ra thời điểm cũng là thực ra. Tiểu hài tử đều hoạt bát. Hoặc bắt hảo. cho ngươi thích. Nàng tên gọi là gì a trì mẫu hảo chút năm chưa thấy qua hài tử. Từ chính mình hài tử xuống nông thôn làm thanh niên trí thức về sau. Mấy năm nay nàng vẫn luôn là một người ở đế đô sinh hoạt. Này sẽ thấy duyệt duyệt, nàng trong lòng thích chứ. Đỏ mắt ra, nàng nếu là có như vậy cháu gái thì tốt rồi. Têu duyệt duyệt, năm nay 2 tuổi dưới. Quý Thục Hiền nói. Lôi kéo duyệt duyệt xem trì mẫu. Duyệt duyệt ở quý Thục Hiền trong lòng ngực, nghe được mụ mụ đề tên của mình Nàng nhìn về phía chỉ mẫu, mãi nãi hảo. Ai? Hảo, Duyệt Duyệt đúng không? mãi nãi có thể ôm ngươi một cái sao? Chỉ mẫu nói đối với Duyệt Duyệt vươn tay mình. Duyệt Duyệt không như thế nào gặp qua chỉ mẫu. Nàng đối chỉ mẫu vẫn là thực xa lạ, nghe xong chỉ mẫu nói. Duyệt Duyệt quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền. Chờ mụ mụ trả lời. Quý Thục Hiền đối với nàng gật gật đầu. Nhìn đến mụ mụ gật đầu. Duyệt Duyệt mới hướng chỉ mẫu bên kia đi qua đi, đi tới chỉ mẫu bên người. duyệt duyệt đi vào nàng trong lòng ngực ôm nàng một chút mãi mãi ta ôm ngươi thanh thúy thiên chân thanh âm truyền tiến chỉ mẫu lỗ thai chỉ mẫu túi đầu liền thấy duyệt duyệt trên mặt cười tiểu hai tử tươi cười đều là thuần túy thiên chân như vậy tươi cười thật sự thực chọc người thích chỉ mẫu càng xem càng thích nhịn không được xoa nhẹ một chút duyệt duyệt đầu tóc thật ngoan duyệt duyệt là cái hài tử không phải chính mình thân nhân nàng thân cận không được lâu lắm ở chỉ mẫu trong lòng ngực đãi nửa phút nàng từ nàng trong lòng ngực ra tới mãi mãi ta muốn đi cùng ca ca tỷ tỷ chơi. đại nhân không hảo chơi, liền ngồi nói chuyện. nàng muốn đi ra ngoài cùng ca ca tỷ tỷ chơi. trì mẫu cười gật đầu, hảo, hảo. duyệt duyệt tử trì mẫu trong lòng ngực chạy ra đi, giữ chặt hân hân hướng bên ngoài chạy, đi ra ngoài tiếp tục cùng ca ca tỷ tỷ chơi. trong phòng tiểu hài tử đều chạy ngoài mặt đi chơi. trì mẫu nhìn về phía quý thuộc hiền cùng quý phụ, cùng bọn họ nói thông thường lời nói. trì mẫu cùng trì mẫu bọn họ là mang theo đồ vật tới bái phòng. giữa trưa tự nhiên là muốn ở chỗ này ăn cơm, cơm trưa lương mẫu cùng quý thuộc bình cùng nhau làm, ăn lương mẫu bọn họ làm cơm, chỉ mẫu khen, lương đầu tử làm cơm ăn ngon thật, thuộc bình cũng rất lợi hại, như vậy tuổi trẻ liền như vậy sẽ nấu cơm. Lúc này người đại đa số đều sẽ nấu cơm, bất quá rất nhiều người nấu cơm không tha phóng du cho nên làm cơm cũng không như thế nào ăn ngon, lương mẫu cùng quý thuộc bình hai người nấu cơm đều theo đuổi hương vị, phóng du không ít, hai người làm đồ ăn đều ăn rất ngon. Trì mẫu thật lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn ăn đến quý thục bình bọn họ làm đồ ăn nhịn không được khen ta xào rau liền như vậy thục bình là thật sự lợi hại nàng tuổi còn trẻ trong nhà ngoài ngõ đều là một phen hào thủ trong nhà sống đều có thể làm trước kia còn ở đường phố làm đi làm hiện tại thư thông báo chúng tuyển lấy về tới lại muốn đi đại học khánh hoa vào đại học đứa nhỏ này thật sự ưu tú lương mẫu nhìn về phía trì mẫu nhịn không được cùng nàng khen quý thục bình hảo nàng ở quý gia ở một đoạn thời gian Phía trước Quý Thục Bình cũng ở lương ra ở một đoạn thời gian, nàng đối Quý Thục Bình hiểu biết không ít, thực tốt một cái hài tử, nói thật ra nào nào đều hảo, chính là đứa nhỏ này đều 26 tuổi, còn không có đối tượng. Nàng phía trước đối tượng, Thục Hiền cũng nói qua, nói là cùng nàng cái kêu ý xấu kế mội ở bên nhau, tốt như vậy cô nương, nên tìm một cái hảo nam nhi. Chỉ thanh niên trí thức liền không tồi, bọn họ phía trước ở trong thôn thời điểm trong thôn người đều khen chỉ thanh niên trí thức. Chí thanh niên trí thức cùng thuộc bình này hai hải tử nhìn đều là hảo hải tử hơn nữa hai người lớn lên đều đẹp còn đều thi đậu đại học hai người kia ở bên nhau thích hợp đâu bất quá cũng không biết chỉ ra có hay không cấp chỉ thanh niên trí thức định ra đối tượng nàng nhìn về phía chỉ mẫu nhịn không được khen quý thuộc bình muốn nghe được một chút chỉ thanh niên trí thức sự tình chỉ mẫu tựa hồ cũng có như vậy một chút tâm tư nàng nghe xong lương mẫu nói nhìn về phía quý thuộc bình khen thuộc bình đứa nhỏ này là thật không sai lớn lên đẹp Người ôn nu có khả năng, vẫn là sinh viên. Chỉ Mẫu nói, muốn hỏi một chút quý thục bình có hay không đối tượng, nhưng là trên bàn cơm người không ít, nàng liền không hỏi ra tới, khen vài câu liền cùng lương mẫu bọn họ cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, ăn được cơm, chỉ mâu thấy lương mẫu muốn đứng lên thu thập cái bàn, nàng đi theo đứng lên, lương tẩu tử, ta và ngươi cùng nhau thu thập. Lần đầu tiên tới trong nhà làm khách khách nhân, sao có thể làm nhân ra thu thập cái bàn đâu, nghe xong nàng lời nói, lương mẫu lập tức xua xua tay, Không cần, không cần, ta chính mình tới thu thập thì tốt rồi. Quý Thục Bình cùng Quý Thục Hiền đứng lên, Quý Thục Hiền kéo lại lương mẫu cánh tay, lôi kéo nàng ngồi xuống. Nương, ngài cùng chỉ bá mẫu nói hội thoại, ta cùng đại tỷ cùng nhau thu thập liền hảo. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình cùng nhau thu thập chén đũa, lương mẫu tắc ngồi ở phòng khách cùng chỉ mẫu cùng nhau nói chuyện. Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng bọn họ mấy cái đi thư phòng nói chuyện đi, trong phòng khách chỉ có lương mẫu cùng chỉ mẫu hai người. Trì Mẫu thấy Quý thuộc Hiền cùng Quý thuộc Bình đi phòng bếp, nàng kéo lại lương mẫu cánh tay trộm hướng phòng bếp nhìn thoáng qua, thấy các nàng hai chị em không hướng bên ngoài xem, chỉ Mẫu hạ giọng nói, "Lương tẩu tử, này thuộc Bình có hay không đối tượng a?" Lương Mẫu cũng là gặp qua trong thôn người nói môi người, nghe chỉ Mẫu như vậy dò hỏi, nàng liền biết chỉ Mẫu ý tứ, hạ giọng nói, "Không đâu, đứa nhỏ này thật tốt hài tử đâu, mấy năm nay đi làm vẫn luôn không định ra tới. Đứa nhỏ này người có khả năng lớn lên đẹp, vẫn là sinh viên." Về sau tốt nghiệp khẳng định hảo tìm công tác, khẳng định là lấy bắt sát, nhiều ưu tú hải tử A muội tử, ngươi trong tay có hay không thích hợp người A. Có thể cấp thuộc bình giới thiệu một cái. Chỉ mẫu trong tay nhất thích hợp chính là chính mình nhi tử, nàng hạ giọng nói, lương tẩu tử, ngươi xem ta nhi tử như thế nào. Nhà ta chỉ mặc mấy năm nay vẫn luôn ở nông thôn đương thanh niên trí thức, hôn nhân đại sự liền trì hoãn xuống dưới, mấy năm nay cũng không có cái đối tượng. Ngươi xem. Nhà ngươi nhi tử so với ta già chỉ mặc còn muốn nhỏ hai tuổi đâu, hai tử đều hai cái, nhà ta cái này đến bây giờ liền cái đối tượng đều không có, ta này trong lòng cũng sốt ruột a tẩu tử, ngài xem thuộc bình nơi này, ngài có thể hỗ trợ hòa giải hòa giải không? Chí mẫu nói kéo lại lương mâu tay, hai người nói mấy câu công phu thành lao tỉ muội muội tử, ta quay đầu lại hỏi trước hỏi thục hiền, làm thục hiền cùng nàng ba ba, nàng tỉ tỉ nói nói, nếu có thể lại cho ngươi truyền tin, ngươi xem như thế nào? Lương mẫu hạ giọng nói, chung, vậy nói như vậy định rồi, tẩu tử, nhà ta ở tại trì mẫu cùng lương mẫu nói chính mình ra địa chỉ. Nghe xong trì mẫu nói địa chỉ, lương mẫu hơi hơi lăng, này địa chỉ, nhà của chúng ta thuộc hiển cùng thế thông tân mua phòng ở, giống như cũng là này một mảnh, bất quá cụ thể là nhiều ít hảo ta quên mất. Trì mẫu nghe xong lương mẫu nói, tươi cười thâm, tiêu cảm tình hảo, về sau ngươi dọn đến tân gia trụ, chúng ta còn có thể cùng nhau nói chuyện. Về sau nếu là thuộc bình có thể cùng trì mặc ở bên nhau, chúng ta hai cái có lẽ còn có thể cùng nhau mang tôn tử, cháu gái chơi đâu. Trì mẫu hôm nay thấy duyệt duyệt cùng hạo hạo, một lòng muốn ôm tôn tử, đỏ mắt ta. Nay sẽ cùng lương mẫu nói chuyện, đều bắt đầu mặc sức tưởng tượng chính mình ôm tôn tử sự tình. Lương mẫu không hiểu biết quý thuộc bình là gì ý tưởng, việc này không cùng đương sự nói đi, nàng không dám ứng trì mẫu nói, cười nói, đứa nhỏ này nếu là thực sự có duyên phận, có lẽ chúng ta thật có thể cùng nhau mang hải tử chơi. Cũng không phải là, cũng là xảo, nhà ta này phòng ở cũng là khoảng thời gian trước vừa mới còn trở về, trước kia nhà của chúng ta phòng ở còn có một ít đồ vật đều bị thu đi rồi, hiện tại phòng ở còn đã trở lại, chỉ mặc ba ba thân phận cũng khôi phục, chính là người không có. Nhà bọn họ trước kia sinh hoạt cũng tốt, chính là mấy năm trước thời điểm chỉ mặc ba ba bị đánh vì hư phần tử, ở vận động chung bỏ mạng, chỉ mặc xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, mấy năm nay nàng một người ở đế đô gian nan sinh hoạt, rốt cuộc, hiện tại thấy một ít ánh dạng đông. Trong nhà đã từng bị thu đi đồ vật còn đã trở lại, chỉ mặc cũng thi đậu đại học, về sau trong nhà ứng sẽ càng ngày càng tốt. Đồ vật có thể còn trở về liên hảo, muội tử, về sau sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, ngươi xem nhà ngươi chỉ mặc thật tốt hài tử A, tương lai khẳng định có tiền đồ. Nhà của chúng ta trước kia sinh hoạt cũng có thể khổ, thế thông ba ba cùng Minh Huy ba ba mụ mụ đều ở vận động đi một chút, lưu lại chúng ta một đám cô nhi quả phụ, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, có đôi khi còn phải bị kéo ra ngoài đấu. may mắn trước 2 năm nhà của chúng ta thế thông cưới duyệt duyệt duyệt duyệt mụ mụ là có phúc khí nàng tới nhà của chúng ta nhà của chúng ta vận khí liền biến hảo sinh hoạt trầm rãi hảo thế thông thi đậu đại học duyệt duyệt cùng hạo hạo đều thực nghe lời hiểu chuyện minh huy học tập hảo hân hân đứa nhỏ này tuy rằng không nói lời nào nhưng là học tập cũng cùng nàng ca giống nhau hảo đâu ta này ngoại lai a có hy vọng này tương lai khẳng định sẽ càng ngày càng tốt lương mẫu cùng chi mẫu nói hai người nói chuyện phiếm tương đối liêu tới Ngồi ở cùng nhau lao nổi lên việc nhà. Chi mẫu cùng chi mặc ở quý gia đái trời sắp tối rồi mới rời đi, bọn họ đi rồi, lương gia lại khôi phục ngày thường bình tĩnh. Ngày hôm sau là thứ hai, quý phụ muốn đi làm, quý thục bình cùng quý thục hiền bọn họ mấy cái đều phải đi trường học đi học. Quý phụ ăn cơm cũng không có lập tức đi làm, hắn nhìn về phía quý thục bình, ta đưa ngươi đi trường học. Quý thục bình xem như lần đầu tiên đi đại học Khánh Hoa, muốn đi trường học báo danh, trường học bên kia hẳn là sẽ cho nàng an bài ký túc xá. Lúc này trường học đều bắt đầu đi học, Quý Thục Bình xem như đến trễ mấy ngày đi đi học, sợ nàng không thích ứng Quý Phụ liền phải đưa nàng đi trường học. Quý Thục Bình lập tức lắc đầu, không cần, ta chính mình qua đi thì tốt rồi. Quý Phụ gật đầu, kêu hành, chính ngươi qua đi đi, ta đi trước đi làm. Quý Phụ nói xong đi làm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, Quý Thắng Hàng hôm nay đều có khóa, bọn họ ăn cơm cùng Quý Thục Bình cùng nhau đi ra ngoài. Quý Thục Hiền vừa mới đi ra ra môn. Duyệt Duyệt liền tránh thoát khai lương mẫu tay chạy tới, trực tiếp tún chặt quý Thục Hiền tay, mụ mụ, ngươi muốn đi đi học sao? Ngựa đầu nhìn quý Thục Hiền, Duyệt Duyệt chờ quý Thục Hiền trả lời. Quý Thục Hiền cúi đầu nhìn chính mình quê nữ, nàng gật đầu, đúng rồi, mụ mụ cùng ba ba muốn đi đi học, buổi tối mụ mụ cùng ba ba cùng nhau trở về ăn cơm, buông ra mụ mụ được không? Duyệt Duyệt lắc đầu, mụ mụ, ngươi có thể mang ta đi đi học sao? Ta không muốn cùng mụ mụ tách ra lâu như vậy. Mụ mụ. Ngươi dẫn ta đi đi học được không? Ngựa đầu nhìn quý thục hiền mặt, duyệt duyệt nhẹ nhàng dò hỏi. Quý thục hiền muốn đi trường học đi học, tự nhiên là không thể mang theo duyệt duyệt, nàng ngồi sổm xuống. Duyệt duyệt, mụ mụ cùng ba ba đi đi học không thể mang tiểu bằng hữu, chờ ngươi lại lớn hơn một chút, mụ mụ đưa ngươi cùng ca ca đi đi học được không? Hôm nay mụ mụ đi trường học đi học, tan học thời điểm cho ngươi mua đường ăn, được không? Duyệt duyệt vẫn là cố chấp lôi kéo quý thục hiền tay, không muốn buông tay, mụ mụ. không thể mang ta cùng ca ca cùng đi sao quý thuộc hiền lắc đầu không thể nga duyệt duyệt cúi đầu không vui nói mụ mụ cùng ba ba đi đi học một hồi minh huy ca ca cũng phải đi đi học hân hân tỷ tỷ quá hai ngày cũng phải đi đi học cũng chưa người cùng duyệt duyệt chơi đều đi đi học nàng cũng muốn đi đi học duyệt duyệt giống như thực đáng thương hạo hạo đứng ở lương mẫu bên người hướng nàng bên này nhìn thoáng qua ta bổi người chơi duyệt duyệt ngẩng đầu chính là ca ca chỉ chơi chính mình món đồ chơi hủy đi món đồ chơi chơi món đồ chơi đều không chơi với ta bao cát hôm nay bồi ngươi chơi bao cát hạo hạo nhìn về phía minh huy nói nghe xong chính mình ca ca nói duyệt duyệt buông lỏng ra quý thuộc hiền tay mụ mụ vậy ngươi đi đi học đi ta cùng ca ca cùng nhau chơi bao cát vừa mới còn lôi kéo nàng nói nữ nhi nghe được chơi bao cát liền buông lỏng ra tay nàng quý thuộc hiền cười cười quả nhiên là tiểu hài tử tâm tính quý thuộc hiền cùng lương thế thông bọn họ cùng đi đi học đi đến đại học khánh hoa cùng đế đô đại học cửa thời điểm Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thục Bình nói, "Tỷ, chúng ta về trước trường học. Đi thôi, ta chính mình đi không có việc gì. Quý Thục Bình nói xong hướng Đại học Khánh Hoa đi đến. Đại học Khánh Hoa bên này, Quý Thục Bình tới Đại học, đi trước chủ nhiệm văn phòng báo danh, theo sau đi theo chủ nhiệm cùng đi lớp, chuẩn bị đi lãnh thư đi học. Chi mặc cùng đồng học cùng nhau tới lao sư văn phòng dọn thư, ở hành lang Lý Chính Hảo gặp từ chủ nhiệm văn phòng ra tới Quý Thục Bình, chỉ mẫu nhìn về phía nàng, Quý Đồng Chí, tới đi học. quý thục bình gật đầu ân có thể tới đi học ít nhiều chỉ đồng chí cảm ơn ngươi ta đi trước cùng Chi mặc chào hỏi quý thục bình đi nhanh rời đi chờ quý thục bình đi rồi về sau chì mặc đồng học lập tức đi tới để sắt vào chì mặc dò hỏi chì mặc vừa mới kia nữ đồng học là ai nha lớn lên thật xinh đẹp nàng có đối tượng sao chì mặc trong đầu thoáng hiện quý thục bình mặt ngay bên người đồng học hỏi chuyện hắn lanh đạm nói không biết chì mặc nói xong tiếp tục hướng lao sư văn phòng đi đến hắn phía sau đồng học chỉ có thể theo kịp đế đô đại học bên này quý thục hiền ở lớp đi học lao sư giảng bài thời điểm nàng an an tĩnh tĩnh nghe giảng bài thực mau trung tan học tiếng vang một tiết khóa kết thúc trung tan học thanh một vang lớp rất nhiều học sinh đều đi ra ngoài thượng vê lúc cờ bởi vì còn có một tiết khóa muốn thượng quý thục hiền liền không từ phòng học ra tới mở ra quốc ngữ sách giáo khoa ở phòng học đọc sách quý thục hiền chính nhìn thư thời điểm đột nhiên nghe được có người nói các ngươi nói nàng sao tưởng nha Kia không phải nàng tỷ tỷ sao? Tuy rằng trộm nàng thông chi thư, nhưng là thông chi thư cũng còn cho nàng nhà, cần thiết đem chính mình thân tỷ tỷ đưa đến trong ngục giam đi sao? Đúng vậy, Cúc Tú Cúc nghĩ như thế nào? Nàng tỷ tỷ liền cầm nàng thông chi thư, nàng thế nhưng muốn cho nhân ra tiến ngục giam. Này Cúc Tú Cúc tâm cũng quá độc ác, bất quá Cúc Tú phân không phải nàng một cái ba ba thân tỷ tỷ, nàng như vậy đối nàng giống như cũng là có nguyên nhân. Cái gì nguyên nhân? Một đám nữ hải tử ghé vào cùng nhau nói bắt quái. Bọn họ thanh âm không nhỏ, quý thuộc hiền ở một bên cũng nghe thấy, nàng đang nghĩ người tới, liền nghe nữ chút nữ hải nói, ta nghe nói Cúc Tú phân mụ mụ trước kia gả cho một người, người nọ trong nhà còn rất có tiền, chính là ra ngoài ý muốn, giống như đã chết. Nàng thân sinh ba ba đã chết về sau, nàng mụ mụ liền mang theo nàng gả cho nàng hiện tại ba ba, sau lại nàng mụ mụ lại cùng nàng hiện tại ba ba sinh Cúc Tú Cúc, ta nghe nói à, Cúc Tú Cúc ba ba rất đau Cúc Tú Cúc, đối nàng căn bản là mặc kệ không hỏi. kỳ thật Không phải chính mình thân sinh khuế nữ, không quan tâm cũng là có thể lý giải đi. Này nếu là vẫn luôn mặc kệ không hỏi cũng là có thể lý giải, nhưng là các ngươi biết không? Này Cúc Tú Cúc Ba Ba rất đau nàng, thường xuyên cho nàng mua quần áo mua đồ ăn ngon hảo uống. Đối Cúc Tú Phân, hắn liền không cho mua đồ vật, không chỉ có như thế, ở Cúc Tú Phân lúc còn rất nhỏ, hắn khiến cho Cúc Tú Phân làm việc. Còn có, các ngươi biết không? Cúc Tú Phân là thanh niên trí thức, ta nghe nói này thanh niên trí thức phía trước là muốn Cúc Tú Cúc đi đường. Kết quả thế nhưng làm cúc tú phân đi, các ngươi nói vì sao nha? Vì sao nha? Chẳng lẽ là cúc tú cúc thân sinh ba ba không muốn làm nàng xuống nông thôn, cho nên làm nàng tỷ tỷ xuống nông thôn? Ta nghe nói là như thế này. Kia một đám nữ hải tử còn đang nói, chúng đi học tiếng vang, những người đó lập tức không nói. Quý thuộc hiền yên lặng lắc đầu, nhân ngôn đang sợ, thực rõ ràng cúc tú phân trộm cúc tú cúc thông chi thư, nàng làm sai, nhưng là bán bán thảm bên ngoài người lại nói nàng không nên tiến ngục giam. Một người dám trộm người khác thông chi thư luôn là phải vì này trả giá đại giới, cúc tú cúc làm chính là đối. Không biết quý thuộc hân trộm đại tỷ thông chi thư tuân gia tới về sau, có thể hay không cũng có người nói như vậy lại tỷ. Nàng hai ngày này không đơn độc cùng chung quanh hàng xóm nói chuyện qua, chờ về nhà thời điểm có thể đơn độc cùng bọn họ nói nói. Đúng rồi, còn có đại học khánh hoa bên kia, có thể đi cửa trường cùng khánh hoa học sinh nói hội thoại, luôn là muốn cho bọn họ biết, nàng đại tỷ là người rất tốt. Quý thuộc hiền trong lòng nghĩ. Nghe được mặt trên vang lên lão sư thanh âm, nàng đình chỉ tưởng tượng, bắt đầu an tâm nghe giảng bài. Giữa trưa trung tan học tiếng vang, Quý Thục Hiền từ lớp đi ra, vừa mới đi ra liền thấy vai chính mặt sau đứng lương Thế Thông, Quý Thục Hiền trong lòng vui vẻ, bước nhanh đi qua đi, "Thế Thông." Lương Thế Thông thấy Quý Thục Hiền lại đây, hắn cũng nâng bước hướng Quý Thục Hiền bên này đi tới, đi tới Quý Thục Hiền bên người, rồi tay đem nàng trong tay sách giáo khoa lấy qua đi, "Đi ăn cơm." "Hảo." Cùng lương Thế Thông sóng vai đi phía trước đi. Quý Thục Hiền nhẹ nhàng nói, Thế Thông, một hồi ăn được cơm, chúng ta đi đối diện Đại học Khánh Hoa nhìn xem bái. Đi vào muốn học sinh chứng. Bọn họ không phải Khánh Hoa Đại học hẳn là vào không được. Chúng ta không đi vào, ta liền tìm Khánh Hoa học sinh nói nói mấy câu. Quý Thục Hiền cười nói, có thể. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông sóng vai đi phía trước đi. Quý Thắng Hàng cùng hắn đồng học cùng nhau đi phía trước đi. Trước hai ngày gặp qua Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông Nam đồng học chụp một chút Quý Thắng Hàng cánh tay. Quý Thắng Hàng ngươi xem đó có phải hay không tỷ tỷ ngươi cùng ngươi tỷ phu quý thắng hàng lập tức hướng quý thuộc hiền bọn họ bên này nhìn qua xác thật là quý thuộc hiền là bọn họ các ngươi chính mình đi ăn cơm đi ta hãy đi trước quý thắng hàng nói xong đối với chính mình đồng học xua xua tay liền hướng lương thế thông bọn họ bên kia chạy tới nhìn quý thắng hàng chạy đi rồi vừa rồi chụp hắn bả vai người có chút hâm mộ nói ta sao không có ở đế đô đại học đi học tỷ tỷ phu hắn người bên cạnh nghe hắn nói như vậy Lập tức chụp bờ vai của hắn một chút, tỉnh tỉnh đi, Quý Thắng Hàng bọn họ một nhà kia đều là học bá, không phải ai đều giống nhà bọn họ người như vậy lợi hại, toàn ra thi đậu ba cái sinh viên, còn đều là đế đô đại học. Kia nam sinh vừa nói xong, một cái khác tương đối an tĩnh nam nhân liền ở một bên nói, ta hôm nay nghe Quý Thắng Hàng nói nhà bọn họ không chỉ có thi đậu bọn họ ba cái, hắn đại tỷ cũng thi đậu, khảo chính là chúng ta cách vách đại học Khánh Hoa. Một đám nam nhân ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trầm mặc. nhà bọn họ thi đậu một cái sinh viên đều cảm thấy là trong nhà thiêu cao thơm kết quả nhân ra toàn ra thi đậu bốn cái sinh viên còn các đều là nhất lưu đại học không thể xóa a quý thắng hàng ở bọn họ nói chuyện phiếm thời điểm đã chạy tới quý thuộc hiền bên người đứng ở bọn họ đối diện nói muốn đi ăn cơm sao cùng đi ngươi bất hòa ngươi đồng học cùng nhau lương thế thông nhìn lướt qua cách đó không xa quý thắng hàng đồng học chính bọn họ sẽ đi ăn chúng ta cùng đi quý thắng hàng nói xong đứng ở quý thuộc hiền bên người đi phía trước đi lương thế thông yên lặng quét quý thắng hàng liếc mắt một cái trong nhà phòng ở hẳn là khai trang hoàn hảo đế đô đại học nhà ăn như cũng là biển người tấp nập bọn họ tới thời điểm đã có rất nhiều người ở xếp hàng múc cơm quý thuộc hiền bọn họ đánh hảo cơm ba người cùng đi tìm không chỗ ngồi ăn cơm tìm một vòng tìm được rồi một cái tương đối giữa góc sáu người tòa ba người ngồi xuống ăn cơm quý thuộc hiền bọn họ đang cúi đầu ăn cơm thời điểm có ba cái nam học sinh bưng mâm đồ ăn lại đây tìm một vòng vị trí nhìn đến quý thuộc hiền bọn họ bên này có vị trí, kia nam đồng học nói, ngươi hảo, nơi này có người sao? quý thuộc hiền vừa muốn ngẩng đầu nói chuyện, đối diện quý thắng hàng như là nghe thấy được cái gì đáng sợ thanh em giống nhau, lập tức ngẩng đầu, ngẩng đầu liền thấy rõ ràng đứng ở phía trước nam sinh, quý thắng hàng đột nhiên đứng lên, ngươi thế nhưng còn dám lại đây? chu khải vũ, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta, ngươi nha còn muốn cùng chúng ta một bàn năn cơm? chạy nhanh lăn, chu khải vũ, quen thuộc tên. đây là nàng tỷ tỷ trước đối tượng quý thục hiền hướng chu khải vũ xem qua đi rất thanh tú trắng non một cái nam sinh chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt thật đúng là không biết là một cái nhân phẩm không được người quý thục hiền ngồi ở ghế trên ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn hắn ngươi chính là chu khải vũ chu khải vũ là đại nhị học sinh thượng một năm bắt được công nông binh để cử danh lệch bị đề cử tới đi học hắn mới vừa vào đại học không bao lâu khảo cao khôi phục tin tức liền truyền đến có thể nói bọn họ lần này học sinh là tương đối xấu hổ học sinh công nông binh đại học học tập cũng không như dựa thi đại học thăng lên tới học sinh trước kia hắn khí phách hăng hái nhưng là ở tân sinh nhập học về sau bọn họ này đó học sinh liền biến trầm mặc bởi vì tâm tình không tốt trong khoảng thời gian này chu khải vũ vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ở trường học đi học còn không biết quý thuộc hân sự tình, này sẽ thấy quý thắng hàng hắn thế nhưng cười nói ta là chu khải vũ chu khải vũ đối với quý thuộc hiền nói xong Liền quay đầu nhìn về phía Quý Thắng Hàng, là Thắng Hàng A, hai ta là thân thích, ta và ngươi thuộc hân thực mau liền phải kết hôn, đến lúc đó ta chính là ngươi muội phu, chúng ta cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Chu Khải Vũ nói liền phải ở Quý Thắng Hàng bên cạnh ngồi xuống. Chu Khải Vũ đồng học thấy thế cũng muốn ngồi xuống. Bất quá Chu Khải Vũ còn không có ngồi xuống, hắn phải làm vị trí thượng liền hoành ra một chân tới. Quý Thắng Hàng đem chân đặt ở vị trí thượng, ánh mắt lãnh đạm nhìn về phía Chu Khải Vũ, không cần loạn làm thân thích. Ai cùng ngươi là thân thích? Quý thuộc hân trộm đi ta đại tỷ thông chi thư, cầm ta đại tỷ thông chi thư đi đi học, nàng này sẽ đã bị cảnh sát mang đi. Nàng cũng không phải là nhà ta thân thích, nàng đều không phải nhà ta thân thích, ngươi một cái tác phong bất chính nam nhân, từ đâu ra mặt phản quan hệ. Quý thắng hàng tạc mau nhìn Chu Khải Vũ, hắn rất muốn đứng lên đem người này đánh một đốn. Quý thuộc hiền ngồi ở lương thế thông bên người, ngẩng đầu nhìn về phía Chu Khải Vũ, ánh mắt bình tĩnh, thanh âm trầm ổn hữu lực, vị này đồng chí. Ta đệ đệ nói rất đúng, thân thích vẫn là không thể loạn nhận. Nhà ta không có cùng tỷ tỷ đính hôn lại cùng muội muội phát sinh quan hệ thân thích, ngươi loại này tắc phong bất chính người liền không cần loạn nhận thân thích. Quý Thục Hiền nói, nhìn về phía Quý Thắng Hàng, hắn nhân phẩm kém như vậy, như thế nào thi đậu đại học? Quý Thục Hiền bình bình tĩnh tĩnh nói, phảng phất nàng không phải đang nói đứng ở nàng trước mặt người, chỉ là cùng chính mình đệ đệ đàm luận một kiện rất nhỏ sự tình giống nhau. Quý Thắng Hàng nhíu môi, một cái mắt mù người sao có thể thi đậu đại học? Hắn nhưng không có thi đại học, hắn là cầm công nông binh danh ngạch, bị đề cử tới vào đại học. Quý Thục Hiền gật đầu, như vậy a, ta đây minh bạch. Như vậy phẩm hạnh đều có thể bị đề cử tới vào đại học, đề cử hắn tới đi học người có phải hay không hắn thân thích? Quý Thục Hiền nhẹ nhàng hỏi. Chu Khải Vũ ôn hòa mặt đã thay đổi, hắn nhìn về phía Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Hiền, các ngươi nói bậy gì? Ta này đại học danh ngạch là ta quang minh chính đại được đến. Thắng Hàng, có chút lời nói là không thể nói bậy. ta biết ngươi không thích người thuộc hân nhưng là ngươi cũng không thể vu hãm nàng a nàng chính là chính mình thi đậu đại học nàng thi đậu đại học nàng bắt ngươi đại tỷ thư thông báo trúng tuyển làm gì chu khải vũ hai mắt có chút hồng rõ ràng là có chút thẹn quá thành giận quý thục hiền tựa hồ vô tâm tình ăn cơm nàng đem chiếc búp bông đứng lên quý thục hiền thân cao ở nữ sinh mang cao một m sáu nhiều ngày thường bởi vì lương thế thông tương đối cao cho nên nàng không cảm giác chính mình vóc dáng cao nhưng là này sẽ đứng ở chu khải vũ trước mặt quý thục hiền lập tức cảm giác chính mình rất cao chu khải vũ thực lùn phòng trừng cũng liền một m sáu hắn đứng ở quý thục hiền trước mặt so quý thục hiền còn muốn thấp hơn nửa đầu quý thục hiền hơi hơi cúi đầu nhìn hắn nhẹ nhàng lời nói chuyển tiến hắn lô thai cũng chưa nói ngươi không phải quang minh chính đại lấy lại đây ngươi cũng không cần tức giận quý thục hân sự tình ngươi nếu không tin có thể đi đại học khánh hoa hỏi một chút nha thắng hàng thế thông ăn được chúng ta đi thôi quý thục hiền đối chu khải vũ nói xong Liền không hề xem hắn, như là hắn không tồn tại liếc mắt một cái, ngẩng đầu nhìn Quý Thắng Hàng cùng Lương Thế Thông, kêu bọn họ rời đi. Hảo! Lương Thế Thông đứng lên, hai bước đi đến Quý thuộc Hiền bên người, cùng nàng cùng nhau rời đi. Quý Thắng Hàng tắc đối với Chu Khải Vũ hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu, thực tún đi rồi. Quý Thắng Hàng cùng Lương Thế Thông bọn họ đi rồi, Chu Khải Vũ đồng học xem hắn, yên lặng bưng mâm đồ ăn đi một bên vị trí ngồi xuống. Chu Khải Vũ này sẽ trong lòng bực bội. Hắn còn tưởng xác nhận quý thuộc hiền bọn họ nói có phải hay không thật sự, vô tâm tình ăn cơm, hắn trực tiếp đem chậu cơm đặt ở trên bàn, các ngươi ăn đi, ta trước đi ra ngoài một chuyến. Chu Khải Vũ đi rồi, hắn đồng học ngồi ở trên bàn cơm thảo luận, các ngươi nói mấy người kia nói có phải hay không thật vậy chăng? Ta xem Chu Khải Vũ kia phản ứng hình như là thật sự. Hắn không phải nói hắn vị hôn thê là Đại học Khánh Hoa học sinh sao? Mấy ngày hôm trước vừa mới thi đậu, dựa theo bọn họ nói kia thông chi thư là trộm. Có phải hay không cùng chúng ta trường học cúc gì đó giống nhau? Ta xem hành, bất quá không thấy ra tới A, Chu Khải Vũ thế nhưng là người như vậy. Nhân phẩm không quá hành bộ dáng, về sau muốn cách hắn xa một ít. Hắn kia đại học, thật là hắn thân thích giúp hắn làm cho sao. Này ai biết được? Có lẽ là... Quý Thắng Hàng cùng Quý Thục Hiền bọn họ cùng nhau rời đi nhà ăn, Quý Thắng Hàng nhìn về phía Quý Thục Hiền, cứ như vậy buông tha hắn, tiện nghi hắn. Quý Thục Hiền quay đầu lại nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái. Chu Khải Vũ người trong nhà có phải hay không có quyền lợi khá lớn? Quý Thắng Hàng suy nghĩ một hồi, gật đầu, hắn một cái thúc thúc, giống như có điểm tiểu quyền lợi. Cùng ba so sánh với đâu? Nàng ba ba giống như không gì quyền lợi, chính là xưởng sắt thép xưởng trường, nhưng là có nhân mạch. Hơn nữa ông ngoại từ ở nông thôn trở về hai năm, ông ngoại một ít nhân mạch cũng đã trở lại. Khẳng định không có ba lợi hại, trước kia Chu Khải Vũ cùng đại tỷ ở bên nhau thời điểm, là bọn họ ba đi lên. ban đầu đại tỷ nhưng không nguyện ý cùng hắn ở bên nhau. Chu ra người nhìn chúng hắn ba là sướng trưởng. năm đó là Chu gia người chủ động giật dây làm đại tỷ cùng Chu Khải Vũ ở bên nhau, ban đầu thời điểm đại tỷ là không thấy chung Chu Khải Vũ. kia đoạn thời gian Chu Khải Vũ mỗi ngày đi trong nhà tìm đại tỷ, đó đưa đại tỷ đi đi làm tan tầm. Lúc ấy hắn nhìn đều cảm thấy Chu Khải Vũ là cái không tồi nam nhân, ai biết kia cầu đồ vật vừa mới cùng đại tỷ ở bên nhau không bao lâu, mặt sau liền cùng Quý Thục Hân làm ở bên nhau. Không có liên hảo, quay đầu lại ngươi đi hỏi thăm một chút, Chu Khải Vũ công nông binh đại học là ai đẩy đi lên. Quý Thục Hiền nhàn nhạt nói, cùng Lương Thế Thông cùng nhau hướng ngoài cổng trường đi đến. Quý Thắng Hàng đuổi kịp nàng, hành. Ta đi hỏi thăm, bất quá Quý Thục Hiền, ngươi đi giáo ngoại làm cái gì? Ngươi buổi chiều không phải có khóa sao? Đi đại học Khánh Hoa đi một vòng, ngươi muốn hay không đi đi một chút? Quý Thục Hiền nói đi phía trước đi. Quý Thắng Hàng hồi trường học cũng không có gì sự tình làm, hắn gật đầu. Vậy cùng đi đi. Vài người cùng nhau hướng trường học bên ngoài đi đến. Lương Thế Thông vẫn luôn lẳng lặng đi ở quý Thục Hiền bên người, như là bảo hộ thần giống nhau. Từ bọn họ bên người đi ngang qua người đều có thể cảm giác ra tới này hai người là một đôi. Đại học Khánh Hoa ngoài cổng trường, lúc này có không ít người ở đi lại, đi giáo ngoại mua giấy bút, ở ăn cơm ra tới tàn bộ. Quý Thục Hiền đến gần những người này, nghe được có chút nữ hài tử ở thảo luận quý Thục Hân trộm thông chi thư sự tình. mấy ngày hôm trước đế đô đại học xuất hiện trộm thông chi thư sự tình ta còn chê cởi đế đô đại học bọn họ trường học phong cách trường học không tốt kết quả lúc này mới hai ngày chúng ta trường học thế nhưng cũng ra chuyện như vậy đế đô đại học cái kia nghe nói là tỷ tỷ trộm mội mội thông chi thư chúng ta trường học cái này thông nói là mội muội trộm tỷ tỷ thông chi thư này sao đều là tỷ muội trộm thông chi thư a như vậy tỉ mội nếu là ta ta tình nguyện không cần nghe phía trước người ta nói lời nói quý thuộc hiền để sát vào các nàng các ngươi là đang nói quý thuộc hân trộm quý thuộc bình thông chi thư sự tình sao? phía trước người quay đầu lại nhìn đến quý thuộc hiền, các nàng gật đầu, đúng vậy, ngươi cũng nghe nói chuyện này. quý thuộc hiền lập tức gật đầu, đúng vậy, nghe nói chúng ta phụ cận hàng xóm đều ở thảo luận, nhà ta liền ở tại quý thuộc bình nhà bọn họ phụ cận, ta nghe nói quý thuộc hân không chỉ có trộm quý thuộc bình thông chi thư, nghe nói quý thuộc hiền là quý thuộc bình nhà bọn họ phụ cận người, mấy cái nữ sinh viên lập tức tò mò nhìn về phía nàng. kia nàng còn làm cái gì sao? Các nàng là thân tỷ muội sao? Quý Thục Hiền yên lặng buông lỏng ra Lương Thế Thông tay, mu bàn tay ở sau lưng, lặng lẽ làm một cái thủ thế, làm Lương Thế Thông cùng Quý Thắng Hàng đi một bên chờ nàng. Lương Thế Thông xem đã hiểu Quý Thục Hiền thu thập, hắn nhàn nhạt nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, hướng vừa đi đi, Quý Thắng Hàng cũng đi theo đi qua. Quý Thục Hiền thấy bọn họ hai cái đi rồi, bắt đầu cùng mấy cái sinh viên nói, các nàng cũng không phải là chân chính thân tỷ muội. Quý Thục Hân là quý thuộc bình mẹ kế mang quá khứ nữ nhi. Quý thuộc Hân cùng nàng mẫu thân không chỉ có đối quý thuộc bình không tốt, bọn họ còn trộm dụ hống quý thuộc bình thân muội muội xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, vốn dĩ quý thuộc bình muội muội đều tìm hảo công tác, bọn họ chính là lừa nàng đi ở nông thôn làm thanh niên trí thức. Cái này cũng chưa tính, ta còn nghe nói quý thuộc Hân còn đoạt đi rồi quý thuộc bình đối tượng, vốn dĩ quý thuộc bình cùng nàng đối tượng đều phải kết hôn, kết quả quý thuộc Hân chính là dụ hoặc quý thuộc bình đối tượng cùng nàng ở bên nhau. Mấy cái nữ sinh viên nghe xong quý thục hân nói kinh hô, sao, sao như vậy hư a. tỷ tỷ đối tượng đều đoạt. Nàng nhưng không lấy quý thục bình đương nàng tỷ tỷ khi còn nhỏ liền thích đoạt quý thục bình đồ vật, trưởng thành liền càng thích. Cái này cũng chưa tính, các ngươi biết không. Ta ngày hôm qua trở về nghe ta ba bọn họ nói chuyện phiếm nói quý thục hân mụ mụ hại chết quý thục bình mụ mụ. Như vậy hư. Thế nhưng còn hại chết người. Này, đây là di truyền a, quý thục hân cùng nàng mụ mụ giống nhau hư a. Cũng không phải là sao. Ta ba bọn họ đều nói quý gia người thật tốt quá. Quý Thục Hân cùng nàng mụ mụ đều như vậy hỏng rồi. Bọn họ thế nhưng còn cùng bọn họ cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy. Bất quá hiện tại Quý Thục Hân cùng nàng mụ mụ đều bị cảnh sát mang đi. Hình như là nói Quý Thục Hân mụ mụ hại không ít đã chết Quý Thục bình mụ mụ. Còn làm rất nhiều khác chuyện xấu. Giống như. Giống như cùng quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài có liên hệ. Quý Thục Hiền để sát vào kia mấy cái nữ hài hạ giọng nhỏ giọng nói. Thế nhưng còn cùng quan hệ bà con bạn bè ở nước ngoài có liên hệ, kia bị chảo là xứng đáng. Mấy cái nữ học sinh thảo luận lên, Quý Thục Hiền yên lặng đẩy ra, làm cho bọn họ chính mình thảo luận. Từ những người đó bên người đẩy ra về sau, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông bọn họ lại đi địa phương khác. Gặp được một ít ở thảo luận Quý Thục Bình sự tình người, Quý Thục Hiền liền lại thấu lên rồi. Nhìn Quý Thục Hiền cùng người ta nói ba lần Quý Thục Bình ra sự tình, Quý Thắng Hàng được đến tinh túy, hắn tựa hồ là minh bạch Quý Thục Hiền muốn làm cái gì. Thấy có người lại đây, hắn cũng để sát vào một ít nam hải tử, cùng một ít nam hải tử cùng nhau bắt quái. Quý Thục Hiền bọn họ ở Đại học Khánh Hoa cửa đi rồi mau một giờ, xem Đại học Khánh Hoa không gì người, vài người mới cùng nhau trở về đế đô đại học, mau đi học, bọn họ nên trở về đi học. Đại học Khánh Hoa bên này, học sinh truyền bá năng lực là thực mau, thực mau, tân nhập học sinh viên, đại đa số đều đã biết Quý Thục Bình sự tình trong nhà. Quý Thục Hiền cùng nàng mụ mụ một cái là ác độc mẹ kế. một cái là ác độc kế muội hai người làm rất nhiều rất nhiều chuyện xấu quý thục hân cùng nàng mụ mụ thanh danh ở đại học khánh hoa xa truyền thời gian lặng lẽ trôi đi nhoáng lên bốn ngày đi qua đảo mắt tới rồi thứ sáu quý thục hiền cùng lương thế thông thượng thứ sáu cuối cùng một tiết hóa quý thục hiền đi tìm lương thế thông hai người cùng nhau từ trường học đi ra đi ở vườn trường trên đường nhỏ lương thế thông nhìn về phía quý thục hiền hôm nay đi nhà mới bên kia nhìn xem đi phong ở hẳn là tu bổ sản không nhiều lắm Hành. Nhà mới ly trường học gần, nếu tu bổ hảo, các nàng có thể mau chóng vào ở, ở tại nhà mới bên này, bọn họ thứ sáu cũng có thể về nhà ăn cơm. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông từ trường học ra tới, hai người trực tiếp đi nhà mới bên kia. Nhà mới bên này, bọn họ lại đây thời điểm còn có sư phó ở Duy Tu phòng ở, phòng ở đều dựa theo Quý Thục Hiền bọn họ nói Duy Tu, nên Duy Tu Duy Tu, nên tân tăng tân tăng. Hai ba mươi cái sư phó làm một trận, Duy Tu tốc độ là thực mau. Phòng ở đã tới rồi kết thúc giai đoạn. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông nhìn một vòng, Lương Thế Thông đi hỏi Duy Tu sư phó đại khái bao lâu có thể tu hảo, sư phó nói hai ba thiên là có thể sửa được rồi. Nghe xong sư phó nói, Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông cùng nhau rời đi. Từ tân phòng tử bên kia đi phía trước đi, đi rồi 50m tả hữu, nên diện thấy một cái quen thuộc người. Trì Mâu đi mua đồ ăn, mua xong đồ ăn chính về nhà, rất xa cũng thấy Lương Thế Thông cùng Quý Thục Hiền, nàng nhớ tới phía trước Lương Mẫu lời nói. Bọn họ ở gần đây mua phòng ở, bất quá còn không có dọn lại đây. Này sẽ là dọn lại đây. Chi Mẫu nghĩ, bước đi tiến Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông, Quý Tiểu thư, Lương Đồng Chí, các ngươi là dọn đến bên này ở. Chi mâu nói hướng Quý Thục Hiền bọn họ phía sau nhìn lại. Quý Thục Hiền khét cười, không có, phòng ở còn ở Duy Tu, chúng ta lại đây nhìn xem tiến độ, Thiểm, các ngươi ở tại này phụ cận. Chi mâu cười cười, chúng ta cũng là gần nhất mấy ngày dọn lại đây, nhà ta liền đang ở nơi nào. Quý tiểu thương, lương đồng chí, các ngươi có rảnh lại đây ngồi ha. Hảo, thím, thời gian không còn sớm, chúng ta liền đi về trước. Ta mua đồ ăn, nếu không ăn cơm chiều lại đi. Chỉ mẫu nhìn về phía quý thục hiền rõ hỏi. Không được, trong nhà ngồi cơm chiều, đáp ứng rồi hài tử hôm nay về nhà ăn cơm. Quý thục hiền cười luyện cự. Như vậy a, ta đây liền không lưu các ngươi. ân, thím tai kiến. Quý thục hiền nói xong cùng lương thế thông cùng nhau rời đi. Đi ra một khoảng cách. Cảm giác chỉ mâu nghe không được bọn họ nói chuyện Quý thuộc Hiền đối với Lương Thế Thông nói Lần trước chúng ta về nhà ăn cơm thời điểm Nương nói lên đại tỷ sự tình tới Nàng nói chỉ bá mâu nói chỉ mặc cũng đơn Chỉ mâu rất thích đại tỷ Muốn đại tỷ làm con dâu tới Nương làm ta hỏi một chút ba ý kiến Ta hỏi ba Ba nói chuyện này muốn xem đại tỷ ý nguyện Đại tỷ không làm học ngoại chú thủ tục Mấy ngày nay vẫn luôn ở trường học trò ở trường Không biết hôm nay có thể hay không về nhà trụ Nếu đại tỷ về nhà buổi tối ta liền hỏi một chút nàng ta cảm giác chỉ thanh niên trí thức khá tốt thành thục ổn trọng nhìn liền rất có trách nhiệm tâm hơn nữa lớn lên cũng không tồi cùng đại tỷ đứng chung một chỗ rất xứng đôi đại tỷ cũng đẹp bọn họ tuấn nam mỹ nữ nếu là thật có thể ở bên nhau cũng là không tồi quý thục hiền lại nhảy nói lương thế thông ở bên người nàng vẫn luôn lẳng lặng nghe hắn bàn tay to câu lấy quý thục hiền tay năm ngón tay đem quý thục hiền năm ngón tay tách ra nắm chặt ân lương thế thông lẳng lặng trả lời quý thục hiền nói hắn bước chân phối hợp quý thục hiền bước chân đi rất chậm rất chậm 20 tới phút lộ hai người đi rồi hơn 40 phút mới đến ra bọn họ hai cái vừa mới đẩy ra trong nhà môn duyệt duyệt liền nghe được động tĩnh hướng bọn họ chạy tới chạy đến quý thục hiền bên người ôm lấy nàng hai chân mụ mụ ngươi đã trở lại ngươi hôm nay mua đường sao duyệt duyệt gần nhất thích ăn đường mỗi lần quý thục hiền trở về nàng đều hỏi quý thục hiền có hay không mua đường quý thục hiền hôm nay đi xem nhà mới thật đúng là không mua đường Nàng ngồi xổm xuống, xuống, mụ mụ hôm nay không mua, ngày mai mụ mụ cùng ba ba nghỉ ngơi, chúng ta mang ngươi đi cùng tiêu xã lấy lòng không tốt. Đi cung tiêu xã mua đồ vật, nàng nhìn nhìn lại bên này bán quần áo thị trường, nhìn xem nàng thêu một ít đồ vật bắt được chạy đi đâu bán thích hợp. Quý Thục Hiền đang nghĩ ngợi tới, nàng phía sau môn lại bị mở ra, Quý Thục Hiền quay đầu lại thấy Quý Thục Bình từ phía sau đẩy cửa vào được, vào cửa thời điểm trên mặt nàng mang theo cười, rõ ràng tâm tình thực hảo. 64, Xuyên thành bảy mươi vận may tức phụ. Nhìn đến Quý thuộc Bình từ bên ngoài tiến vào. Quý thuộc Hiền lôi kéo duyệt duyệt tay nhìn về phía nàng, tỷ ngươi đã trở lại. Quý thuộc Bình tâm tình thật sự thức hảo, nàng cười gật đầu, ân. Ngươi cùng mội phu đã trở lại, thắng hàng có trở về sao? Quý thuộc Bình nói ta cái kia trong phòng đi đến. Quý thuộc Bình hướng trong phòng đi. Quý thuộc Hiền cũng lôi kéo duyệt duyệt tay theo sau. Ta cùng thế thông buổi chiều chỉ có một tiết khóa, hai chúng ta tan học liền về trước tới. Không chờ hắn. Mang theo Duyệt Duyệt tới rồi trong phòng, Quý Thục Hiền buông ra tay nàng, làm nàng chính mình đi chơi. Nàng đi đến phòng khách cùng Quý Thục Bình cùng nhau ngồi xuống. Đại tỷ, người ở Khánh Hoa đi học cảm giác như thế nào? Nhắc tới trường học sự tình, Quý Thục Bình gật đầu, khá tốt. Trường học học sinh đều khá tốt. Vậy là tốt rồi. Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình nói một hồi lời nói, nàng nhớ tới lương mẫu cùng nàng nói sự tình, nàng nhìn về phía Quý Thục Bình nói, Đại tỷ, ta hỏi ngươi chuyện này ha. Quý Thục Hiền để sắt vào Quý Thục Bình hạ giọng nói. gì sự. Quý Thục Bình ngửa đầu nhìn về phía muội muội, nhẹ giọng dò hỏi. Tả hữu nhìn xem, thấy mấy cái hải tử đều ở chơi, không ai chú ý bọn họ bên này. Quý Thục Hiền hạ giọng nói. đại tỷ, ngươi hiện tại có muốn tìm đối tượng sao? duyệt duyệt mãi mãi cùng ta chỉ bá mẫu thực thích ngươi, chỉ mặc cũng không có đối tượng. ngươi cảm thấy chỉ mặc như thế nào? đối với chính mình tỷ tỷ. Quý Thục Hiền cũng không nhiều trần trở, trực tiếp dò hỏi. Chi mặc là một cái người tốt, trợ giúp quá nàng, nhưng là Quý Thục Bình hiện tại cũng không quá tưởng kết hôn sự tình. Thục Hiền, ta hiện tại tưởng hảo hảo đi học. Nghe xong Quý Thục Bình nói, Quý Thục Hiền gật gật đầu, hành, ta quay đầu lại cùng duyệt duyệt mãi mãi nói một tiếng. Kết hôn sự tình vẫn là muốn xem nàng đại tỷ ý nguyện, nếu nàng đại tỷ hiện tại không có cái loại này ý tưởng, vậy quên đi. Tuy rằng đại tỷ cùng Chi mặc sắc thật rất xứng đôi. Nhưng hết thể vẫn là muốn xem đại tỷ ý nguyện. Quý Thục Hiền do hỏi Quý Thục Bình ý kiến, vào lúc ban đêm nàng liền cùng Lương Mẫu nói Quý Thục Bình trả lời. Lương Mẫu nghe xong có chút đáng tiếc, đáng tiếc, chỉ mặc thật sự khá tốt, hắn lớn lên đẹp còn có năng lực, cùng Thục Bình xứng đôi đâu. Quý Thục Hiền cười cười, đại tỷ cũng không kém, ta cũng cảm thấy bọn họ hai cái trai tài gái sắc rất xứng, bất quá đại tỷ không muốn vẫn là thôi đi, muốn xem đại tỷ ý nguyện. Là cái này lý, phải nghe ngươi đại tỷ ý nguyện. Chờ quay đầu lại ta thấy chỉ mặc mụ mụ cùng nàng nói một tiếng. hai tử không muốn, vậy quên đi. Hành, kia phiền thoái ngài, nương, ta đi về trước ngủ, ngày mai ăn cơm sáng ta cùng thế thông mang mấy cái hải tử đi cung tiêu xã. Quý thuộc Hiền nói xong, nhìn về phía lương mẫu tiếp tục nói, nương, ngài cũng cùng đi đi. Ngài đi vào nơi này còn không có hảo hảo đi cung tiêu xã dạo quá đâu. Nương tới đế đô đều là ở bồi bọn họ làm việc, ngày thường đi cung tiêu xã đều là nàng cùng thế thông qua đi. Nương thật đúng là không đi qua. Đi cung tiêu xã. Nghe nói bên này cung tiêu xã rất lớn, ta đây ngày mai cùng các ngươi cùng nhau qua đi. Ân, Nương, ngươi đi ngủ sớm một chút, ta cũng đi trở về. Quý Thục Hiền cùng Lương Mẫu chào hỏi liền đứng lên về phòng. Quý Thục Hiền đi rồi, Lương Mẫu làm hân hân cùng Minh Huy ngủ ngon, nàng cũng sốc lên chăn lên giường ngủ. Bên kia, Quý Thục Hiền trở lại phòng thời điểm, Lương Thế Thông đã cấp hai đứa nhỏ rửa mặt làm cho hai đứa nhỏ ngủ, nhìn đến Quý Thục Hiền trở về. hắn bước đi lại đây nói hảo ân cùng nương nói rõ ràng làm nương có rảnh thời điểm cấp chỉ ra hồi cái lời nói quý Thục hiền cùng lương thế thông cùng nhau đi phía trước đi rửa mặt tốt hơn giường đất ngồi ở trên giường đất quý Thục hiền cũng không có lập tức ngủ nàng nhìn về phía lương thế thông nghi hoặc nói thế thông ngươi nói đại tỷ cùng chỉ thanh niên trí thức về sau còn có khả năng sao đại tỷ này sẽ không muốn không biết về sau có thể hay không nguyện ý nàng thật sự cảm thấy hai người thực thích hợp a lương thế thông lắc đầu Không biết. Quý Thục Hiền sốc lên chăn, tính, không nghĩ, ngủ. Chúng ta ngày mai mang hải tử đi cung tiêu xã, ta cùng mấy cái hải tử nói tốt, nương cũng cùng chúng ta cùng đi. Quý Thục Hiền tựa hồ là mệt mỏi, nằm ở trên giường không lớn sẽ liền ngủ rồi. Lương Thế thông ngồi ở mép giường nhìn Quý Thục Hiền ngủ rồi, đem chăn hướng trên người nàng lôi kéo, theo sau cũng nhắm mắt ngủ, ngủ thời điểm theo bản năng rỗi tay đem chính mình tức phụ vất tiến chính mình trong lòng ngực. Lương Thế thông tay vừa mới động một chút. duyệt duyệt hình như có sở cảm mở mắt mông lung duyệt duyệt thấy lương thế thông đem quý thục hiền vứt vào trong lòng ngực nàng không rất cao hứng ôn ninh một tiếng mụ mụ ôm ôm ta duyệt duyệt nói dỗi tay đi ôm quý thục hiền không cho lương thế thông ôm nàng duyệt duyệt người tiểu tay nhỏ chân nhỏ nàng ôm quý thục hiền cũng liền ôm lấy nửa cái thân mình lương thế thông nhìn chính mình tức phụ bị duyệt duyệt bá chiếm nửa cái thân mình ánh mắt tựa hồ có chút thâm yên lặng quét chính mình thê nữ liếc mắt một cái trong lòng tính toán chờ chuyển nhà Có thể cho tiểu hài tử chính mình ngủ. Vừa cảm giác bình minh, ngày hôm sau Quý Thục Hiền tỉnh lại thời điểm, Lương Thế Thông cùng hai đứa nhỏ đều không hề trên giường. Đã lâu không ngủ như vậy thỏa mãn, Quý Thục Hiền duỗi một chút lười eo từ trên giường lên, hướng bên ngoài đi đến. Trong phòng khách không ai, trong phòng bếp Lương Mẫu cùng Quý Thục Bình ở bận việc, trong viện mấy cái hài tử ở chơi đùa, Lương Thế Thông cùng Quý phụ đứng ở một bên đang nói chuyện, Quý Thục Hiền nhìn một màn này cũng đi ra ngoài. Quý thắng hàng ở mang theo mấy cái hài tử chơi. một cái đại nhân cùng mấy cái hài tử cùng nhau chơi thế nhưng cũng chơi đến cùng đi duyệt duyệt chơi chính vui vẻ nhìn đến quý thục hiền từ trong phòng ra tới lập tức hướng quý thục hiền bên này chạy tới kéo lại quý thục hiền quần áo mụ mụ cùng nhau chơi tiểu hài tử chơi đùa trên người lộng một ít cho bụi quý thục hiền nhìn duyệt duyệt trên người cho bụi dỗi tay chụp hai hạ chụp đánh sạch sẽ về sau buông ra nàng mụ mụ không chơi các ngươi chính mình đi chơi đi duyệt duyệt có chút thất vọng bất quá vẫn là buông lỏng ra quý thục hiền cánh tay nga Ta đây đi chơi. Mấy cái hài tử đi chơi, quý thuộc hiền hướng quý phụ bên kia đi đến, quý phụ đang cùng lương thế thông nói chuyện, quý thuộc hiền đi qua đi thời điểm nghe được quý phụ nói, ngươi học chính pháp chuyên nghiệp, về sau tính toán làm cái gì. Lưu tại đế đô phát triển sao? Xem thuộc hiền ý nguyện, nàng muốn lưu lại liền lưu lại. Quý phụ gật đầu, lưu tại đế đô phát triển khá tốt. Ba ba. Quý phụ đang nói, quý thuộc hiền đi qua đi, đánh gãy quý phụ nói. Quý phụ đình chỉ cùng lương thế thông đối thoại. nhìn về phía Quý Thục Hiền, rời giường. Ân ngươi cùng Thế Thông đang nói cái gì? Quý Thục Hiền cười đi hướng Quý Phụ. Nói mấy ngày này thường nói. Bởi vì có Quý Thục Hiền, Quý Phụ không hỏi lại Lương Thế Thông hắn tính toán, vài người thật sự đứng ở trong viện nói một ít thông thường lời nói. Vài người ở trong sân nói nửa giờ, Lương mẫu bọn họ lại đây kêu Quý Phụ ăn cơm, người một nhà qua đi cùng nhau ăn cơm. Sau khi ăn xong, Quý Phụ nhìn về phía Quý Thục Hiền bọn họ, hôm nay các ngươi có việc sao? không gì đại sự buổi sáng ta cùng thế thông chuẩn bị mang hải tử đi cung tiêu xã một chuyến quý phụ nghe xong quý thục hiền trả lời gật đầu ân vậy các ngươi hôm nay đi cung tiêu xã ngày mai chúng ta cùng đi các ngươi bà ngoại bên kia các ngươi có thời gian sao quý phụ nghĩ tới đi cùng thư láo Gia tử nói nói thư hân duệ sự tình ngày mai có thể ta cùng thế thông đều có thời gian đại tỷ cùng thắng hàng đâu quý thắng hàng ở một bên gật đầu ta cũng có thời gian ta ngày mai cuối tuần cũng không có chuyện gì Có thời gian. Người một nhà xác định hảo, muốn ngày mai đi thư gia, hôm nay tắc cùng đi cung tiêu xã. Duyệt duyệt là hoạt bác hiếu động hải tử, nàng đặc biệt thích thân cận người, nhìn ba ba mụ mụ gì cùng mãi mãi đều cùng đi cung tiêu xã, nàng qua đi kéo lại quý phụ tay, ông ngoại, cùng đi, được không? Mềm mại ngoại tôn nữ lôi kéo nàng cùng đi cung tiêu xã, quý phụ này mềm lòng, hảo, cùng đi. Quý phụ bọn họ một hàng mười mấy người, mênh mông quần quận ra cửa, từ ngõi nhỏ đi qua thời điểm. này phụ cận cư dân không ít người đều thấy bọn họ, chờ bọn họ đi phía trước đi rồi, đều ngồi ở cùng nhau thảo luận bọn họ là làm gì đi. Cung tiêu xã bên này rất lớn cung tiêu xã, so huyện thành cung tiêu xã muốn đại mười tới lần, bên trong đồ vật cũng muốn nhiều rất nhiều rất nhiều. Lương mẫu nhìn cung tiêu xã đồ vật, cảm thán nói, này thành phố lớn chính là không giống nhau, này cung tiêu xã bán đồ vật thật nhiều. Lương mẫu là lần đầu tiên thấy lớn như vậy cung tiêu xã, trong lòng một mảnh tán thưởng. Hạo Hạo vào cung tiêu xã. Liên kéo lại Quý Thắng hàng tay, Tiểu Gia Hỏa cũng không nói lời nào, liền lôi kéo Quý Thắng hàng tả Hữu Xem, thấy bán món đồ chơi, hắn đôi mắt liền sáng, lôi kéo Quý Thắng hàng trực tiếp hướng bán món đồ chơi địa phương đi đến. Quý thuộc Hiền mang theo lương mẫu đi phía trước đi, không quên chú ý chính mình hài tử. Thấy Hạo Hạo lôi kéo Quý Thắng hàng hướng bán món đồ chơi địa phương đi đến, nàng lập tức nhìn qua, "Hạo Hạo, ngươi làm gì đi? Mua món đồ chơi?" Chỉ vào quầy hàng thượng món đồ chơi, Hạo Hạo thực bình tĩnh nói. Quý Thục Hiền, mụ mụ hôm nay không đáp ứng người mua món đồ chơi, lại đây, một hồi mang người đi mua đường. Đứa nhỏ này, món đồ chơi có hai dạng chơi thì tốt rồi, không thể cho hắn mua. Nói nữa đứa nhỏ này thích hủy đi món đồ chơi, đem đồ chơi mua về nhà phòng trừng liền sẽ bị hắn hủy đi, không mua. Nghe xong Quý Thục Hiền nói, hạo hạo không xem nàng, hắn trực tiếp nhìn về phía Quý Thắng Hàng, tiểu cứu cứu, mua. Chỉ vào món đồ chơi, hạo hạo trực tiếp hỏi Quý Thắng Hàng muốn. Quý Thắng Hàng chính mình không có hại tử, đỉnh đầu có trước kia đi làm kiếm tiền, chính hắn không có tiêu tiền địa phương. Nghe xong Hạo Hạo nói, hắn gật đầu, "Hảo, mua, tiểu Cứu Cứu mang người đi mua." Quý Thắng Hàng nói xong đem Hạo Hạo bế lên tới, ôm Hạo Hạo quay đầu lại nhìn về phía Quý Thục Hiền, "Quý Thục Hiền, Hạo Hạo con nhỏ, hắn liền muốn cái món đồ chơi, ta cho hắn mua, ngươi không thể ngăn cản." Quý Thắng Hàng nói xong ôm Hạo Hạo đi rồi. Hạo Hạo vừa đi mua đồ vật duyệt duyệt cũng không muốn thành thành thật thật ngốc tại quý thuộc hiền bên người bung ra tay nàng liền hướng bán quần áo địa phương chạy tới nay sẽ mới tới một đám mùa xuân xuyên y dề phục nay sẽ đã lập xuân bất quá thiên còn như là mùa đông giống nhau cho nên bên ngoài còn không có người xuyên mùa xuân quần áo nhưng là cung tiêu xã đã bắt đầu bán mùa xuân quần áo cung tiêu xã tân tiến mùa xuân quần áo còn khá xinh đẹp tiểu nữ hài đều thích xinh đẹp đồ vật duyệt duyệt thấy như vậy đồ vật phi thường thích liền chạy tới chỉ vào quần áo muốn mua, mua. Phiêu phiêu, muốn, mụ mụ mua. Duyệt duyệt quay đầu lại giữ chặt quý thuộc hiền tay làm lũng Cấp duyệt duyệt mua quần áo liền phải cấp hạo hạo. Minh Huy cùng hân hân cùng nhau mua. Nàng hôm nay trên người mang tiền không đủ, quý thuộc hiền kéo lại duyệt duyệt. Duyệt duyệt ngoan, mụ mụ mang ngươi đi mua đường, trở về nhà thời điểm lại đến mua quần áo. Quý thuộc hiền lôi kéo duyệt duyệt đi, duyệt duyệt không muốn, một cái kính tốn quý Thục hiền tay, không buông tay. Mụ mụ mua một kiện được không? Liên một kiện, duyệt duyệt liền phải một kiện duyệt duyệt mở to mắt to nhìn quý thục hiền nàng muốn quần áo mới đặc biệt đặc biệt muốn quý phụ ở một bên nhìn ngoại tôn nữ đáng thương vô cùng bộ dáng kia mềm lòng hắn nhìn quý thục hiền liếc mắt một cái yên lặng ở một bên bỏ tiền đào phiếu ngươi hảo cái này quần áo lấy hai kiện một kiện hơn hai tuổi xuyên một kiện mười mấy tuổi xuyên quý phụ chỉ vào duyệt duyệt muốn tiểu nữ hài quần áo làm quầy viên cấp lấy hai kiện quầy viên nhìn quý phụ liếc mắt một cái này quần áo chỉ có tiểu tiểu hài xuyên nếu là 10 tuổi tả hữu hài tử có thể nhìn xem bên này quần áo quý phụ trước kia cấp quý thục hiền cùng quý thục bình mua quá quần áo nhưng là sau lại các nàng lớn quý phụ liền chưa cho bọn họ mua quá quần áo một đoạn thời gian không mua tiểu nữ hài quần áo quý phụ hiện tại thật đúng là không biết tiểu nữ hài đều thích cái dạng gì quần áo hắn quay đầu lại nhìn về phía hân hân hân hân thích nào một kiện hân hân đứng ở quý thục hiền bên người nghe được quý phụ hỏi chuyện nàng lắc đầu nàng không cần nàng có quần áo xuyên Quý Thục Hiền nhìn quý phụ bộ dáng này, liền biết ba ba phải cho hai đứa nhỏ mua quần áo, nàng trong lòng thở dài, yên lặng lôi kéo duyệt duyệt đứng ở một bên, ngẩng đầu nhìn về phía hân hân nói, hân hân, ngươi ông ngoại cho ngươi mua quần áo, có thể muốn, ngươi thích nào một kiện. Quý phụ hỏi chuyện thời điểm hân hân lắc đầu, nghe xong quý Thục Hiền nói, nàng trần chờ hai giây chỉ vào một kiện màu lam nhạt quần áo, muốn kia một kiện. Quý phụ thấy hân hân chỉ vào quần áo, đối với quầy viên nói, này một kiện có nàng xuyên sao. ngày viên quét hân hân liếc mắt một cái có ta cho các ngươi lấy quý thuộc hiền cầm cấp duyệt duyệt cùng hân hân quần áo quý phụ nhìn thoáng qua làm nàng hỗ trợ bao lên hắn đưa tiền cấp thiếu cấp hai cái nữ hải tử mua trong nhà hai cái nam hải tử tự nhiên là sẽ không khuyết thiếu quý phụ lại cấp hạo hạo cùng minh huy cũng mua quần áo bốn cái hải tử quần áo lấy lòng, quý thuộc hiền bọn họ lại đi khắc quầy hàng đi mua một ít điểm tâm kẹo mua điểm tâm kẹo quý thuộc hiền thấy bên cạnh có bán quả táo nàng lại mua một ít quả táo Theo sau vài người cùng nhau đi phía trước tiếp tục dạo. Dạo dạo, bất chi bất giác tới rồi mua giày ra địa phương. Quý Thục Hiền nhớ rõ nàng trước 2 năm cùng Thế Thông cùng đi đến thời điểm. Liền ở chỗ này cấp Thế Thông mua một đôi giày, kia giày nhà bọn họ Thế Thông hiện tại còn giữ đâu. Bất quá kia giày chất lượng xác thật thực hảo. Xuyên 2 năm cũng không hư, vẫn như cũ thực tân. Nhìn đến bán giày ra quầy hàng, Quý Thục Hiền liền nghĩ tới Quý Phụ. Nàng tưởng cấp Quý Phụ mua một đôi giày ra. Đại tỷ, các ngươi dạo. Ta cùng thế thông qua bên kia nhìn xem. Nhìn quý thuộc hiền chỉ vào địa phương, quý thuộc bình gật đầu. Hành, các ngươi đi thôi, ta lánh duyệt duyệt cùng hân hân. Hảo, chúng ta đây đi qua. Quý thuộc hiền kéo lại lương thế thông tay, hai người cùng nhau hướng bán giày quầy hàng đi đến. Bán giày quầy hàng bên này, quý thuộc hiền nhìn quầy hàng thượng bãi giày, nhìn một vòng, tuyển một đôi màu đen giày ra. Đồng chí ngươi hảo, cái này giày có 43 mã sao? 33 là 43 mã giày. Có, ngươi chờ một lát. Cung tiêu viên cầm giày cấp quý Thục Hiền, quý Thục Hiền nhìn một hồi, thấy giày không có vấn đề, nàng làm cung tiêu viên bế lên tới, theo sau cầm giày cùng Lương Thế Thông cùng nhau xoay người rời đi. Thế Thông, này giày ta cấp ba mua, ba hôm nay cấp mấy cái hải tử đều mua quần áo. Lương Thế Thông đem giày lấy qua đi, gật đầu, ân lại cấp ba mua một bộ quần áo đi. Lương Thế Thông nhìn về phía phía trước bán quần áo quay hàng, đối với quý Thục Hiền nói, quý Thục Hiền đi phía trước nhìn lại. Lúc này người đều xuyên kiểu áo tôn trung sơn, quần áo đại đa số đều không sai biệt lắm, nhìn không gì đại khác nhau. Nhìn lướt qua kia quần áo, Quý Thục Hiền cảm thấy nàng làm khả năng sẽ càng đẹp mắt một ít. Chúng ta mua bố đi, mua bố về nhà, ta cấp ba làm. Quý Thục Hiền nói, lôi kéo Lương Thế Thông hướng bán bố quầy hàng đi đến. Lương Thế Thông đứng ở tại chỗ tún chặt Quý Thục Hiền tay, chính mình làm, mệt đôi mắt. Quý Thục Hiền cười cười, không mệt, ta thích làm quần áo, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Quý Thục Hiền lôi kéo Lương Thế Thông đi phía trước đi, Lương Thế Thông chỉ có thể theo sau. Quý Thục Hiền cùng Lương Thế Thông qua đi mua sáu thước màu đen bố, lại mua sáu thước màu lam bố. Cấp 33 làm quần áo, cũng muốn cấp bà bà làm một bộ quần áo, như vậy công bằng. Hai người lấy lòng bày, xoay người phải rời khỏi, vừa mới đi phía trước đi hai bước, Quý Thục Hiền liền nghe thấy được có chút ngạc nhiên thanh âm, "Quý, Quý Thục Hiền." "Thật là ngươi nha." Quý Thục Hiền phía trước 5 mét xa địa phương Một người tuổi trẻ nam nhân chính hướng bên này đi tới, nhìn Quý Thục Hiền hắn mãn nhãn đều là vui sướng. Đứng ở Quý Thục Hiền bên cạnh Lương Thế Thông, yên lặng quét kia nam nhân liếc mắt một cái, lặng lặng đứng ở Quý Thục Hiền bên người không nói chuyện. kia nam nhân thực mau tới rồi Quý Thục Hiền bên người, hắn kinh hỉ nhìn về phía Quý Thục Hiền, Quý Thục Hiền, thật là ngươi nha, ngươi gì thời điểm hồi đế đô. Quý Thục Hiền nhìn trước mặt nam nhân, hồi ức một vòng mới bừng tỉnh, đây là bọn họ trước kia trường học một cái đồng học. Bất quá bọn họ ngày thường giống như giao lưu không nhiều lắm, người nam nhân này giống như cùng Quý Thục Hân giao lưu tương đối nhiều. Trở về một đoạn có một đoạn thời gian, chúng ta còn có việc liền đi trước. Quý Thục Hiền nói, lôi kéo Lương Thế Thông liền tưởng đi phía trước đi, nàng cùng Lương Thế Thông còn không có vừa mới đi phía trước đi một bước đầu, kia nam nhân lại đi tới, ngăn cản Quý Thục Hiền bọn họ đừng đi. Quý Thục Hiền, lão đồng học gặp mặt ngươi cứ như vậy liền đi rồi a Ngươi mấy năm nay ở nông thôn quá hảo sao. hiện tại hồi đế đô là về sau đều phải ở đế đô sinh sống sao? thực hảo, ân. quý thuộc hiền nhàn nhạt nhìn hắn một cái, có thể cho khai sao? quý thuộc hiền nhìn nam nhân, ánh mắt lạnh một ít. người nam nhân này, bọn họ trước kia cũng không có giao thoa, vẫn luôn ngăn đón nàng làm cái gì. nam nhân nghe xong quý thuộc hiền nói, trong mắt tựa hồ có chút ngạc nhiên. ngươi thật sự phải về đế đô sinh sống a? vậy ngươi trước kia đáp ứng chuyện của ta có phải hay không cũng có thể thực hiện? Vừa lúc ta hiện tại còn không có kết hôn. Quý thuộc hiền, nàng đáp ứng gì? Nàng vừa mới bỏ lỡ nguyên chủ gì ký ức sao? Quý thuộc hiền nghĩ, lại dùng sức hồi tưởng một chút, suy nghĩ một hồi lâu, Quý thuộc hiền vẫn là xác nhận nguyên chủ cùng người nam nhân này không gì giao lưu. Ngụy Minh, ngươi nhận sai người, chúng ta không thân. Quý thuộc hiền nói, lôi kéo lương thế thông tay nâng lên tới, làm Ngụy Minh nhìn đến bọn họ hai cái tương nắm tay, còn có, đây là ta trợ phu, hai chúng ta có hai đứa nhỏ. quý thục hiền nói xong lôi kéo lương thế thông xoay người rời đi ngụy minh tắc ngây ngẩn cả người đứng ở tại chỗ nhìn quý thục hiền bối hai mắt có chút thâm không phải đáp ứng hắn bọn họ tốt nghiệp liền kết hôn hắn nghe nói nàng xuống nông thôn mấy năm nay không tìm được hợp tâm ý người còn vẫn luôn chờ nàng đâu ngụy minh đứng ở tại chỗ ngốc lăng nhìn quý thục hiền cùng lương thế thông sóng vai đi phía trước đi bóng dáng không đuổi theo quý thắng hàng ôm hạo hạo rất xa thấy ngụy minh cùng quý thục hiền bọn họ nói chuyện một màn bất quá hắn không lại đây chờ quý thục hiền đến hắn bên người thời điểm ngụy minh đi vào nàng quý thục hiền ngụy minh sao sẽ đi qua cùng ngươi nói chuyện hắn trước kia không phải trước nay bất hỏa ngươi nói chuyện luôn là cùng quý thục hân nói chuyện quý thục hiền lắc đầu không biết có thể là nhận sai người đi đi thôi quý thục hiền đi phía trước đi tới trong lòng lại nghĩ ngụy minh vừa mới biểu hiện hắn vừa mới như vậy không giống như là nhận sai người có lẽ này trong đó có hiểu lầm ngụy minh trước kia cùng quý thục hân chơi thực hảo có lẽ này cùng quý thục hân có quan hệ quý thục hiền nghĩ ngẩng đầu nhìn quý thắng hàng liếc mắt một cái thắng hàng quý thục hân bên kia cảnh sát nói như thế nào nhắc tới quý thục hân quý thắng hàng đứng môi cảnh sát tới đi tìm ba một lần nói quý thục hân ở trong phòng giam nhận sai thực hảo bên kia tưởng đem nàng kéo đến lao động cải tạo tràng giáo hơn hai tháng khiến cho nàng trở về ba đáp ứng rồi đi quý thục hiền nhìn về phía quý thắng hàng tiếp tục dò hỏi đáp ứng rồi Cũng không biết ba sao tưởng, liền như vậy tiện nghi Quý Thục Hân. Quý Thục Hân trộm hắn đại tỷ thông chi thư, khiến cho nàng ở lao động cải tạo chàng đãi hai tháng, quá tiện nghi nàng. Quý Thục Hiền nhìn về phía Quý Thắng Hàng cười cười, không nhất định là tiện nghi nàng. Quý Thục Hân ra tới, cũng sẽ làm nàng hủy hoại. Ngược lại là Quý Thục Hân vẫn luôn ở cục cảnh sát, giống như đối nàng tạo không thành thực chất tính tương tổn, ra tới một chút sự tình mới càng tốt làm. Không biết khâu phương bên kia hiện tại là tình huống như thế nào. quý thục hiền còn muốn hỏi quý thắng hàng nhưng là lời nói không hỏi ra tới nàng nghe thấy được duyệt duyệt tiếng khóc làm mụ mụ đối hải tử tiếng khóc mẫn cảm nhất nghe được duyệt duyệt tiếng khóc quý thục hiền lập tức quên chính mình muốn làm cái gì sự tình đem trong tay đồ vật đều đưa cho lương thế thông nàng chạy chậm qua đi quý thục hiền tìm được quý thục bình duyệt duyệt bọn họ thời điểm quý thục bình chính ôm duyệt duyệt nhẹ nhàng hống duyệt duyệt ngoan không khóc nga gì cấp duyệt duyệt thổi thổi duyệt duyệt trên mặt hoa bị thương một đạo khá dài khẩu tử Tiếc khẩu tử còn đổ máu nha nàng duyệt duyệt lớn như vậy cơ hồ không chịu quá hủy khuất càng không ai quá đánh trên người cũng chưa từng có thương này sẽ thấy duyệt duyệt trên mặt thương quý thục hiền trong lòng chua sót nhìn lướt qua đứng ở duyệt duyệt cùng quý thục bình đối diện trung niên nữ nhân còn có nàng tốn nam hải tử quý thục hiền bước đi qua đi duyệt duyệt ngoan mụ mụ ôm một cái duyệt duyệt không khóc quý thục hiền đem duyệt duyệt từ quý thục bình trong lòng ngực ôm qua đi đem chính mình khuê nữ ôm ở chính mình trong lòng lực quý thục hiền nhẹ nhàng trà lau má nàng nước mắt trên mặt nàng kia một khối chảy ra quý thục hiền không dám chạm vào Chảy ra thượng có huyết lưu ra tới quý thục hiền sợ lộng đau duyệt duyệt nhìn đến chính mình thân nhất mụ mụ duyệt duyệt càng ủy khuất ghé vào quý thục hiền trong lòng ngực liền khóc mụ mụ đau mụ mụ đau đau hai tử tiếng khóc một tiếng một tiếng dừng ở quý thục hiền trong lòng nàng đau lòng nhà nàng duyệt duyệt gì thời điểm như vậy đã khóc hai tử nhất định là đau ngoan không đau mụ mụ mang ngươi đi bệnh viện sát dược được không tiểu hài tử làn da tương đối nộn duyệt duyệt trên mặt thương không biết có thể hay không lưu xẹo quý thục hiền không để ý tới đứng ở đối diện phụ nữ trung niên cùng tiểu nam hải ôm duyệt duyệt liền đi ra ngoài chuẩn bị đi bệnh viện cấp duyệt duyệt xem mặt quý thục hiền đi rồi quý phụ nhìn lướt qua đối diện trung niên nam nhân chu phu nhân lần này sự tình, hy vọng có thể cho ta ngoại tôn nữ một công đạo quý phụ nói xong nhìn quý thục bình liếc mắt một cái đi rồi hảo Quý Thuộc Bình lên tiếng, xem cũng chưa xem đối diện phụ nữ trung niên liếc mắt một cái, cùng quý phụ cùng nhau rời đi. Quý Thắng Hàng ôm hạo hạo, đối với trung niên nữ nhân suy một tiếng, nhi tử không biết xấu hổ, lao cũng giống nhau, nơi nào tới mặt hướng nhà của chúng ta người trước mặt tấu. Quý Thắng Hàng nói xong, ôm Duyệt Duyệt đi phía trước đi. Lương Thế Thông ôm một ít đồ vật bước đi ở Quý Thuộc Hiền bên người, che chở chính mình thê nữ đi phía trước đi, Duyệt Duyệt này sẽ tiếng khóc đã ít đi một chút, tránh ở Quý Thuộc Hiền trong lòng ngực, nhẹ nhàng nước nở. Quý Thục hiền ôm Duyệt Duyệt bước nhanh đi phía trước đi, thế thông, Duyệt Duyệt trên mặt sẽ không lưu xẻo đi. Ở bọn họ nơi đó, mặt đối một nữ hải tử tới nói là phi thường quan trọng, đừng nói là trên mặt lưu xẻo trên tay lưu một khối xẻo nữ hải tử đều sẽ thực để ý. Nha nang Duyệt Duyệt ngày thường như vậy ngoan ngoãn, như vậy đáng yêu, bạch bạch nộn nộn mặt xinh đẹp nhất, này trên mặt nếu là lưu xẻo Duyệt Duyệt về sau có thể hay không thương tâm. Trên mặt rất dài một đạo miệng vết thương, đều đổ máu, khẳng định rất đau. Lương Thế Thông một tay xách theo đồ vật, một cái tay khác vô vô duyệt duyệt phía sau lưng, không có việc gì, chúng ta duyệt duyệt nhất ngoan, sẽ không có việc gì. Quý Thuộc Hiền cùng Lương Thế Thông chạy đến bên ngoài, ở bên ngoài đường cái thượng ngăn cản một chiếc kéo người xe, hai người lên xe liền hướng bệnh viện đi. Quý Phụ bọn họ ra tới thời điểm, thấy chính là bọn họ lên xe đi bối cảnh, Quý Phụ bọn họ lại kêu một hai chiếc xe, Quý Phụ cùng Quý Thắng Hàng ôm hạo hạo ngồi một chiếc xe, Lương Mẫu cùng Quý Thuộc Bình ngồi trên một chiếc xe. Ngồi ở chân đặng tam luân thượng, lương mẫu tâm thần không yên. Thuộc bình, ngươi nói duyệt duyệt sẽ không có việc gì đi. Nàng đau không đau a? Mặt đều đổ máu. Duyệt duyệt làn ra bạch, trên mặt có vết thương không chỉ có đổ máu, miệng vết thương trung quanh còn sưng đỏ. Lương mẫu nhìn hài tử trên mặt miệng vết thương, trong lòng sợ. Quý thuộc bình trong lòng cũng không đế, nàng cũng không biết duyệt duyệt sẽ thế nào, nàng hy vọng duyệt duyệt là không có việc gì. Quý thuộc bình vỗ vỗ lương mẫu tay, sẽ không có việc gì, duyệt duyệt sẽ không có việc gì. quý thục bình hợp với nói vài biến duyệt duyệt sẽ không có việc gì không biết là đang an ủi chính mình vẫn là đang an ủi lương mẫu bệnh viện bên này quý thục hiền cùng lương thế thông từ trên xe xuống dưới về sau hai người liền hướng bệnh viện đi lúc này tới bệnh viện không cần đăng ký trực tiếp đi tìm bác sĩ là được quý thục hiền cùng lương thế thông ôm hải tử đi tìm bác sĩ cấp duyệt duyệt xem mặt chính là một cái trung niên nữ bác sĩ nữ bác sĩ cúi đầu nhìn duyệt duyệt trên mặt thương nhìn kỹ một hồi ngẩng đầu nói miệng vết thương không thâm Tiêu độc mạt dược là được. Nghe xong bác sĩ nói, Quý thuộc Hiền thư một hơi, miệng vết thương không thâm liền hảo. "Bác sĩ, sẽ lưu sẹo sao?" Quý thuộc Hiền nhìn về phía bác sĩ dò hỏi. "Không xác định, muốn nhìn khôi phục tình huống, các ngươi ôm lấy hài tử, ta trước cấp hài tử rửa sạch miệng vết thương, cấp hài tử mạt dược. Nhất định phải ôm lấy hài tử, không thể làm hài tử lộn xộn." Duyệt duyệt trên mặt miệng vết thương còn ở đổ máu, lúc này mạt dược, kia dược bôi trên miệng vết thương thượng, miệng vết thương khẳng định sẽ đau. tiểu hài tử đau nơi nào có thể bất động quý thục hiền sợ duyệt duyệt lộn xộn nàng nhìn hài tử miệng vết thương mềm lòng nàng sợ ôm không được duyệt duyệt duyệt duyệt lộn xộn lại ra tăng miệng vết thương quý thục hiền nhìn về phía lương thế thông thế thông ngươi ôm duyệt duyệt được không nàng không dám nhìn khuê nữ mạt dược hình ảnh hảo lương thế thông đem trong tay đồ vật đặt ở một bên đem duyệt duyệt từ quý thục hiền trong lòng ngực ôm lại đây duyệt duyệt vừa mới rời đi quý thục hiền trong lòng ngực liền náo loạn lên không cần ba ba muốn mụ mụ Mụ Mụ, muốn Mụ Mụ. Duyệt Duyệt nháo muốn Mụ Mụ, trong lòng ủy khuất nàng lại khóc. Lương Thế Thông nhanh chóng đem Duyệt Duyệt ôm vào trong ngực, bàn tay to nhẹ nhàng chụp đánh nàng gối "Duyệt Duyệt ngoan, ba ba cùng Mụ Mụ cùng nhau bồi ngươi, Mụ Mụ ôm ngươi thật lâu, Mụ Mụ mệt, ba ba ôm ngươi một hồi, một hồi làm Mụ Mụ ôm ngươi được không?" "Muốn Mụ Mụ ôm một cái." Duyệt Duyệt ghé vào Lương Thế Thông trên vai, nói chuyện thời điểm còn có thực trọng giọng mũi. Lương Thế Thông ôn nhu nói, "Ừm, một hồi làm Mụ Mụ ngươi ôm ngươi." ba ba ôm một hồi duyệt duyệt ngoan ngoãn lương thế thông dụ hống duyệt duyệt ở trong lòng ngực hắn dần dần an tính lại duyệt duyệt an tính lại bác sĩ cầm tăm bông bắt đầu cấp duyệt duyệt rửa sạch trên mặt huyết tăm bông vừa mới đụng tới miệng vết thương duyệt duyệt đã kêu lên đau không chạm vào mụ mụ đau lương thế thông tay kính đại, duyệt duyệt khóc nháo thời điểm hắn giam cầm ở tay nàng không làm nàng nháo lên trong phòng chỉ có duyệt duyệt tiếng khóc quý thuộc hiền đưa lưng về phía duyệt duyệt không dám xem chính mình quê nữ bác sĩ còn ở rửa sạch trên mặt nàng miệng vết thương lương mẫu quý phụ bọn họ lại đây thời điểm thấy chính là một màn này ngày thường nhiều ngoan ngoan đáng yêu hài tử này sẽ chính ghé vào lương thế thông trong lòng nước khóc lương mẫu nhìn một màn này đau lòng a hân hân đứng ở ngoài cửa nhìn muội muội khóc nàng tựa hồ cũng có chút khó chịu ánh mắt cũng có chút trong suốt trong mắt có nước mắt hạo hạo cùng duyệt duyệt là xong bảo thai duyệt duyệt không thoải mái hạo hạo này sẽ cũng không chịu nổi hắn ôm lấy quý thắng hàng cổ cũng đi theo khóc hạo hạo là buông ra thanh âm khóc quý thắng hàng rất ít thấy hạo hạo khóc này hội kiến hạo hạo khóc hắn thật là có chút vô thố không biết sao hống hải tử cũng may còn có lương mẫu ở lương mẫu đem hạo hạo từ quý thắng hàng trong lòng ngực ôm đi ôm chính mình tôn tử hống bảy phút sau rốt cuộc một tiếng giúp duyệt duyệt mạt hảo dược nàng đứng lên này dược lấy về ra mạt, một ngày mạt một lần một tuần miệng vết thương là có thể hảo nay một vòng miệng vết thương đừng đụng thủy miệng vết thương có thể hay không lưu xẻo hiện tại còn không xác định một tuần sau lại mang nàng lại đây nhìn xem bác sĩ dặn dò quý thuộc hiền cùng lương thế thông nghiêm túc nghe chờ bác sĩ nói xong lương thế thông gật đầu hảo lương thế thông ôm hải tử lên duyệt duyệt ở lương thế thông trong lòng ngực dựa vào bờ vai của hắn nức nở ngẩng đầu thấy mặt sau quý thuộc hiền lập tức vươn chính mình tay ôm một cái mụ mụ ôm một cái duyệt duyệt ủy ủy khuất khuất nhìn quý thuộc hiền rất có quý thuộc hiền không ôm nàng nàng còn muốn khóc nhìn khuê nữ đang thương vô cùng bộ dáng Quý Thục Hiền nơi nào bỏ được lại cự tuyệt nàng, lập tức dôi tay đem nàng từ lương thế thông trong lòng ngực ôm lại đây. Tới rồi Quý Thục Hiền trong lòng ngực, Duyệt Duyệt lập tức duỗi tay ôm nàng cổ, dựa vào nàng trên cổ nhỏ giọng cáo trạng, mụ mụ ba ba hư. Không cần ba ba ôm một cái, ba ba hư. Duyệt Duyệt ở Quý Thục Hiền trong lòng ngực, không ngừng cáo trạng. Nay sẽ khuê nữ chính khó chịu thời điểm, làm nói gì Quý Thục Hiền đều sẽ thỏa mãn, nghe khuê nữ nói, Quý Thục Hiền gật đầu nói, ân, ba ba hư Chúng ta không để ý tới hắn, mụ mụ mang ngươi về nhà, không cho ba ba ôm một cái được không? Duyệt Duyệt gật đầu, hảo, không cho ba ba ôm. Quý Thục Hiền ôm Duyệt Duyệt về nhà, quý phụ bọn họ cũng đi theo cùng nhau về nhà. Trở về thời điểm vài người giống nhau là kêu xe ba bánh ngồi xe ba bánh về nhà. Duyệt Duyệt đại khái là khổ mệt mỏi, ở trở về trên đường dựa vào quý Thục Hiền trong lòng ngực ngủ rồi, Hạo Hạo ở lương mẫu trong lòng ngực cũng ngủ rồi. Về đến nhà. Quý Thục Hiền cầm nhiệt khăn lông cho chính mình khuê nữ xoa xoa mặt, đem trên mặt nàng nước mắt lau khô, theo sau làm lương thế thông đem hải tử nằm ở trên giường. Đem duyệt duyệt cùng hạo hạo đều nằm ở trên giường về sau, Quý Thục Hiền ở trong phòng nhìn hai đứa nhỏ hai phút, theo sau mới từ trong phòng đi ra ngoài. Quý Thục Hiền từ trong phòng ra tới thời điểm, Quý Phụ, Lương Mẫu cùng Quý Thục Bình, Quý Thắng Hàng đều ở trong phòng khách ngồi đâu. Quý Thục Hiền phóng nhẹ bước chân đi qua đi, ở Quý Thục Bình đối diện ngồi xuống, đại tỷ. Hôm nay là sao hồi sự? Duyệt duyệt tạp bị thương. Nàng khuyên nữ, nàng liền rời đi một hồi sao liền bị thương, trên mặt còn hoa lạn như vậy đại một cái khẩu tử, không biết về sau có thể hay không lưu sẹo. Thục Hiền, thực xin lỗi, ta sai, ta thất thần, không chú ý tới bên cạnh có khác hải tử lại đây, làm hắn bị thương duyệt duyệt. Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền xin lỗi. Hôm nay là nàng sai, nàng thất thần. Đại tỷ, có thể nói cho ta là sao hồi sự sao? Duyệt duyệt mặt là ai thương? Hôm nay đứng ở ngươi cùng ba ba đối diện nữ nhân cùng tiểu nam Hải là ai? Duyệt duyệt thương có phải hay không cùng bọn họ có quan hệ? Quý Thục Hiền nói, ánh mắt nhìn Quý Thục Bình chờ Quý Thục Bình trả lời. Quý Thắng Hàng ngồi ở một bên, đi phía trước ngồi một chút, hắn tưởng mở miệng nói chuyện bị Quý Phụ ngăn cản. Quý Phụ trực tiếp kéo hắn một chút, làm hắn ngồi xong không cần nói chuyện. Quý Phụ không cho hắn nói chuyện, Quý Thắng Hàng chỉ có thể tiếp tục ngồi ở ghế trên, không nói lời nào. Quý Thục Bình lặng im một hồi, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Quý Thục Hiền, là cùng bọn họ có quan hệ. Mở miệng nói câu đầu tiên lời nói, câu nói kế tiếp tựa hồ là có thể mở miệng nói ra. Quý Thục Bình nhìn về phía Quý Thục Hiền tự thuật, bọn họ là Chu Khải Vũ mụ mụ cùng cháu trai, người cùng Mội Phu đi mua đồ vật, ta ôm duyệt duyệt ở Cung Tiêu xã đi dạo, trùng hợp thấy bọn họ. Quý Thục Bình nói dừng một chút. Quý Thục Hiền lẳng lặng nhìn Quý Thục Bình, không đánh gãy nàng nói chuyện, nàng lẳng lặng chờ đợi nàng đi xuống nói. quý thục bình chậm rãi mở miệng chu phu nhân lại đây cùng ta chào hỏi lúc ấy duyệt duyệt tưởng xuống dưới chơi ta liền đem nàng đặt ở trên mặt đất chu phu nhân tìm ta xin lỗi nói chu khải vũ sự tình là nhà bọn họ làm sai nói hiện tại chu khải vũ đã biết sai rồi làm ta tha thứ nàng ta không đáp ứng chu phu nhân liền lôi kéo ta không ngừng xin lỗi mặt sau chung quanh tới vài người vây quanh chúng ta có mấy cái xem náo nhiệt người ta nói ta hẳn là tha thứ chu phu nhân lúc ấy chu phu nhân lấy ta bà bà tự cho mình là nói nàng là ta bà bà nàng nhi tử làm sai nàng biết sai rồi làm ta tha thứ bọn họ ta lúc ấy không vui quăng tay nàng một chút phản bác nàng lời nói quý thục bình nói tới đây lại dừng lại quý thục hiền trong lòng khó chịu nàng nhìn về phía quý thục bình sao lại đâu hôm nay nàng khuê nữ bị thương hẳn là cùng chu gia người có quan hệ lần trước là chu khải vũ phụ bạc nàng đại tỷ lần này chu phu nhân lại mang theo tôn tử hại nàng khuê nữ bị thương Chu ra phải không? Có thể đi kiến thức một chút. Quý thuộc hiền yên lặng nghĩ, nhìn về phía quý thuộc bình, chờ nàng tiếp tục đi xuống nói. Sau lại, ta phản bác nàng, người chung quanh nghe xong ta phản bác, đều nói chu phu nhân không phải. Thấy chung quanh người ta nói lời nói hướng gió thay đổi, chu phu nhân tún ta liền phải quỳ xuống, ta vừa muốn tún nàng lên, liền nghe thấy được duyệt duyệt tiếng khóc. Nghe thấy duyệt duyệt khóc, ta liền chạy tới, chạy đến duyệt duyệt bên người thời điểm liền nhìn đến duyệt duyệt ngã trên mặt đất. mặt cọ tới rồi cây của thượng, hoa bị thương, trên mặt chảy không ít huyết. Lúc ấy, Chu Khải Vũ Hải Tử liền đứng ở bên cạnh, hắn tay vẫn là đẩy người tư thế. Cho nên là Chu Phu nhân tôn tử đẩy duyệt duyệt hại duyệt duyệt bị thương. Quý Thục Bình gật đầu, hẳn là như vậy. Lúc ấy quý phụ bọn họ đi khắc quầy hàng xem đồ vật đi, chỉ có nàng một người đang xem duyệt duyệt, nàng quá khứ thời điểm kia tiểu Nam Hải tay là bãi đẩy người tư thế, hẳn là chính là hắn đẩy duyệt duyệt. Ta đã biết. Quý Thục Hiền lẳng lặng trả lời. Quý Thắng Hàng trực tiếp đứng lên, Chu ra người thật quá đáng, không thể liền như vậy tính, đến đi tìm bọn họ tính sổ. Quý Thắng Hàng đứng, có chút táo bạo nói. Quý Phụ nhàn nhạt ngẩng đầu nhìn Quý Thắng Hàng liếc mắt một cái, ngồi xuống. Quý Thắng Hàng liền sợ Quý Phụ, Quý Phụ vừa nói lời nói, Quý Thắng Hàng liền kéo ra ghế dựa ngồi xuống, an an tính tinh chờ đợi Quý Phụ lên tiếng. Quý Phụ kêu Quý Thắng Hàng ngồi xuống về sau liền không lại xem hắn, mà là nhìn về phía Quý Thục Hiển, ngươi tính toán làm sao bây giờ. Chờ chu gia người tới xin lỗi chu gia người xin lỗi là phải xin lỗi nhưng là nên bồi thường nàng khuê nữ cũng đến bồi thường còn có chu gia cũng nên xui xẻo quý thục hiền trong lòng nghĩ sự tình nàng ngẩng đầu nhìn về phía quý phụ ba chu khải vũ vào đại học sự tình ngài biết không quý phụ gật đầu biết hắn là công nông binh để cử đi thượng đại học hắn phẩm hạnh không được theo lý hẳn là lên không được đại học ta tưởng đem chuyện của hắn thọc đi ra ngoài làm chung quanh người đều biết quý thục hiền nhẹ nhàng nói hướng quý thục bình bên này nhìn thoáng qua quý phụ gật đầu có thể muốn làm cái gì liền đi làm đi ngươi đại tỷ nơi này nàng không ngươi tưởng như vậy yếu ớt tuy rằng quý phụ nói như vậy nhưng là quý thục hiền trong lòng vẫn là có chút lo lắng nàng nhìn về phía quý thục bình đại tỷ nếu đem chu khải vũ sự tình nói ra đi khả năng sẽ liên lụy đến ngươi không quá quan với ngươi đều là chính diện tuy rằng là chính diện nhưng là lời ra tiếng vào nói nhiều đối đương sự cũng không tốt ngươi ra cửa khả năng sẽ đối mặt khác thường ánh mắt khả năng sẽ bị người đánh giá ngươi có thể chứ chỉ cần là lời ra tiếng vào kỳ thật mặc kệ là tốt vẫn là hư đều sẽ khiến cho người khác chú ý nàng muốn nói chu khải vũ nói bậy, bên ngoài người khẳng định sẽ liên hệ đến đại tỷ đến lúc đó cũng sẽ có quan hệ với đại tỷ đồn đãi những lời này đó có lẽ là lời hay nhưng là trong sinh hoạt tổng hội có chút người thích gác ý phỏng đoán người có chút lời nói khả năng truyền truyền liền biến vị quý thục bình nghe xong quý thục hiền nói khét lời ngươi muốn làm cái gì cứ việc đi làm đại tỷ không ngươi tưởng như vậy yêu ớt hơn nữa chu khải vũ người nọ ta kỳ thật ước gì hắn quá không tốt nàng đối chu khải vũ không gì cảm tình lúc ấy sở dĩ đồng ý cùng chu khải vũ xử đối tượng cũng là vì là người trong nhà nói hơn nữa chu khải vũ kia đoạn thời gian thực sẽ trang trang thực thiện giải nhân ý nàng nghĩ tia nam nhân cũng không tệ lắm về sau cùng nhau sinh hoạt có lẽ sẽ không tồi cho nên liền đáp ứng rồi không nghĩ tới tia nam nhân thế nhưng là trang Cái loại này hư nam nhân có thể được đến giáo huấn, nàng là cao hứng. Quý thuộc Bình nghĩ, nhìn về phía Quý thuộc Hiền, "Thục Hiền, ngươi muốn làm cái gì? Có hay không gì yêu cầu ta làm?" Nói thật, đối phó Chu Khải Vũ, ta là tưởng trộn lẫn một chân. Quý thuộc Hiền nhìn về phía Quý thuộc Bình, thấy Quý thuộc Bình đôi mắt hơi hơi lượng, trong lòng liền minh bạch nàng là thiệt tình muốn Chu Khải Vũ quá không tốt, Quý thuộc Hiền khẽ cười, "Hảo, chúng ta cùng nhau làm hắn." Cùng đại tỷ cùng nhau suốt Chu Khải Vũ. Làm chu ra người ăn chút giáo huấn cũng làm đại tỷ xả mươi 65, đệ 65 chương. Xuyên thành 70 vận may tức phụ. Chủ nhật. Ăn cơm sáng, quý thuộc hiền cùng lương thế thông bọn họ cũng không có lập tức đi thư ra, quý thuộc hiền cùng quý thuộc bình cùng nhau đi ra cửa đi dạo đi. Chủ nhật. Nghỉ ngơi ngày, không chỉ có sinh viên không đi học. Nhà xưởng công nhân cũng là nghỉ. Bọn họ ra cửa thời điểm có không ít người ở phụ cận dưới tảng cây ngồi nói chuyện tiếm Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình đi qua đi thời điểm, liền có người hướng các nàng với tay, Thục Bình, ngươi đây là mang ngươi muội muội đi ra ngoài chơi à. Quý Thục Bình mấy năm nay không kết hôn cũng không xuống nông thôn. Phu cận người đều cùng nàng rất quen thuộc, Quý Thục Hiền trong lúc đi ở nông thôn đương thanh niên trí thức, hơn nữa trước kia nàng đế đô thời điểm cũng không thế nào cùng phụ cận người nói chuyện phiếm, Cho nên trong thôn người đại đa số đều cùng nàng không phải rất quen thuộc. Đều cùng Quý Thục Bình tương đối quen thuộc, thấy Quý Thục Bình. Bọn họ theo bản năng cùng Quý Thục Bình chào hỏi. Quý Thục Bình vẫn luôn nhớ rõ Quý Thục Hiền ở nhà cùng nàng lời nói. Nghe xong kia thím hỏi chuyện, Quý Thục Bình cười cười, ăn cơm xong. Ra tới đi một chút. Thím các ngươi đều ăn qua sao? Kia thím cười cười, ăn qua. Này đại buổi sáng đi nơi nào chơi a? Lại đây liêu sẽ thiên bái. Kia thím đối với Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình vẫy tay. Quý Thục Bình quay đầu lại nhìn xem Quý Thục Hiền, nếu không ở chỗ này ngồi sẽ. Hảo. Quý Thục Hiền cười cười cùng Quý Thục Bình cùng nhau đi hướng Kia Thím. Kia Thím nhìn Quý Thục Hiền cùng Quý Thục Bình ngồi xuống. Nàng thò qua tới. Thục Bình, nghe nói nhà ngươi gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ngươi cái kia kế muội thật sự hại chết mụ mụ ngươi nhà. Quý gia gần nhất đã xảy ra rất nhiều chuyện. Để cho người thổn thức chính là Khâu Phương hại chết Quý Thục Hiền thân sinh mẫu thân sự tình. Nghe được Kia Thím nói, Quý Thục Bình gật đầu. Tân ta mẹ năm đó ở bệnh viện cũng không có khó sinh, là nàng cấu kết bên ngoài người hại chết ta mụ mụ. ai nha nàng sao như vậy hư a đáng thương các ngươi tỷ đệ mấy cái ngươi ba ba cùng mụ mụ hai cái khuê nữ một cái nhi tử trong nhà ba cái hải tử đều thi đậu đại học mụ mụ ngươi nếu là còn sống nhiều hưởng phúc a tạo nghiệp nha nay thím nói một cái khác thím cũng ở bên kia nói cũng không phải là sao này tâm quá xấu rồi không chỉ có nàng lòng mang nàng dưỡng khuê nữ cũng không phải người tốt nghe nói nàng cái kia khuê nữ còn đoạt đi rồi ngươi thông chi thư ngươi kia thông chi thư lấy về tới ngươi đi trường học đi học Các ngươi trường học có hay không nói như thế nào xử trí nàng A. Quý Thục Bình không nói chuyện, Quý Thục Hiền nghe xong kia thím nói, ở một bên nhìn về phía các nàng, Thục Hân không chỉ có trộm cầm đi ta đại tỷ thông chi thư, thượng một năm, ta đại tỷ đính hôn đều phải kết hôn, nàng đem ta đại tỷ đối tượng cũng đoạt đi rồi. Người đại tỷ đối tượng, chính là Chu Gia cái kia nhi tử sao. Có người tò mò nhìn về phía Quý Thục Hiền. Quý Thục Hiền gật đầu, chính là hắn, vốn dĩ hai nhà đều thương lượng hảo kết hôn này nhưng là quý thuộc hân cùng Chu Khải Vũ ở bên nhau. Thế nhưng còn có chuyện như vậy, Khâu Phương kia đoạn thời gian mỗi ngày nói nàng khuê nữ tìm cái hảo con rể, còn nói nàng con rể đem nàng nữ nhi từ ở nông thôn lộng đã trở lại, không nghĩ tới nàng thế nhưng đoạt đi rồi ngươi đại tỷ đối đối tượng, này nhân phẩm không được a. Quý thuộc bình tựa hồ có chút thương tâm, nàng yên lặng đứng lên, Thục hiền, ta trước về nhà.